từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười lăm chương bốn trăm hai mươi mốt hoàng tuyền phần cuối cha tìm ta ngược lại muốn xem xem người nào lớn mật như thế lại dám ở ta địa bàn giả mạo ta thật mạnh bà hừ lạnh một tiếng tay áo bào lần thứ hai vung lên vô số đang tải ra sức lôi kéo áp ruột trong nháy mắt như dòng nước lũ giống như bay ngược mà quay về khuyên khắc đi vào dòng lớn tay áo bào biến mất không còn tăm hơi tại chỗ cái gì cũng không còn lại giả mạnh bà chỉ là cổ thiên triệu hoán đi ra thủ hộ linh chỉ là linh thể một khi bị bị lôi kéo thành mảnh vỡ dĩ nhiên là tan giã thành linh lực tiêu tan nguyên lai không phải là thực thể thật mạnh bà càng thêm xem thường thật giả không giả trước sau thật không cổ thiên không nói gì nhưng nhìn phía mạnh bà ánh mắt, nhưng trở nên hơi hiếu kỳ. xem ra mô phỏng phẩm trước sau không có chính chủ mạnh a hắn hiện tại mới ý thức tới, dù cho mình có thể triệu hoán chư thiên thần ma, nhưng trung quỵ, mô phỏng phẩm chỉ là mô phỏng phẩm, xa không có chính chủ cường đại, lấy hắn hiện tại tô vi, nguyên bản đã có thể cùng minh giới hai đại thiên tề tên, nhưng triệu hoán đi ra mạnh bà, vẫn như cũ không phải thật sự mạnh bà đối thủ từ đây cũng có thể thấy được mặc dù hắn có thể t r i ệ u hoán chư thiên thần ma nhưng lực lượng tuyệt đối không thể xem chân thân cường đại như vậy trước khi tới đây tướng thần liền t r ì n h trọng cảnh cáo tuyệt đối đừng cùng minh giới hai ngày chính diện là địch trước hắn còn không tin bây giờ nghĩ không tin cũng không được xem ra vừa nãy cái này giả mạnh bà là n g ư ờ i dở trò mạnh bà nhìn sang lạnh lùng é p hỏi nói ngươi rốt cuộc là người nào trên thân dĩ nhiên còn mang theo người sống khí tức ta sao cổ thiên cười cười ngươi sẽ không muốn biết rõ hừ ở trước mặt ta cố làm ra vẻ ngươi cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưới bởi vì cổ thiên che giấu hơi thở lấy mạnh bà thực lực tự nhiên không cảm ứng được độ sâu cạn ở mạnh bà mắt bên trong cổ thiên chỉ là phổ thông người sống nhưng mà ta cũng có chút vấn đề muốn hỏi ngươi hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời một hồi cổ thiên đi tới xem ra vừa mới cái kia mạnh bà là giả vừa nãy c h ú n g ta suýt chút nữa cũng đều bị lừa thật sự là đáng ghét cùng cực cho tới giờ khắc này hắc bạc vô thường mới rốt cuộc hậu chi hậu giác không có chờ mạnh bà ra tay hai người đã thu hồi cùng chặt cái kia vong linh xiềng xích hướng cổ thiên q u ấ t tới dầm dầm xiềng xích thế tới hung hăng, một khi bị cuốn lấy bất kỳ l ạ i hung tàn á p d u ộ t cũng đừng hòng chạy trốn. nhưng mà, cổ thiên lại như không thấy một d ạ n g chắp hai tay sau lưng, dường như đi bộ nhàn nhã giống như đi lên phía trước, mà sắc bén q uất tới hai cái xiềng xích, đang đến gần thân thể hắn mấy cái mét ở ngoài lúc, miễn cưỡng bị một tầng vô hình bình chướng chặn lại. rõ ràng còn có chuyện như vậy tiểu tử này rốt cuộc là cái gì tới hắc bạch vô thường kinh hãi đến biến sắc nhưng mà để bọn hắn càng thêm khiếp sợ còn ở đằng sau không chỉ quất hướng cổ thiên xiềng xích bị một tầng vô hình bình c h ứ n g ngăn trở khi bọn họ muốn đem xiềng xích thu hồi lúc mới phát hiện xiềng xích đã qua gắt gao hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không mặt bọn họ dùng hết toàn lực cũng vô pháp lay động mảy may trời ạ chuyện này nguyên lai、like、là cái cường giả không chỉ hắc bạch vô thường liền ngay cả m ạ n h bà áo choàng dưới cặp kia t ả n ra quang con mắt cũng kịch liệt lấp lóe một hồi chẳng trách dám đến chúng ta nơi này quấy phá nguyên lai、like、ngươi chẳng những là cái người sống còn là một cường giả ngươi tốt nhất thành thật trả lời ta vấn đề bằng không cổ thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo bình tĩnh trong giọng nói bộc lộ ra một luồng không cho c ử tuyệt cường t h í hừ ta mạnh bà ở minh giới c h ấ n thủ nại hà kiều nhiều năm như vậy cũng không phải ăn chay mạnh bà hừ lạnh một tiếng chợt hai tay áo huy động liên tục ô ô ô ô rộng lớn trong tay áo vô số d ữ t tờn khủng bố duyệt vật hung bạo trùng dương nanh múa vuốt lệ khiếu liên tục nàng tựa như biết được cổ thiên không đơn giản mỗi lần xuất thủ có thể nói đem hết toàn lực nhưng mà ồn、um、ào đang khi nói chuyện cổ thiên tiện tay vung lên u a, -a một luồng khủng bố lực xóm từ hắn trong bàn tay vung ra chỗ đi qua tư không vặn vẹo phát sinh xì xì xì trói tai đè ớt âm thanh từ mạnh bà hai tay áo lao ra vô số á c d u y ệ liền một tí chống đối lực lượng đều không có liền khuyên khắc bị đuổi tản ra được một chút không dư thừa mạnh như vậy mạnh bà kinh ngạc thốt lên một tiếng h á t bạc h vô thường cũng đã biến sắc song song lảo đảo lùi về sau liền ngay cả bọn họ vừa nãy bắt giữ đến đây cái kia vong linh cũng không để ý tới ta nói thành thật trả lời ta vấn đề miễn cho được r a thịt nỗi khổ đang khi nói chuyện cổ thiên bỗng nhiên r a túc phần phật đãng lên một trận cuồng phong mạnh bà còn không có phản ứng lại một bàn tay lớn liền nắm chặt cổ nàng cùng lúc đó một c ố cường đại tuân lệnh nàng không hề có chút sức chống đỡ ruột gì lực lượng còn trong nháy mắt đưa nàng toàn thân bao phủ muốn động đạn một hồi cũng không làm được sau đó cổ thiên tiện tay nhấc lên mạnh bà toàn bộ thân hình lại như con gà con giống như bị cổ thiên dễ dàng nhắc tới giữa khoảng không chạy mau nhanh đi bẩm báo đại vương hắc bạch vô thường sợ đến vong hồn đại mạo lảo đảo hướng về n ạ i hà kiều phần cối u chạy đi nhưng còn không có chạy đi bao xa bọn họ liền phát hiện không gian xung quanh đột nhiên ngưng động động tác im bặt đi trừ tư duy xung quanh vận động vật sở hữu thể cùng với chính bọn hắn thân thể cũng rơi vào bất động hình dáng hiện tại có thể tốt tốt trả lời ta vấn đề à cổ thiên liền bình tĩnh như vậy nhìn mạnh bà ánh mắt thâm thuế cực kỳ lại như trong con ngươi phong ấm vô số nuốt sống người ta ma vật bất cứ lúc nào đều sẽ tránh thoát phong ấm lao tới hoành hành tàn phá bừa bãi vẹn vẹn chỉ là cùng với liếc mắt nhìn nhau một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hoảng sợ liền trong nháy mắt ở mạnh bà sâu trong đáy lòng lan tràn ngươi ngươi đến cùng là thần thánh phương nào cho tới giờ khắc này mạnh bà mới minh bạch trước mắt cái này không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì nam tử có bao nhiêu đáng sợ hiện tại phải ngoan ngoan trả lời ta vấn đề à cổ thiên lạnh lùng hỏi ngươi ngươi hỏi đi mạnh bà gian nan trả lời hoàng tuyền phần cuối ở đâu ngươi hỏi cái này để làm gì ngươi thật đúng là cổ thiên ánh mắt d ù n g mình vừa nói hắn nắm mạnh bà tay cũng từ từ dùng lực đừng đừng ta nói ta nói mạnh bà hoảng vội vàng xin tha cổ thiên cũng không có thật muốn giết người ý tứ vội vàng buông lòng một chút c h ợ t hắn tiện tay đem mạnh bà thả xuống sau đó nói không bằng ngươi dẫn ta đi đi nếu ngươi dám chơi trò gian gì ta bất cứ lúc nào có thể cho ngươi hình thần đều diệt lấy thực lực của hắn dù cho bỏ ra mạnh bà đối phương cũng hoàn toàn không có chạy trốn thời cơ được đi theo ta thấy được cổ thiên thực lực khủng bố về sau mạnh bà không còn dám lỗ mãng lo sợ tát mét mặt mày tiến lên dẫn đường hai người các ngươi cũng đuổi tới cổ thiên tránh ra hắc bạc h vô thường không gian cấm cố thiếu kiên nhẫn thúc s ụ p nói hắc bạc h vô thường so với mạnh bà càng thêm kinh hoàng cơ hồ là liên tục lăn lộn đi theo mạnh bà phía sau đi theo ba người phía sau cổ thiên trên mặt cũng che kín vẻ mê man trước khi tới đây tướng thần tổng cộng giao cho hắn mấy chuyện số một tuyệt đối đừng cùng minh giới đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế chính diện giao phong thứ hai mau chóng tìm tới hoàng tuyền phần cuối sau đó cho gọi ra thập nhị tổ vua kết thành thập nhị đô thiên thần ma đại trận ngưng luyện ra bàn cổ chân thân dùng đồng dạng phương pháp phá mở nơi đó kết quả sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hì nhưng cụ thể là cái gì kinh hì tướng thần lại không tiết lộ chỉ nói đến thời điểm đó chính mình sẽ biết địa chỉ chương bốn trăm hai mươi mốt hoàng tuyển phần cuối liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười lăm chương bốn trăm hai mươi hai sinh tử bút cha tìm nhưng mà ngay tại cổ thiên rơi vào trầm tư lúc không thấy bên trên đi ở phía trước m ạ n h bà cùng hắc bạc vô thường nhưng dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu nguyên bản lấy cổ thiên n h ạ y cảm năng lực nhận biết mặc dù không nhìn thấy cũng đại thể có thể nhận biết được đối phương biểu tình biến hóa nhưng thời khắc này hắn nhưng mất tập trung đi tới đi tới n ạ i hà kiều phần cối u xuất hiện ở p h ụ cận hoàng tuyền phần cuối ở đâu cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn lần thứ hai hỏi một câu đi theo ta ta sẽ d ẫ n ngươi đi mạnh bà nói một câu vùi đầu tăng nhanh tốc độ một đường chuyển ngoặt vô số lần t r í ít đã rời xa n ạ i hà kiều mười mấy dặm nhưng mà cái gọi là hoàng tuyền không có nhìn thấy ngược lại đi tới một t ò a trước đại điện đại điện đen nhánh âm u xem ra uy nghiêm mà hoảng sợ phản phất trong đó ngủ đông cái gì ác ma làm người nhìn mà phát khiếp đây là phán quan điện không có chờ cổ thiên phản ứng lại mạnh bà cùng hắc bạch vô thường đồng thời về phía trước lao đi sưu sưu sưu ba người tốc độ cực nhanh bất quá trong chốc lát liền lướt vào trong đại điện cổ thiên cũng không có ngăn cản lấy thực lực của hắn bất luận mạnh bà cùng hắc bạch vô thường chơi trò gian gì ở trước mặt hắn cũng chỉ là tăng thêm chuyện cười nguyên lai t ú i một vòng là d ẫ n ta tới tìm trợ thủ ả cổ thiên cười cười nhanh chân hướng về phía trước đại điện đi đến mà vừa nãy đi vào mạnh bà cùng hắc bạc h vô thường thì lại mang ra một người trên người mặt hắc sắc quan phục đầu đội mũ quan một tay chấp bút một tay nắm một chương trường quyển hai mắt hiện ra hồng quang xem ra không giận tự uy thôi phán quan ả cổ thiên trong nháy mắt nhận ra người lúc trước hắn mở khóa đồ đằng thì có phán quan cái này thủ hộ linh giờ khắc này nhìn thấy bản thân hắn lại có thể không quen các hạ là người nào vì sao tới đây gây sự thôi phán quan mặt quan như ngọc nghiêm túc thận trọng làm cho người ta một loại rất cứng nhắc cố chấp cảm giác ta cổ thiên chính muốn nói cái gì trong nháy mắt bị cùng ra đại điện mạnh bà tiếp đó tiểu tử bất luận ngươi là ai dám to gan uy hiếp c h ú n g ta, đều là tự tìm đường chết nói tới chỗ này. Nàng chỉ chỉ dẫn đầu thôi phán quan. nhìn thấy đi. vị này, chính là chấp trường sổ sinh t ử tay cầm sinh t ử bút thôi phán quan. ta biết rõ cổ thiên không nhìn được cười gật gù. đã ngươi biết rõ. khó nói ngươi liền không một chút nào sợ sệt à mạnh bà kinh ngạc xem xét cổ thiên một chút. tiếp tục nói. thôi phán quan trong tay sinh tử bút thế nhưng là nắm giữ uy lực ruột thần khó dò khu vực này trừ trí cao vô thượng d i ê m la vương ra không ai là thôi phán quan đúng vèo mạnh bà lại nhảy lời còn chưa nói hết bóng người lói lên sau một khắc thôi phán quan yết hầu đã bị một cái tay nắm xem xách một con con gà con giống như nhắc tới giữa khoảng không lại là này cái nhục người động tác mạnh bà cùng hắc bạch vô thường vừa giận vừa sợ bất quá khi thấy rõ nắm chặt thôi phán quan cái tay kia chủ nhân lúc trên mặt bọn họ phẫn nộ lại biến thành sâu sắc hoàng s ợ bởi vì thiểm điện giống như liền đem thôi phán quan cầm xuống người chính là cổ thiên độ nhanh của tốc độ liền thôi phán quan còn không có phản ứng lại cũng đã bên trong chiêu hơn nữa cổ thiên thực lực không biết mạnh đến mức nào. bị nhắc tới giữa khoảng không lúc. thôi phán quan dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ. hiện tại, hắn còn có thể cứu các ngươi à cổ thiên rất hứng thú nhìn phía mạnh bà. mắt bên trong tràn ngập cân nhắc ý cười. ngươi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào lần này mạnh bà còn chưa nói. ngược lại là thôi phán quan gian nan hỏi một câu. nếu như các ngươi đủ đủ sáng suốt ta khuyên các ngươi hỏi ít hơn vấn đề làm thêm sự tình cổ thiên thu hồi mạnh bà trên thân ánh mắt nhìn phía bị hắn nhắc tới giữa khoảng không thôi phán quan vừa nãy ta thật giống nghe ngươi nhắc qua diêm la vương đúng không vâng diêm la vương chính là bản quan người lãnh đạo trực tiếp thôi phán quan cũng không có hay không nhận nhìn như vậy đến nơi này chính là diêm la vương địa bàn cổ thiên trong nháy mắt thoải mái minh giới nắm giữ thập điện diêm la mà diêm la vương chỉ là một trong số đó thập điện diêm la chia ra làm tần nhiễm vương sở giang vương tống đế vương ngũ q u a n vương diêm la vương biện thành vương thái sơn vương đô thị vương bình đẳng vương chuyển luân vương thập điện diêm la địa vị tương xứng chức trách cũng hầu như tương đồng chỉ là khu vực quản lý không giống thôi ngươi biết là tốt rồi cứ việc ở cổ thiên trong tay triệt để đánh mất chiến đấu năng lực thôi phán quan không những không có một tia hoàng sợ trái lại hung tợn uy hiếp nói ngươi khả năng còn không có nghĩ đến đi ta vừa nãy đã bẻ gấy sinh t ử b ú t bẻ gấy sinh t ử b ú t thì lại làm sao cổ thiên hiếu kỳ nói sinh t ử b ú t chính là diêm la vương ban tặng bản quan t r í cao thẩm phán chi bút ở nhân gian tương đương với thượng phương bảo kiếm một khi ta đem bẻ gãy diêm la vương sẽ ngay lập tức nhận được tin tức sau đó thì sao cổ thiên vẫn không phản đối thôi phán quan cười lạnh nói sinh t ử bút một khi bẻ gãy liền nói rõ xuất hiện đại sự diêm la vương nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới nói tới chỗ này hắn lại lạnh lùng liếc cổ thiên một chút bất luận ngươi là ai cũng đừng hòng từ nơi này chạy ra đi h á h a cổ thiên cười ta có nói muốn chạy trốn á ngươi thôi phán quan hơi kinh ngạc diêm la vương ở minh giới bên trong thế nhưng là cái khiến sở hữu vong linh áp d u ộ t nghe tiếng đ á p sợ mất mật tên vốn cho là chính mình đem diêm la vương mang ra đến sẽ khiến trước mắt tiểu tử này có chút kiêng k ì vạn vạn không nghĩ đến lại hay là một bộ mây trôi nước chảy r á n g dấp kẻ này rốt cuộc là lai lịch gì kỳ thực hắn không tìm đến ta ta cũng sẽ đi tìm hắn đang khi nói chuyện cổ thiên lại như vứt rác sưởi một d ạ n g tiện tay đem thôi phán quan quang bay ra bởi vì linh lực bị hắn hoàn toàn cầm cố thôi phán quan muốn ổn định thân thể cũng không làm được ầm ùm ụp ùm ụ m trước tiên mạnh mẽ té s ớ p trên mặt đất lại dọc theo mặt đất lăn vài vòng mới rốt cuộc ngừng lại thế đi lần thứ hai bò dậy lúc thôi phán quan rốt cuộc cũng không còn vừa nãy cái kia quan uy xá xá tướng mạo đường đường tư thái trái lại rơi mặt mày xám x ị p cả người là bùn ta chỉ nói một câu dẫn ta đi gặp diêm la vương không có chờ thôi phán quan nói cái gì nữa cổ thiên liền trước tiên lạnh lùng mở miệng tiểu t ử ngươi thôi phán quan nghiến răng nghiến lời khắp khuôn mặt là giận dữ và xấu hổ vẻ nhưng lời còn chưa nói hết mạnh bà liền lại gần vé vào lỗ tai hắn hạ giọng nói thôi đại nhân nếu hắn một lòng muốn tìm chết sao không tác thành cho hắn thấy thôi phán quan hay là một mặt không phấn mạnh bà lại ngứ trọng tâm giải khuyên thực lực của hắn mạnh bao nhiêu vừa nãy đại nhân n g à i nên lính giáo qua nếu như không đến diêm la vương chúng ta căn bản cũng không phải đối thủ của hắn hà tất tiếp tục tự mình chuốc lấy cực khổ đ a u mạnh bà lời này nói rất nhỏ giọng chính là sợ sệt cổ thiên nghe được nhưng mà mạnh bà nói đúng đừng làm không sợ phản kháng thôi phán quan vẫn chưa trả lời cổ thiên liền rất tán thành gật gù trong phút chốc mạnh bà vừa thẹn vừa giận chỉ hận bất thế tìm khe hở chui vào mới tốt loại này âm hiểm kế hoạch vốn là thấy bất thế quang vốn cho là dùng thấp như vậy thanh âm cổ thiên tuyệt đối không nghe được nào ngờ cổ thiên không chỉ toàn bộ nghe được hơn nữa lại không có muốn giết nàng tiết hận ý nghĩ trái lại cật lực tán thành nàng xem điểm đây rốt cuộc là từ từ đâu xuất hiện kỳ hoa địa chỉ chương bốn trăm hai mươi hai sinh tử bút liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i mười lăm chương bốn trăm hai mươi ba đại não diêm vương đ i ệ n cha tìm thôi phán quan cũng là một mặt lung túng đồng ý cũng không phải không đồng ý cũng không phải dù sao mạnh bà âm hiểm kế hoạch cũng bị cổ thiên nghe được hắn hiện tại đồng ý liền nói rõ là muốn mang cổ thiên đi diêm la vương nơi đó chịu chết nếu như không đồng ý chính mình cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ thậm chí là tự tìm đường chết làm sao còn muốn ta lặp lại một lần à cổ thiên thanh âm sậu lãnh mắt bên trong dần dần hiện ra lên một tia lạnh lẽo sát ý v ẹ n vẹn chỉ là cùng với liếc mắt nhìn nhau thôi phán quan sâu trong đáy lòng liền không thể ư ớp chế thăng lên một luồng nồng đậm hoảng sợ được ta dẫn ngươi đi hắn cũng lại chú ý không được trì hoãn lo sợ tát mét mặt mày nói một câu lảo đảo tiến lên dẫn đường mạnh bà cùng hắc bạc vô thường còn muốn mượn cơ hội tránh đi nhưng cổ thiên vẻn vẻn chỉ là một c á c h ánh mắt liền làm bọn họ như có gai ở sau lưng miễn cưỡng dừng lại thoát đi bước chân bất đắc dĩ mấy người chỉ được mang theo cổ thiên hướng về phương xa một tòa rộng rãi cung điện đi đến nơi đó hẳn phải là trong truyền thuyết diêm la điện cổ thiên sở dĩ không có ngay lập tức đi tìm hoàng tuyền phần cuối là bởi vì hắn vừa nãy đột nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt nếu l è n vào minh giới mục đích là phá vỡ toàn bộ minh giới hiện tại chính là từ nội bộ tan giã minh giới tốt nhất thời cơ à. bằng không chờ minh giới cường giả phát hiện mình c á c h này l è n vào người thực lực mình mạnh hơn cũng không thể lấy sức một người cùng toàn bộ minh giới chống lại tiểu t ử thực lực ngươi mạnh xác thực vượt qua bản quan dự liệu bất quá một bên tiến lên dẫn đường thôi phán quan một bên cười lạnh nói ngươi dám tiến vào diêm vương điện tuyệt đối có tiến vào không r a a chỉ cần diêm vương có bản lãnh đó có tiến vào không r a ta cũng nhận cổ thiên không đáng kể nhún nhún vai chợt lại hiếu kỳ xem xét thôi phán quan một chút ngươi đây là tại lòng tốt nhắc nhở ta sao ta chỉ là để ngươi nhận rõ sự thực thôi phán quan hừ lạnh nói đáng tiếc chính thức sự thực khả năng sẽ cùng trong tưởng tượng của ngươi tuyệt nhiên ngược lại đang khi nói chuyện mọi người đã dần dần tiếp cận diêm vương điện cách xa nhau thật xa diêm vương điện liền làm cho người ta một loại đại khí rộng rãi khí thế hùng vĩ cảm giác giờ khắc này tiếp cận lại càng là làm người có loại cao sơn ngưỡng chỉ lệnh người không tự chủ được thăng lên một loại tự mình nhỏ bé cảm giác chỉ b ấ t quá nơi này dù sao cũng là minh giới phóng tầm mắt nhìn khắp nơi u ám một mảnh ánh sáng u ám cùng cực cho tới đại điện lại làm sao khí thế rộng rãi bầu không khí trung quy có vẻ hơi ngột ngạt mà nặng nề trong đó còn kèm theo mấy phần khí tức g i ư ờ dị không h ổ là diêm vương điện khí thế như vậy cũng coi như đối với được lên thập điện diêm la ở nhân gian thanh uy xem xét diêm vương điện một chút cổ thiên lần thứ hai đối với thôi phán quan nói ngươi là đi vào gọi diêm vương lăn ra đây thấy ta hay là muốn ta tự mình đi vào đem hắn nói ra lời này vừa nói ra thôi phán quan trong nháy mắt giận t í m mặt tiểu t ử diêm la vương chính là khu vực này trí cao vô thượng vương ngươi lại dám nói năng lỗ mãng thôi đại nhân như là đã đến diêm vương điện cũng không cần phải ở miệng lưới trên tranh chấp mạnh bà ý vì sâu dài nói một câu tự mình chạy tiến vào diêm vương điện bên trong thôi phán quan tuy nhiên không phấn nhưng là biết rõ mạnh bà nói rất có lý dù sao bọn họ không phải là cổ thiên đối thủ bây giờ có thể cầm xuống cái này cuồng đồ chỉ có bọn họ người lãnh đạo trực tiếp diêm la vương cùng với ở đây đấu khẩu còn không bằng trực tiếp ra diêm la vương một lần đem cái này cuồng đồ cầm xuống đến thời điểm đó chính mình muốn làm sao phát tiết lửa dận đều được giờ khắc này trong đại điện báo mạnh bà vừa chạy tiến vào đại điện lập tức lo lắng vô lớn bẩm la vương có người ở ngoài điện cầu kiến có người cầu kiến trên cung điện một c á c h đầu mang đế quan trên người mặt đế phục tướng mạo cung dung hoa quý lão giả thả ra trong tay thư tịch không nhanh không chầm hỏi người phương nào cầu kiến bản vương hồi diêm vương đúng đúng một người sống mạnh bà cân nhắc một chút ngôn từ lúc này mới tiếp tục nói vậy người không có nói ra tính danh quá giờ khắc này đang tại ngoài đại điện không có báo lên tính danh diêm la vương sầm mặt lại xem đuổi con rồi giống như vấy vấy tay áo bào nói liền tên cũng không báo giống nhau không gặp hắn thế nhưng là minh giới đường đường thập điện diêm la một trong có thể không phải người nào đều có thể thấy nhưng mà mạnh bà rồi lại khổ sở nói thế nhưng là người kia nhất định phải thấy diêm vương ngài không thể hơn nữa hắn còn nói c ò n nói cái gì thấy mạnh bà muốn nói lại thôi diêm la vương nhất thời chỉ tiếc mài sắt không nên gim rít gào nói ngươi ngược lại là nói mau nha mạnh bà giật mình cao mày nơm nớp lo sợ nói vậy người còn nói nếu như ngài không chủ động ra ngoài hắn liền đi vào đem ngài đưa ra đi lời này vừa nói ra diêm la vương nhất thời nổi giận đùng đùng phản phản từ đâu tới cuồng đồ vậy mà như thế gan lớn bao phanh phanh phanh lời còn chưa nói hết một trận tiếng đánh nhau tùy theo vang lên chợt ả o ả o ả o một tràng tiếng xé gió mấy bóng người từ ngoài đại điện bay vào được đó là mấy cái thì v ệ bay vào được về sau bùm bùm lăn xuống một chỗ khóc thét liên tục diêm vương cái kia cuồng đồ đến mạnh bà vội vàng giải thích không cần nhĩ g mấy c á c h này thì v ệ nhất định là bị cổ thiên đánh vào tới chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ đến cổ thiên vẫn đúng là dám mạnh mẽ xông vào diêm vương điện thật sự là cuồng đến một loại vô pháp vô thiên mức độ bất quá có diêm la vương ở đây nàng ngược lại cũng không lo lắng chút nào nhìn phía cửa đại điện ánh mắt trái lại tràn ngập chờ mong cái kia cuồng đ ồ mạnh hơn ở diêm la vương trước mặt cũng tuyệt đối không đỡ nổi một đòn. hiện tại ngông cuồng, đợi lát nữa bị diêm la vương đánh cho răng rơi đầy đất lúc, chỉ sẽ trở thành một loại mãnh liệt phản phúng. dù sao diêm la vương có thể leo lên minh giới thập điện diêm la ngai vàng một trong, dựa vào cũng không phải cái gì quan hệ nhân mạch, càng không phải là tài văn chương cùng tướng mạo, mà là thực lực tuyệt đối. vì lẽ đó đừng xem diêm la vương trong ngày thường quen sống trong nhung lùa động thủ so với g i ã thú còn muốn b ả o ngược cạch cạch cạch g i a o có tiết tấu tiếng bước chân dần dần ở trong đại điện vang vọng ra bởi vì c h à n g cảnh có vẻ hơi yên tính tiếng bước chân nghe tới đặc biệt vang r ồ i diêm la vương không biết là phấn nộ quá độ vẫn là đối với với người đến ngông cuồng trình độ quá mức thật không thể tin dĩ nhiên không có ngay lập tức phát tác, trái lại hiếu kỳ đánh giá lấm lấm liệt liệt đi vào đại điện người thanh niên kia, tóc dài phiêu g i ậ t phong thần tuấn lãng, một đôi con mắt thâm t h ú y như vũ trụ minh mung, lệnh người nhìn không thấu chính là cổ thiên mà cổ thiên phía sau, còn theo khập khánh thôi phán quan, cùng với kinh hoàng luống cuống hắc bạch vô thường, diêm vương ở đây, tiểu tử ngươi tùy tiện tháng ngày kết thúc thấy diêm la vương chậm chạp không nói gì mạnh bà cũng không chịt đợi cáo mượn oai hùm nói một câu lời hung át khi nói xong lời này đợi nàng nhìn phía cổ thiên ánh mắt lại như đối xử một kẻ hấp hối sắp chết xám ở diêm vương điện gây sự từ xưa đến nay chỉ xuất hiện quá đồng loạt đó là mấy ngàn năm trước một con thần thông quảng đại bát hầu phá thạch không chỉ đại náo đông hải long cung cướp đoạt định hải thần trâm còn xông vào minh giới bóp méo sổ sinh t ử h u y ê n náo toàn bộ diêm vương điện gà chó không yên bất quá con kia bát hầu tính tình tuy nhiên á c liệt cuối cùng vẫn còn gặp phải báo ứng bị tây phương phật giới phật tổ đặt ở ngũ chỉ sơn dưới dòng giã năm trăm năm kém tính bị dần dần ma diệt về sau lại bị ép theo đầu thai chuyển thế kim thiền tử đi về phía tây mười vạn dặm lấy chân dinh cái này không biết từ từ đâu xuất hiện thanh niên lại cuồng khó nói còn có thể so với năm đó con kia bát hầu cuồng hay sao muốn biết rõ năm đó con kia bát hầu thế nhưng là dựa vào sức một người bồng dai hacker tiêu điện chân đạp lò luyện đan đánh tới ba mươi ba trọng thiên vô địch thủ nhưng mà khi thấy cổ thiên rồi sau đó hành động về sau nàng mới minh bạch chỉ có cuồng hơn không có lớn nhất cuồng địa chỉ chương bốn trăm hai mươi ba đại não diêm vương điện liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm hai mươi bốn diêm vương giận dữ cha tìm diêm la vương đúng không cổ thiên đi tới trong đại điện dừng lại hai tay vây quanh ở trước ngực nhìn chằm chằm diêm la vương g ằ n từng chữ thần phục hoặc chết nói chuyện đơn giản thẳng thắn không có một c á c h nào còn dư chữ nhưng là bởi vì như thế giờ khắc này cổ thiên quả thực đem bá khí h a i hiện được vô cùng nhuần nhuyễn kha kha a kha kha kha diêm la vương đột nhiên cười lớn lên tiếng mấy ngàn năm bản vương c á c h này diêm vương điện đã thanh tính quá lâu rốt cuộc lại có người nghĩ đến nơi này ngang ngược à đang khi nói chuyện hắn chậm rãi thăng lên thiên không toàn thân ruột khí lượn lờ ma uy ngập trời diêm vương muốn phát uy à tiểu tử này tận thế đến vừa nãy hắn có bao nhiêu cùng đợi lát nữa sẽ chết được có bao nhiêu thảm diêm vương giận dữ vạn ruột tề khúc đây là từ xưa bất biến chân lý diêm la vương mới vừa vặn thăng lên thiên không mạnh bà hắc bạch vô thường thôi phán quan trên mặt liền đằng lên vô tận chờ mong nhất là nhìn phía diêm la vương cái kia uy phong ngông cuồng tự đại dáng người lúc bọn họ mắt bên trong lại càng là tràn ngập vẻ sùng kính diêm la vương chính là diêm la vương như vậy bá khí dáng người quả nhiên không phải là bọn họ những n à y nhỏ rông dài có thể nhìn theo bóng lưng không chỉ mạnh bà loại người liền ngay cả diêm la vương chính mình cũng cảm giác s i ờ khắc này chính mình. phản phất chính là ngự trì ở tất cả mọi người bên trên tuyệt đối chúa tể. dưới chân hắn toàn bộ sinh linh. cũng chỉ là thấp kém bùi trần. tất cả mọi người nên đối với hắn uy bái. ở hắn uy thế ngập trời dưới run lầy b ẩ y nhưng trên thực tế, tư thái là đủ phong cách. đáng tiếc. trông thì ngon mà không dùng được cổ thiên không những không có một tia tai vạ đến nơi nên có căng thẳng. trái lại xem thường biếu môi n g ư ờ i nói cái gì riêng la vương trong nháy mắt tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình hắn đã rất lâu không có thời cơ b à y ra chính mình vương uy vốn cho là hôm nay có cuồng đồ đến cửa chính mình rốt cuộc có thời cơ ở trước mắt mọi người b à y ra một lần nào ngờ lại bị người coi rẻ c á c h này còn muốn nhưng mà mặt hắn tức g i ậ n nữa cổ thiên không những không có thu lại trái lại còn nói câu tức chết người không đền mạng c h ò mèo phô trương thanh t h í không biết c á c h gọi là diêm la vương ngẩn ngơ mạnh bà thôi phán quan hắc bạc vô thường mấy người thì lại mỗi người há h ố c miệng một mặt khó có thể tin người này quá ngông cuồng cùng so với mấy ngàn năm trước tới nơi này đại môn bát hầu còn muốn cuồng hơn mấy phần a lúc trước con kia bát hầu chỉ là vì là thay hoa quả sơn hầu tử kéo dài trường thọ mệnh mới đến cướp sổ sinh tử mà thôi nhưng hiện tại thanh niên này hoàn toàn liền không có đem diêm la vương coi là chuyện đáng kể được h a h a tốt lắm ngắn ngồi kinh ngạc qua đi diêm la vương giận dữ cười bản vương ngược lại muốn xem xem ngươi ngông cuồng có hay không cùng ngươi thực lực xứng đôi đang khi nói chuyện hắn một tay phất lên Cạch một tiếng. Một cái tản ra âm u hiệu khí trường kiếm đột nhiên xuất hiện nơi tay đây là minh vương đoạt hồn kiếm ngươi có thể chết ở d ư ớ i thanh kiếm này cũng đã đủ tuyệt đối lĩnh vực diêm la vương giới thiệu trường kiếm lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên một tiếng thấp uống đánh gãy trong phút chốc cả tòa diêm vương điện bên trong sở hữu vận động vật thể toàn bộ rơi vào bất động trạng thái lại như thời gian hình ảnh ngắt quãng trong nháy mắt này hết thảy đều có vẻ quái gì cực kỳ cũng chỉ có mọi người bản năng nhất thì giác năng lực cùng với năng lực suy nghĩ biết rõ thời gian cũng không có đình chỉ chính là bị một luồng r ụ n g gì mà vô cùng mạnh mẽ lực lượng cầm cố lại mà thôi liền ngay cả vừa nãy còn ma uy ngập trời diêm la vương cũng không ngoại lệ sao tại sao lại như vậy bởi vì cổ thiên không có triệt để cầm cố diêm la vương còn có thể nói tiếp bất quá hắn thanh âm cũng rốt cuộc không có vừa nãy phấn nổ cùng cuồng ngạo thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng khiếp sợ bởi vì hắn phát hiện theo đại điện hạ người thanh niên này thấp hết ra âm thanh hắn thân thể thậm chí cơ thể bên trong linh lực lại cũng bị miễn cứng cầm cố lại lại như xung quanh có một tầng cứng rắn không thể phá vỡ vô hình hàng rào đem hắn vững vàng nhốt lại giống như vậy chứ nói chuyện động liên tục đạn một hồi cũng không làm được nhưng mà hắn đang kinh hãi gần chết thời gian không nghĩ tới là hắn bây giờ còn có thể biểu hiện ra hoảng sợ còn có thể mở miệng nói chuyện hay là bởi vì cổ thiên mở ra một con đường thôi bằng không hắn sinh từ cũng chỉ ở cổ thiên trong một ý nhĩ g ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa t hoạt ầ n phục, h chết cổ thiên lần thứ hai hỏi ngữ khí tràn ngập thiếu kiên nhẫn tạ tạ diêm la vương vừa sợ nổ tựa như không cam lòng hắn không hề trả lời mà là cố gắng tự chấn định nói ngươi rốt cuộc là người nào ngươi cũng biết ở diêm vương điện gây sự sẽ cho ngươi mang đến cỡ nào nghiêm trọng â m lời còn chưa nói hết cách đó không xa một cái chuẩn bị phấn lên đánh lén thì vệ toàn bộ thân hình trong nháy mắt vỡ ra được mà từ đầu tới cuối cổ thiên đều không có xem thì vệ kia một chút hắn vừa nãy triển khai chính là đấu thần tộc ký pháp bên trong một loại yên diệt lấy hắn hiện tại tô vi mặc dù không cần làm bất kỳ phụ trợ động tác cũng có thể dùng ý niệm triển khai trời ạ chuyện này hắn làm thế nào làm được vô thanh vô tức dĩ nhiên có thể làm người thân thể b ả o liệt đây là cái gì vượt dị thủ đoạn mọi người kinh hãi gần chết diêm la vương cũng triệt để hoảng hắn vừa nãy còn tưởng rằng tiểu tử này lại cuồng cũng tuyệt đối không có năm đó tôn ngộ không á p liệt bây giờ nhìn lại cái này không biết từ từ đâu xuất hiện thanh niên quả thực so với tôn ngộ không còn đáng sợ hơn nhiều lắm nếu như cũng không làm ra lựa chọn ngươi sẽ lập tức đi vào vừa nãy tên thì vệ kia gót chân cổ thiên thanh âm đúng lúc vang lên cặp con mắt kia thâm thuế đến làm nguôi khó có thể dự đoán cứ việc một mặt bình tĩnh diêm la vương nhưng không hoài nghi chút nào trước mắt cái này thanh niên muốn giết hắn căn bản cũng không sẽ suy xét quá nhiều hãy cùng ớ p chết một con run dế một dạng mặc dù biết rõ điểm này diêm la vương hay là ngoài mạnh trong yếu nói mặc dù ngươi giết ta cũng vô dụng chúng ta thập điện diêm la chỉ là la phong lục thiên khôi lỗi có ý gì cổ thiên ngẩn ra chúng ta thập điện diêm la mặt ngoài nhìn như phong quang vô hạn nhưng không ai biết là chúng ta cũng chỉ là la phong lục thiên khôi lỗi a diêm la vương tự d ế u nói chúng ta bị ớt tiếp thu một loại đ ộ c chú mặc dù ta đồng ý thần phục với ngươi chỉ cần la phong lục thiên một cái ý niệm chúng ta hồn phách liền sẽ lập tức tự cháy khuyên khắc cũng chỉ còn sót lại một bộ s ắ c không ồ còn có chuyện như vậy cổ thiên rất hứng thú nói vậy loại độc chất này chú tên gì nhiên hồn chú riêng la vương gắn từng chữ thì ra là như vậy cổ thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nhiên hồn chú hắn lại rõ ràng bất quá lúc trước ngũ đại ẩm giáp quân một trong thủ lĩnh vu lam liền bị tấn bách hầu gieo xuống nhiên hồn chú mấy trăm năm qua vẫn bị trở thành tấn bách hầu khôi lỗi vốn cho là loại này nhiên hồn chú cũng chỉ có c h ấ n hồn giới mới có không nghĩ tới minh giới cũng sẽ sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn nhất làm cho ý hắn ở ngoài một điểm minh giới đường đường thập điện diêm la dĩ nhiên cũng chỉ là người khác khôi lỗi nếu việc này truyền ra đi e sợ thập điện diêm la muốn từ đó uy danh quét xác bên trong loại này nhiên hồn chú trừ phi thi chú giả đồng ý cho chúng ta giải trừ độc chú bằng không mặc dù ngươi giết ta cũng không thể thần phục với ngươi diêm la vương cười khổ nói ta có một vấn đề trầm ngâm một hồi cổ thiên có ý riêng nói ngươi là tự nguyện trung thành với la phong lục thiên hay là bởi vì nhiên hồn chú mới không thể không đối với la phong lục thiên nghe lời răm rắp địa chỉ chương bốn trăm hai mươi bốn diêm vương giận dữ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm hai mươi lăm xin lỗi ta không phải là người tốt lành gì cha tìm la phong lục thiên ở minh giới địa vị cực cao cho dù là danh chấn nhân gian thập điện diêm la cũng phải nghe lệnh của la phong lục thiên ngươi làm sao xét như vậy hỏi diêm la vương hỏi ngược lại ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề là tốt rồi cổ thiên không nhịn được nói diêm la vương sắc mặt biến đổi chốc lát mới nói la phong lục thiên b ả o ngược thành tính đem chúng ta coi như lợn c ẩ u nếu như không phải không có lựa chọn người nào lại đồng ý bị người dấm nát dưới chân nô dịch nghe nói như thế cổ thiên trong nháy mắt cười nếu như ta nói có thể giải trừ ngươi cơ thể bên trong nhiên hồn chú đâu ngươi có thể giải trừ nhiên hồn chú diêm la vương n g ẩ n ra làm sao ngươi không tin cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói không thể diêm la vương muốn cũng không nghĩ liền như chặt đinh chém sắt nói nhiên hồn chú loại độc chất này chú là đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế truyền xuống trừ hai đế tự mình ra tay bằng không toàn bộ minh giới bên trong không người có thể giải nói tới chỗ này hắn lại tự giếu nói bất quá đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế thân phận c ỡ nào đây chính là minh giới trí cao vô thượng hai đại chúa tể bọn họ lại làm sao có khả năng vì ta loại này tiểu nhân vật giải trừ độc chú đón đến diêm la vương bổ sung Hồ. đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế truyền xuống nhiên hồn chú mục đích chính là dùng để mạnh mẽ duy trì minh giới trật tự mặc dù chúng ta có ngày cùng lắm cam cũng không thể được đ ặ t xá nguyên lai minh giới trật tự như vậy vững chắc cũng là kiến lập ở cực kỳ nghiêm ngặt mà tàn k h ố c độc chú bên trên à cổ thiên trên mặt ý cười càng rực rỡ ta ngược lại muốn xem xem nếu như trung gian có sai lầm bọn họ còn làm sao duy trì cái này minh giới ngay ngắn trật tự trật tự nghe được cổ thiên lời này diêm la vương kinh ngạc nói ngươi đến cùng muốn làm gì ta mới vừa nói có thể thay ngươi giải trừ nhiên hồn chú ngươi cũng không phải minh giới hai đại chúa tể ngươi làm sao diêm la vương nghi hoặc vừa mới nói được nửa câu liền im bặt đi bởi vì hắn đang nói những câu nói này thời điểm một luồng tràn ngập xâm lược tính ruộng gì lực lượng, đột nhiên từ cổ thiên tay mạnh mẽ xâm nhập hắn cơ thể bên trong. này cố lực lượng thô bảo mà bá đạo, hắn muốn bài xích cũng không làm được. nhưng mà, làm xâm nhập cơ thể bên trong về sau. chỉ nghe ba một tiếng, hắn cơ thể bên trong đạo kia như ung nhọt tận xương nhiên hồn chú, vẫn thật là này tán loạn ra. trời ạ sao có thể có chuyện đó diêm la vương la thất thanh ngươi lại chân giải trừ bản vương cơ thể bên trong nhiên hồn chú nghe nói như thế ở bên cạnh lo lắng sợ hãi thôi phán quan loại người cũng hai mặt nhìn nhau đầy mặt thật không thể tin hiện tại ngươi khôi phục tự do đang khi nói chuyện cổ thiên nắm diêm la vương cái cổ nhẹ buông tay lạch cạch một tiếng diêm la vương xem đoàn thịt mềm giống như rơi rụng trên mặt đất nhưng hắn vẫn không hề chú ý chính mình chật vật tư thái vội vàng ánh mắt sáng q u ắ c nhìn phía cổ thiên ngươi rốt cuộc là làm sao làm được lại là thần thánh phương nào bắt đầu từ bây giờ ta không chủ động nói ra sự tình ngươi tốt nhất đừng hỏi cổ thiên lạnh lùng nói diêm la vương thần sắc biến ào chốc lát vội vàng cung kính nói gật gù xin lỗi là bản vương t không là lão phu mạo muội công tử thứ lỗi nói tới chỗ này hắn lại vội vàng đứng dậy sửa sang một chút y phục lúc này mới cung cung kính kính đối với cổ thiên thi lễ một cái công tử đại ăn được lão phu cúi đầu ta cũng cần một ít thực chất tính hồi báo r i ê n g la vương đang muốn quốc cung cổ thiên liền vung tay lên ta không phải là cái gì người tốt cho ngươi giải trừ nhiên hồn chú cũng không phải lòng từ bi vì lẽ đó những cái tục không chịu được cảm kích chi từ ngươi cũng không cần nói cho ta một ít thực chất tính hồi báo là được diêm la vương thân thể chấn động cẩn thận từng ly từng tí một hỏi vậy công tử muốn bản vương làm thế nào đem mặt khác cửa điện diêm la đưa tới nơi này cổ thiên tựa hồ từ lâu nghĩ k ỹ kế hoạch muốn cũng không nghĩ đã nói nói công tử vì sao diêm la vương một mặt không rõ nhưng vừa mới nói được nửa câu hắn lúc này mới muốn tìm cổ thiên vừa nãy nói câu nào hắn không chủ động nói ra sự tình tốt nhất đừng hỏi chỉ cần trả lời vấn đề là được công tử đối với bản vương có tái tạo an hụi vừa phải bàn giao bản vương nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ chỉ bất quá diêm la vương chuyển đề tài lại nói chúng ta thập điện diêm la luôn luôn c ắ t ti ghi chức có rất ít lui tới muốn đem bọn hắn đưa tới t ò a này diêm vương điện cũng không phải là chuyện dễ dàng khó nói cần ta nhất điện nhất điện đi đến nhà bái phòng hay sao cổ thiên hơi những mày diêm la vương trầm ngâm c h ú t lát lại nói có cái phương pháp hay là có thể tới trong đó mấy cái điện diêm la phương pháp gì cổ thiên hỏi thiên hạ rộn ràng đều vì l ợ i lai、like. thiên hạ rối rít đều vì l ợ i mà đi r i ê n g la vương cười thần bí nói chỉ cần ta phát sinh g i ả n nói phát hiện một c á c h đại bảo tàng một người ăn không vô nhĩ g bọn hắn cùng một nơi lại đây khai quật mặc dù bọn họ cùng bản vương có chút khoảng cách nói vậy cũng sẽ vứt bỏ h i ể m khích lúc trước tự mình đăng lâm tọa này r i ê n g vương điện vậy ngươi còn chờ cái gì cổ thiên thúc giục nói công tử nhưng có chỗ m ì n h bản vương nhất định cật lực hoàn thành chỉ là chỉ là cái gì thấy diêm la vương muốn nói lại thôi cổ thiên không nhịn được nói lần này triệu tập thập điện diêm la không phải chuyện nhỏ vì là làm tốt vạn toàn chuẩn bị công tử có thể hay không báo cho biết kế hoạch cụ thể bản vương cũng tốt bởi vì kế chế nghi diêm la vương cẩn thận từng ly từng tí một nói có thể đối với cái này cổ thiên thật cũng không có ẩm dấu các ngươi đã thập điện diêm la đều là bị nhiên hồn chú sàng buộc khôi lỗi ta tự nhiên là muốn thay các ngươi cũng giải trừ độc chú nếu thật sự là như vậy nói vậy đại bộ phận diêm vương đối với công tử nhất định là vô cùng cảm kích nói tới chỗ này diêm la vương chuyển đề tài lại nói chỉ là trong đó tam điện diêm la lại là nổi danh kẻ vô ơn bạc nghĩa mặc dù công tử thay bọn họ giải trừ nhiên hồn chú chỉ sợ cũng sẽ không lính công tử ăn tình ủ là c á c h nào tam điện diêm la cổ thiên rất hứng thú nói đối với loài kia không chi ăn đồ báo kẻ vô ơn bạc nghĩa hắn cũng luôn luôn rất phản cảm nếu thập điện diêm la bên trong thật sự có người như thế hắn không ngại trực tiếp diệt đối phương chia ra làm biện thành vương thái sơn vương cùng bình đẳng vương diêm la vương nói tới một mặt ngưng nhưng cổ thiên lại đột nhiên bật cười lớn kỳ thực ngươi bây giờ khôi phục tự do hoàn toàn không cần thiết nhắc nhở ta những n à y tai họa ngầm diêm la vương thân thể chấn động không thể không thừa nhận cổ thiên lời này rất có đạo lý nếu hắn không nói cổ thiên căn bản không thể biết rõ nhưng n g ấ m lại hắn vừa khổ cười nói ta diêm la vương không phải là loại kia lấy oán báo ăn người công tử đối với bản vương có ăn bản vương tự nhiên cật lực toàn lực vì là công tử làm việc rất tốt cổ thiên thỏa mãn gật gù ngươi vì chính mình tranh thủ đến tự do tranh thủ đến tự do diêm la vương không rõ cổ thiên cười thần mí ta mới vừa nói ta cũng không phải cái gì người tốt ta cho ngươi giải trừ nhiên hồn chú là có nguyên nhân công tử là ý nói nếu có thể thay ngươi giải trừ nhiên hồn chú tự nhiên cũng có thể tiếp tục đối với ngươi triển khai loại độc chất này chú riêng la vương sắc mặt thay đổi không có quá không chờ hắn nói cái gì nữa cổ thiên lại nói ngươi yên tâm ngươi vừa nãy biểu hiện không chỉ vì chính mình tranh thủ tự do còn tranh thủ đến một cái cường đại ô dù cổ thiên nói chỉ cần ngươi có thể từ đây hết hy vọng sụp đi theo cùng ta thiên hạ chi sẽ không còn người có thể áp bách ngươi những câu nói này cổ thiên nói tới d ó g dạ trong giọng nói tràn ngập không cho nghi vấn bá khí địa chỉ chương bốn trăm hai mươi lăm xin lỗi ta không phải là người tốt lành gì liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm hai mươi sáu chư vương cùng đến. cha tìm công tử thực sự như vậy tin tưởng ta r i ê n g la vương có chút thù sủng n h ư ợ c kinh. ta đương nhiên không thể thực sự tin tưởng ngươi bất quá. cổ tiên cười cười. lại nói. ta muốn đánh cược một phen. cũng hy vọng ta không có tin tưởng lầm người r i ê n g la vương thân thể chấn động. trên mặt trong nháy mắt đằng lên một vệt cảm động. hắn không cong lồng ngực, vang lên mạnh mẽ nói. công tử yên tâm, mặc dù vạn kiếp bất phục, bản vương cũng tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng rất tốt, vậy thì dựa theo ngươi vừa nãy kế hoạch, phát sinh giàn đi vâng. công tử, bản vương vậy thì bắt tay đi làm diêm la vương cũng không trì hoãn, để thôi phán quan loại người cho cổ thiên sắp xếp nơi ở, bắt đầu viết lên giàn. rất nhanh chín tấm giản bị phượt sai đưa đi phương hướng khác nhau cổ thiên không có lưu lại theo thôi phán quan tiến vào trong một gian phòng nghỉ ngơi hắn thực lực mạnh đến đâu vẫn bôn ba lâu như vậy trung quy cần tìm chút thời giờ khôi phục linh lực sau đó không lâu một c á c h khác bịt kín bên trong gian phòng diêm vương n g à y thực sự từ đây muốn đi theo tiểu tử kia tả hữu mạnh bà lo lắng nói lai lịch người này không rõ hành sự lại như thế tùy tiện e sợ sẽ cho chúng ta mang đến tai họ a ngập đầu a mạnh bà không cho đối với công tử vô lễ diêm la vương tay áo bảo vung lên khiển trách quát mắng sau đó muốn xưng hô công tử đừng hơi một tí tiểu t ử kia tiểu t ử kia kêu loạn chuyện này mạnh bà hắc bạch vô thường thôi phán quan mấy cái người đưa mắt nhìn nhau có cảm giác rất khó tiếp thu bọn họ mắt bên trong diêm la vương đây chính là cực kỳ có hoài bão có khí độ một người lần này lại dễ dàng như vậy liền thần phục với một c á c h không biết từ từ đâu xuất hiện cuồng đồ phía dưới chuyện này quả thật cùng bọn họ tưởng tượng có chút không hợp a tuy nhiên bản vương không biết cổ công tử là thần thánh phương nào nhưng nếu có thể cho bản vương giải trừ nhiên hồn chú nói vậy sẽ không đơn giản mặc dù không đơn giản khó nói còn có thể lớn hơn chúc ta minh giới hai đại thiên hay sao thôi phán quan g h i n g ngạc nói vậy ngược lại không đến nỗi diêm la vương lắc đầu một cái nếu không thể lỗi lớn minh giới hai đại thiên ngài lựa chọn đi theo tiểu tử này a không là cổ công tử không cảm thấy có nợ chu toàn à thôi phán quan lại nói chu toàn diêm la vương đột nhiên h ử lạnh nói khó nói một mực ở la phong lục thiên dưới chân vấy đuôi cầu xin mới là chu toàn à thôi phán quan đột nhiên không nói lời nào la phong lục thiên có bao nhiêu ác liệt bọn họ đi theo diêm la vương những năm này đã sớm tận mắt nhìn quá vô số lần mỗi lần đến đều là một bộ cao cao tại thượng giáng d ấ p đem diêm la vương xem là cậu một g i n g hô chi t ắ c đến huy chi t ắ c khứ cùng với như con chó không hề tôn nghiêm sống sót còn không bằng vì là tự do phấn lên một kích diêm la vương mắt bên trong bỗng nhiên đằng lên một vệt cao ngang chiến ý theo khuôn phép cũ nhiều năm như vậy bản vương đã sớm được đủ lúc trước con kia bát hầu đại náo cái này diêm vương điện bóp méo sổ sinh từ la phong lục thiên không dám ra đến đối mặt trái lại đem bản vương đ ẩ y ra cho cái kia bát hầu làm nơi c h ú t giận bản vương nhẫn nhưng này bát hầu đi rồi La phong lục thiên rồi lại mắng bản vương vô năng. bản vương hay là nhẫn hôm nay. hiếm thấy cổ công tử thay bản vương giải trừ niên h hồn chú. dù cho biết rõ cuối cùng sẽ vạn kiếp bất phục. bản vương cũng không muốn lại khúm núm sống sót huống chi. cổ công tử đã thể hiện ra đủ đủ khiến bản vương kính phục thực lực. bất luận hắn lai lịch có bao nhiêu thần bí. chỉ cần hắn không vứt bỏ. bản vương nhất định thề chết theo. nói tới chỗ này diêm la vương lại nhìn quét hắc bạc vô thường mạnh bà thôi phán quan một chút các ngươi đây có thể nguyện cùng bản vương đi theo cổ công tử thôi phán quan mấy người sắc mặt biến đổi bất định nếu như các ngươi không muốn bản vương sẽ không miễn cưỡng diêm la vương bổ sung dâm rút cục thôi phán quan cái thứ nhất một chân quỳ xuống vang lên mạnh mẽ nói diêm vương hạ quan là ngài một tay đề b ạ c hạ quan có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bãi ngài ban tặng, bất luận ngài phải làm gì, hạ quan nhất định thề chết theo dầm, dẫm, dẫm, có thôi phán quan làm đại biểu, còn lại mạnh bà, hắc bạc vô thường, cũng tiếp theo hủy một gối xuống, biểu thì đồng ý cùng diêm la vương cùng tiến lùi. ngoài mười dặm một cái trang sức thanh nhã bên trong gian phòng cổ thiên nhắm mắt dưỡng thần nhưng khó miệng nhưng dần dần câu lên một vệt vẻ vui mừng xem ra vừa nãy làm ra nỗ lực cũng không có uổng phí hắn sở dĩ không có cho riêng la vương gieo xuống mới nhiên hồn chú nguyên nhân rất đơn giản nhiên hồn chú tuy nhiên có thể mạnh mẽ ràng buộc nhưng cũng có rất lớn lỗ thủng nhất định phải tận mắt thấy đối phương phản nghị chính mình mới hậu chi hậu giác nếu như đối phương trong bóng tối làm trò gì chính mình là sẽ không biết lại như vừa nãy chính mình mạnh mẽ xông vào diêm vương điện thay diêm la vương giải trừ niên h hồn chú trước đó la phong lục thiên nhất định là không có phát giác chỉ có niên h hồn chú biến mất mới sẽ có cảm ứng chỉ là chờ cảm ứng được thời điểm đã muộn mà mình là không thể vẫn lưu ở minh giới cho nên muốn chính thức hàng phục thập điện r i ê n g l à liền cần chí ít một người trong đó đối với mình vui lòng phục tùng chính thức chung với chính mình bởi như vậy mặc dù người mình không ở đối phương cũng sẽ không xảy ra ra lòng phản loạn đây mới thực sự là trung thành thời gian thoáng một cách đã qua diêm la vương giản đưa ra ngày thứ hai c á c h này diêm vương điện liền nghinh mấy cái khí tức mạnh mẽ cực kỳ người từng cái cũng như quân lâm thiên hạ vương giả trên người mặt đế bào đầu đội đế quan khí độ bất phàm thuấn di đến diêm vương điện cửa lúc thẳng quấy nhiễu cuồng phong gào thét hắc vồ cuồn cuộn trong phạm vi trăm dặm sở hữu vong linh át ruột sợ đến nơm nước lo sợ hoảng sợ không chịu nổi một ngày tần nhiễm vương giá lâm sở giang vương giá lâm tống giang vương giá lâm theo những người này đến từng tiếng kêu to vang vọng toàn bộ diêm vương điện trong ngoài bên trong gian phòng cổ thiên mở mắt ra khói miệng câu lên một vệt rảo hoạt ý cười cuối cùng là tới sao hắn vội vàng đứng dậy nhanh chân hướng về diêm vương điện đi đến nhưng mà khi thấy rõ trong đại điện một đám người lúc hắn lại hơi nhứng mày thấp điện diêm la quả nhiên không có tới cùng đến cũng chỉ có thập điện diêm la bên trong sáu vị chia ra làm tần nhiễm vương sở giang vương tống đế vương ngũ quan vương đô thị vương chuyển luân vương thêm vào chủ nhà diêm la vương ở đây chỉ có thất điện diêm la trừ ở đây thất điện diêm la ra trước diêm la vương nói tới biện thành vương thái sơn vương bình đẳng vương tam điện diêm la quả nhiên không có đến d i ê m la vương ngươi không phải nói phát hiện bảo tàng à mau mau mang ra đến đây đi đúng vậy à bản vương ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là cái gì bảo tàng dĩ nhiên có thể cho ngươi đem chúng ta mấy cái vương đồng thời cơ đến bản vương thời gian hữu hạn nếu như chỉ là lừa gạt bản vương đến dự tiệc đừng trách bản vương trở mặt không quen biết đúng vậy tuy nhiên dĩ vãng giữa chúng ta có chút giao tình nhưng bản vương cũng tuyệt đối vô pháp khoan dung lừa dối không chờ diêm la vương mở miệng mời sáu điện diêm la liền như quen thuộc trên ghế ngồi xuống mỗi người lỗ mũi hướng lên trời tư thái cuồng ngạo được ngông cuồng tự đại địa chỉ chương bốn trăm hai mươi sáu chư vương cùng đến liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá trấn hồn d ư ớ i mười lăm chương bốn trăm hai mươi bảy có mắt không t r ồ n g cha tìm diêm la vương trên mặt né qua một vệt giận dữ và xấu hổ vẻ mặc dù hôm nay trận này tù hội chỉ là chính mình bố trí một hồi âm mưu nhưng ở bề ngoài chính mình thế nhưng là lòng tốt mời sáu điện diêm la không cảm kích cũng là thôi lại còn bày ra một bộ là mình yêu cầu bọn họ đến một dạng thật sự là không thể nói lý nhưng mà để hắn càng thêm chỗ mắt ngoác mồm còn ở đằng sau sẽ không chỉ chúng ta bày cách đi biện thành vương thái sơn vương hòa bình trở vương đây bọn họ làm sao không có tới khó nói ngươi không có mời bọn họ hay là ngươi mời bọn họ nhưng trực tiếp không nể mặt ngươi xem ra đem ngươi để ở trong mắt cũng chỉ có chúng ta ạ mặt khác tam vương căn bản không có đem ngươi trở thành sự việc sớm biết mặt khác tam vương không có tới bản vương cũng không tới đúng vậy a mặt khác tam vương tự tin thân phận không đến c h ú n g ta nhưng đến đây không phải có vẻ chúng ta không bằng bọn họ à sáu điện diêm la một mặt không phấn lại như bọn họ được mời tới đây để bọn hắn c ỡ nào không còn mặt mũi một dạng kỳ thực các ngươi nên vui mừng các ngươi tới bằng không chờ ta từng c á c h từng c á c h đến nhà b á i phòng thời điểm chỉ sợ các ngươi liền hối hận thời cơ đều không có đột nhiên một c á c h cực kỳ không hài hòa thanh âm từ mọi người phía sau truyền đến trong phút chốc đại điện làm yên tĩnh sáu điện riêng la đồng thời quay đầu lại đầy mặt kinh ngạc ngươi là ai từ đâu tới đứa nhà quê lại dám ở đây làm càn chúc ta thất vương nói chuyện một cách ti tiện hạ nhân cũng dám ở bên cạnh nói l u y ê n thuyên mà lại nói nói vẫn như thế cuồng ngươi biết mạo phạm chúng ta thất vương sẽ cho ngươi mang đến c ỡ nào hậu quả nghiêm trọng à thấy rõ người nói chuyện sáu điện diêm la nhất thời bắt đầu quát mắng một cách so với một thanh âm lớn hơn bất quá quát mắng về quát mắng bọn họ lại không có muốn đích thân đồng thủ giáo huấn người kia ý tứ trái lại đem lửa dận chuyển đến diêm la vương trên thân diêm la vương ngươi nơi này cũng quá không có quy củ đi lại để một cái hạ nhân làm càn như vậy hắn đây là không đem chúng ta để ở trong mắt hay là không đem ngươi người chủ nhân này để ở trong mắt bọn họ không có tự mình đồng thủ không phải là bởi vì sợ sệt cổ thiên mà là cảm thấy lấy bọn họ cao cao tại thượng thân phận đối với loại này tiểu nhân vật đồng thủ quả thực chính là hạ thấp thân phận mình nhưng mà không các ngươi cũng sai hiện tại hắn mới là t ò a này diêm vương điện chủ nhân ở sáu điện diêm la kinh ngạc ánh mắt lạ bên trong diêm la vương đột nhiên đối với cổ thiên cung d í n h chắp chắp tay tình huống thế nào sáu điện diêm la trong nháy mắt mộng cho bản vương giới thiệu một chút diêm la vương cười thần bí chỉ vào cổ thiên giới thiệu nói vị này chính là cổ thiên cổ công tử bản vương đã chính thức đầu nhập công tử dưới t r ứ n g diêm la vương ngươi điên ngươi biết mình đang làm gì à ngươi dù gì cũng là thập điện diêm la một trong làm sao có thể làm ra như vậy bị hư hỏng thân phận sự tình đến một c á c h không biết từ từ đâu xuất hiện đứa nhà quê lại có thể cho ngươi tần nhiễm vương quát mắng vừa mới nói được nửa câu liền im bặt đi bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được một cố vô hình lực lượng đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng về thân thể hắn đè ép mà tới lực lượng mạnh đến nỗi như dung chuyển núi đồi khuyên khắc liền để hắn triệt để mất đi năng lực hoạt động trừ tần nhiễm vương ra mặt khác năm điện diêm la cũng bị này cố ruột gì lực lượng cầm cố lại xảy ra chuyện gì vì sao bản vương không thể động đậy từ đâu tới ruột gì như thế lực lượng lại làm cho bản vương vô pháp nhúc nhích đến tột cùng là thần thánh phương nào trong bóng tối đối với chờ ta ra tay trong lúc nhất thời lục vương kinh hãi gần chết lúc này d i ê m la vương không nhanh không chậm đi ra dù bận vẫn ung dung nói hiện tại các ngươi dù sao cũng nên minh bạch vì sao bản vương muốn đi theo cổ công tử đi ngươi tại sao không có bị giam cầm chẳng lẽ nói cầm cố chúng ta chính là tiểu tử này hắn rốt cuộc là ai vì sao nắm giữ kinh khủng như thế thực lực dĩ nhiên làm c h ú n g ta sáu điện diêm la không hề có chút sức chống đỡ cho tới giờ khắc này sáu điện diêm la rốt cuộc minh bạch bọn họ giờ khắc này đối mặt là một kẻ cỡ nào nhân vật đáng sợ tống giang vương bản vương khuyên ngươi một câu không nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ đối với công tử tốt nhất hãy tôn trọng một chút diêm la vương lạnh lùng nhìn phía tống giang vương các ngươi cũng đã nhìn thấy cổ thiên công tử lực lượng không phải là các ngươi có khả năng chống lại tiểu tử ngươi a không cổ thiên ngươi đến cùng muốn như thế nào tống giang vương ngoài mạnh trong yếu nói ta nghĩ thay các ngươi giải trừ niên h hồn chú cổ thiên cười thần bí thay chúng ta giải trừ niên h hồn chú chỉ bằng ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai là đông nhạc đại đế hoặc là phong đô đại đế à sáu điện r i ê n g la không những không tin trái lại làm càn trào phúng lên toàn bộ minh giới có thể giải trừ loại này nhiên hồn chú cũng chỉ có hai vị trí cao chúa tể cổ thiên thực lực mạnh đến đâu cũng không thể mạnh đến cùng hai vị đại đế sóng vai mức độ các ngươi cái đám này ếch ngồi đáy giếng công tử cũng đã thể hiện ra thực lực như vậy lại còn như vậy ngu xuẩn mất khôn riêng la vương tức giận bất bình nói cổ thiên cũng lười giải thích mà là dùng đồng dạng phương pháp chụp một thay sáu điện diêm la giải trừ niên h hồn chú ta cơ thể bên trong niên h hồn chú lại thật biến mất sao có thể có chuyện đó hắn thật có thể thay c h ú n g ta giải trừ niên h hồn chú hắn rốt cuộc là người nào cảm nhận được cơ thể bên trong niên h hồn chú tiêu tan sáu điện diêm la muốn không tin cũng không thể cùng lúc đó bọn họ nhìn phía cổ thiên ánh mắt cũng triệt để b i ế n không những c ú n g lại không có một tia khinh b ị trái lại tràn ngập kính nể phất tay nhấc chân liền làm bọn họ sáu điện riêng la không hề có chút sức chống đỡ tùy tiện tại bọn họ trên thân mua bán lại một hồi liền giải trừ chỉ có minh giới hai vị trí cao chúa tể có thể giải trừ niên h hồn chú có thể nghĩ trước mắt vị thanh niên này lai lịch có bao nhiêu thần bí thực lực lại khủng bố đến mức nào công tử sau này chuẩn bị xử trí như thế nào bọn họ diêm la vương tiến đến cổ thiên bên tai hạ g i ọ n g nói c á c h này sáu điện diêm la hỉ nộ vô thường vì tư lợi không hề ngơi tê ơn vừa nãy công tử ngài hẳn là cũng nhìn thấy một khi để bọn hắn cứ như vậy ly khai nhất định hậu họ khôn lường a vậy cho bọn họ gieo xuống mới nhiên hồn chú đi cổ thiên phất tay một cái công tử anh minh diêm la vương khen tặng một câu nhưng mà không ta là ý nói để ngươi cho bọn họ gieo xuống nhiên hồn chú diêm la vương vẻ mặt cứng đờ tựa như không dám tin tưởng lỗ tai mình hắn lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một hỏi công tử ngài là nói ta tin tưởng ngươi không có nghe lầm làm theo là được lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó sau đó bọn họ chính là ngươi trực đãi cấp dưới diêm la vương thân thể chấn động trên mặt che kín vẻ cảm động hắn vốn cho là mình có thể tránh được nhiên hồn chú đ t là cổ thiên đặc biệt khai ăn vạn vạn không nghĩ đến lại còn để cho mình trực tiếp n ô dịch cái này s á u điện diêm la làm sao ngươi là sợ bọn họ đối với ngươi ghi hận trong lòng hay là không nhìn xuống tay ngay tại diêm la vương suy nghĩ s u ố t thần lúc cổ thiên thiếu kiên nhẫn thanh âm truyền tới không không có riêng la vương bừng tỉnh hoàn hồn vội vàng rầm quỳ d ạ p xuống cổ thiên trước mặt lời thề son sắt nói công tử ngày sau ngày ý chí chính là thuộc hạ liều tính mạng cũng phải hoàn thành sứ mệnh địa chỉ chương bốn trăm hai mươi bảy có mắt không t r ồ n g liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười lăm chương bốn trăm hai mươi tám đã sớm chuẩn bị. cha tìm rất tốt cổ thiên thỏa mãn gật gù. chợt dối ra một ngón tay. ở diêm la vương mi tâm một điểm. a diêm la vương kêu thảm một tiếng. bởi vì cổ thiên đầu ngón tay đột nhiên có câu ánh sáng đi vào hắn trong mi tâm. công tử, ngài đây là. ngài đối với diêm vương làm cái gì nghe được diêm la vương kêu thảm thiết. bên cạnh mạnh bà thôi phán quan hắc bạc vô thường đám người nhất thời hoàng liền ngay cả bị giam cầm ở sáu điện diêm la cũng đầy mặt kinh ngạc diêm la vương không phải là chung với cổ thiên à cổ thiên là c á c h nào gân không đúng lại đối với diêm la vương ra tay nhưng mà đừng tới đây vừa sau khi hét thảm diêm la vương lại lớn tay vấy một cái ngăn lại chuẩn bị lại đây diều hắn thôi phán quan loại người sau đó ở một đám người kinh ngạc ánh mắt lạ bên trong hắn t r o n g nháy mắt một gối đối với cổ thiên quỳ xuống đến tràn đầy cảm kích nói đa tạ công tử tác thành hắn còn chưa nói là cổ thiên vừa nãy đưa vào hắn trong mi tâm ánh sáng kỳ thật là một loại chú thuật tâm pháp chính là nhiên hồn chú bọn họ tuy nhiên bị người hạ xuống chú nhưng bản thân mình cũng không hiểu được như vậy triển khai loại này chú thuật mà vừa nãy cổ thiên cái kia nhất chỉ, chính là đem nhiên hồn chú tâm pháp, trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, để hắn khuyên khắc liền hiểu được làm sao triển khai nhiên hồn chú mau mau bắt đầu đi. vâng, công tử ở cổ thiên dục xã, diêm la vương không có trì hoãn, lập tức chụp một ở sáu điện diêm la cơ thể bên trong gieo xuống nhiên hồn chú. loại độc h ấ t này chú nguyên bản cần đối phương toàn thân tâm tiếp thu có thể thành công trồng vào đối phương cơ thể bên trong bất quá giờ khắc này sáu điện riêng la sinh tử chỉ ở cổ thiên trong một ý nghĩ bọn họ mặc dù xét lại không nguyện cũng không dám từ chối mãi đến tận riêng la vương toàn bộ ở sáu điện riêng la cơ thể bên trong gieo xuống nhiên hồn chú cổ thiên mới giải được tuyệt đối lĩnh vực hiện tại các ngươi khôi phục tự do thanh âm vừa dứt lơ lửng ở giữa không trung sáu điện diêm la bùm bùm đi một chỗ bọn họ nguyên bản có thể phi hành nhưng bởi vì kinh sợ quá độ mãi đến tận rơi xuống trên mặt đất bọn họ mới hậu chi hậu giác các ngươi nên biết sau đó nên chung với người nào đi diêm la vương lạnh lùng liếc sáu điện diêm la một chút ý v ị sâu dài hỏi biết rõ biết rõ sau đó ngài cùng cổ công tử mệnh lệnh chính là chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ nói sáu điện diêm la còn đồng thời hướng về diêm la vương quốc cung dù sao bọn họ hiện tại đã thành diêm la vương khôi lỗi trừ phi bọn họ không muốn sống bằng không chỉ có thuận theo các ngươi không phải là nên hướng về ta tuyên thể trung thành với mà là công tử diêm la vương lùi về sau vài bước nhường ra cổ thiên tầm mắt thời khắc này, diêm la vương đối với cổ thiên độ t r u n g thành quả thực đạt đến tột đỉnh trình độ. dĩ vãng, hắn ở la phong lục thiên trước mặt khúm núm, như con chó không hề tôn nghiêm. nhưng cổ thiên đối với hắn cũng rất nhân nghĩa. không chỉ cho hắn chính thức tự do. còn để hắn nắm giữ tôn nghiêm như vậy minh chủ, hắn nơi nào còn sẽ phản bội công tử. vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm. còn ngài đại nhân không chấp tiểu nhân công tử. chúng ta ngày sau chính là ngày trung thật nhất người hầu đối với sáu đ i ệ n r i ê n g la những ngày trung thành với cổ thiên không nhìn thẳng nếu biện thành vương bình đẳng vương cùng chuyển luôn vương không đến vậy bản công tử không thể làm gì khác hơn là một một tự mình đến nhà bái phòng nói là bái phòng nhưng cổ thiên mắt bên trong rõ ràng né qua một v ệ c sắc bén sát ý công tử ngài muốn trước tiên từ ba vị diêm vương bên trong vị nào ra tay diêm la vương cung kính hỏi đ ề u được ta không có bao nhiêu thời gian chỉ cần có thể t ố t chiến t ố t thắng là tốt rồi vậy từ cách nơi này tương đối gần luôn chuyển vương bắt đầu đi diêm la vương chỉ chỉ một người trong đó phương hướng chuyển luôn vương cung điện cách nơi này năm ngàn dặm nếu như công tử muốn t ố t chiến t ố t thắng chúng ta có thể thuấn di đi qua vậy đi thôi vù thanh âm vừa dứt không gian tự dưng rung động một hồi, sau một khắc cổ thiên đã từ tại chỗ tư không tiêu thất. Nếu t ô n g tử đã đi, các ngươi cũng cùng đi đối với sáu điện diêm la dặn dò một tiếng. Diêm la vương cũng triển khai thuấn di ly khai, cho tới tần nhiễm vương sáu người bởi vì thành diêm la vương khôi lỗi, muốn không đi cũng không được. năm ngàn dặm ở ngoài, một tòa khí thế hùng v ĩ cung điện đứng sừng sững ở dãy núi trong lúc đó xung quanh khe bên trong chảy xuôi theo không phải là nước sông mà là rung nhăm khắp nơi nhiệt khí bốc hơi hơn nữa toàn bộ minh giới thiên không luôn là một mảnh âm trầm làm cho người ta cảm giác luôn là rất ngột ngạt cùng nhân gian ánh nắng tươi sáng so với giống như là luyện ngục nhưng trên thực tế nơi này chính là luyện ngục vụ đột nhiên trên cung điện khoảng không lay động một hồi. một tên tóc dài phiêu giật tướng mạo thanh tú thanh niên đột nhiên xuất hiện. chính là cổ thiên đây là chuyển luân vương diêm vương điện à nhìn xuống nhất phương mắt cổ thiên hừ lạnh một tiếng. ông ông ông lại là một trận nổ vang. diêm la vương ở bên trong thất điện diêm la. cũng tướng kế thuấn di mà tới. công tử phía dưới chính là chuyển luân vương cung điện c h ú c ta. diêm la vương vừa mới nói được nửa câu liền im bặt đi bởi vì cái này thời điểm cổ thiên đã hạ xuống thập điện diêm la tuy nhiên danh chấn nhân giới nhưng còn không có bị hắn để ở trong mắt vì lẽ đó cầm xuống chuyển luôn vương đối với hắn mà nói chỉ là dễ như ăn cháo không cần sớm làm cái gì chuẩn bị hắn lại càng không lo lắng sẽ gặp phải phục kích chờ một chút bởi vì ở tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt sở hữu âm mưu duyệt kế cũng chỉ là chuyện cười một lát sau bọn họ hạ xuống cửa đại điện ha <cười> ha chờ t r ự c đ t lâu một cách tùy tiện tiếng cười lớn đột nhiên từ trong đại điện truyền đến công tử cẩn thận xem ra c h u y ể n luân vương đã sớm chuẩn bị khó nói kế hoạch chúng ta đã bị hắn nhìn thấu hay là chúng ta ở trong có ai trong bóng tối tư thông chuyển luân vương đi theo cổ thiên phía sau diêm la vương đám người sắc mặt đều biến r ồ n dập lấy ra pháp khí cảnh giác lên cổ thiên cũng là chân mày cao lại có chút ý tứ xem ra trong bóng tối phá rối người chính là ngươi đi trong đại điện cái c kia hùng hồn thanh âm tiếp tục chuyển đến nếu đến sao không tiến vào bản vương cung điện bên trong ngồi xuống vậy cung kính không bằng tuôn mệnh cổ thiên gật gù như đi bộ nhàn nhã giống như hướng về trong đại điện đi đến công tử cẩn thận có trò lừa diêm la vương vội vàng cùng lên đến lo lắng nhắc nhở tần nhiễm vương mấy người cũng là lo lắng bọn họ hiện tại đã xem như cổ thiên cấp dưới cổ thiên một khi bị bắt bọn họ tháng ngày cũng không dễ chịu nhưng nghĩ đến cổ thiên cái kia cao thâm mạc chắc thực lực bọn họ lại hơi hơi yên tâm một ít nhưng đi vào thời gian bọn họ vẫn rất cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo bên cạnh có cái gì cơ quan bày dập yên tâm ở ta ở cổ thiên không đáng kể phất tay một cái nhanh chân đi về phía trước cung điện bên trong ánh sáng u ám xem ra có chút âm u hơn nữa không có ruột vệ đi ra ngăn cản lại càng là khiến diêm la vương loại người cảnh giác không ngớt càng là bình tĩnh liền có vẻ càng không đơn giản hơn nữa chuyển luôn vương nếu biết rõ bọn họ muốn tới khẳng định không thể một điểm chuẩn bị đều không có giờ khắc này bình tĩnh tuyệt đối chỉ là đêm trước bão táp chỉ cần bọn họ bước vào đại điện hay là liền sẽ n h a n h đón các loại sắc bén đánh g i ế t địa chỉ chương bốn trăm hai mươi tám đã sớm chuẩn bị liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm hai mươi chín la phong lục thiên cha tìm tộc tộc tộc tiếng bước chân vang vọng tại trống trải trong đại điện có vẻ đặc biệt vang r ồ i mỗi đi một bước diêm la vương mấy người thân thể liền căng thẳng một phần nhưng mà khi bọn họ tiến vào trong đại điện để bọn hắn có chút thất vọng là, tưởng tượng các loại cơ quan bẩy dập, cũng chưa từng xuất hiện. ngược lại trong đại điện trái lại bày vài tờ bàn. nhìn một cái trên bàn toàn bộ đều các loại mỹ tửu món ngon, ngọc đẹp đầy mắt, hương khí phân tán. nhá! xem ra ngươi đã sớm biết bổn công tử muốn tới. vì lẽ đó sớm chuẩn bị tốt rượu và thức ăn đúng không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. cổ thiên không nhìn được cười cười. trước bàn đứng sừng sững lấy một người trung niên mặt mọc đầy râu bên hông mang theo một thanh t r ư ờ n g kiếm hơn nữa cái kia thân thể đế bào đế quan hướng về nơi đó vừa đứng ngược lại là đem vương giả phong phạm thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn công tử hắn chính là chuyển luôn vương diêm la vương vội vàng vì là cổ thiên giới thiệu kỳ thực không cần hắn nói cổ thiên cũng sớm đoán được nếu nơi này là chuyển luân vương cung điện trước mắt cái này trên người mặt đế bào đầu đội đế quan uy nghiêm nam tử khẳng định chính là chuyển luân vương không thể nghi ngờ xin hỏi công tử xưng hô như thế nào chuyển luân vương tựa hồ thật đã sớm chuẩn bị cổ thiên vừa đi vào hắn liền khách khí chắp chắp tay cổ thiên cổ thiên cũng không có ẩm dấu cổ công tử đúng không tuy là lần đầu gặp gỡ nhưng làm cho thất điện diêm la tùy tùng hắn phía sau nghĩ đến công tử nhất định không đơn giản chuyển luân vương đầu tiên là xem xét cổ thiên một chút chợt lại làm canh thủ t h í công tử có dám tỏa hạ uống một chén có gì không dám cổ thiên cười cười lấm lấm liệt liệt ở trước bàn ngồi xuống cũng không chờ chuyển luân vương nói cái gì nữa hắn liền lấy lên chiếc đũa miệng lớn ăn lên trên bàn thức ăn miệng lớn uống lên mỹ tửu tình cảnh này thẳng nhìn ra theo tới diêm la vương loại người trong lòng run sợ biết rõ là hồng môn yến dĩ nhiên không có chút nào lo lắng đây là quá có tự tin hay là căn bản liền không có ý thức được hậu quả tính chất nghiêm trọng không chỉ diêm la vương mấy người liền ngay cả chuyện luân vương cũng là ngẩn ngơ hắn vốn cho là đối phương sẽ vô cùng cảnh giác vạn vạn không nghĩ đến vậy mà như thế hào sảng c ổ công tử khó nói ngươi sẽ không sợ bản vương ở trong rượu và thức ăn hạ độc à kinh ngạc phía dưới chuyển luân vương hỏi một câu vậy ngươi hạ độc à cổ thiên hỏi ngược lại chuyển luân vương ngẩn ra chợt âm à nở nồ cười tuy nói công tử khí độ rất là khiến bản vương thuyết phục bất quá rất xin lỗi rượu này trong thức ăn bản vương xác thực dưới một loại k ị c h độc dù cho ngươi thực lực mạnh đến đâu cũng chắc chắn phải chết lời này vừa nói ra diêm la vương bảy người hoàn toàn biến sắc nhưng không chờ bọn hắn có hành động cổ thiên còn nói một câu làm bọn họ mở rộng tầm mắt h ả o tửu thức ăn ngon nếu như không ăn nhiều điểm liền có thể tiếc nói cổ thiên không những không có đình chỉ trái lại còn vừa ăn vừa uống hắn loại này điếc không sợ súng làm dáng quả thực để riêng la vương bảy người tâm lý thẳng mắng đậu p h ồ n g a người ta chuyển l u ô n vương cũng nói ở trong rượu và thức ăn hạ độc ngươi không mau mau nhổ ra vẫn còn tiếp tục ăn nhiều hét lớn đây là sống được thiếu kiên nhẫn à chuyển l u ô n vương cũng nhìn trợn mắt h ố c mồm đây là từ từ đâu xuất hiện quái nhân kinh ngạc thì kinh ngạc thấy cổ thiên vẫn còn ở sung sướng ăn khó miệng hắn nhưng dần dần thăng lên một vệt gian g h ế thực hiện được ý cười món ăn cùng trong rượu xác thực cũng bị hắn dưới một loại kịch đ ộ c hiện tại cổ thiên càng là khoe khoang đợi lát nữa kịch đ ộ c phát tác thời điểm càng sẽ trở thành một loại mãnh liệt phản phúng hơn nữa tính toán thời gian hiện tại kịch liệt cũng có thể bắt đầu phát tác hầm không tệ rốt cuộc ăn uống no đủ lúc này cổ thiên đánh ở no lại lười biếng dối người tình huống thế nào chuyển luôn vương đột nhiên có chút bất an. cổ thiên minh minh ăn nhiều như vậy món ăn. lại uống sắp tới một bầu rượu. lại một chút v i ệ c cũng không có khó nói k ị c h đ ộ c mất đi hiệu lực hay là cổ thiên nắm giữ cái gì trừ đ ộ c bản l ĩ n h buồn bực không chỉ hắn. diêm la vương ở bên trong thất điện diêm la. giờ khắc này cũng đều vì là cổ thiên đổ mồ hôi hột. bọn họ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên. cái chán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuôi mà xuống t ự hồ sợ một cái nháy mắt liền bỏ qua manh mối gì nhưng mà ngay tại chúng người đưa mắt nhìn nhau lúc cổ t h i ê n đột nhiên nghiêng đầu nhìn phía đại điện nơi sâu xa cái kia mảnh âm trầm hắc ám có ý riêng nói nhìn ta ăn lâu như vậy còn bỏ không được hiện thân à lời này vừa nói ra c h u y ể n luôn vương trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc làm sao ngươi biết lời còn chưa nói hết đã bị trong bóng tối truyền đến một cái thanh âm khàn khàn đánh gãy kha khà xem ra tiểu tử ngươi có chút bản l ĩ n h thất điện riêng la đều vô pháp phát hiện bổn cung chủ núp trong bóng tối ngươi lại phát hiện âm thanh theo người hiện hắt vụ lăn lộn một bóng người từ trong bóng tối bồng b ì n h mà đến dường như u linh trên người mặt trắng xanh đan sen trường b à o đỉnh đầu mang ngọc quan mặt đen như than hai mắt lấp lánh xem ra hung thần áp sát bá khí mười phần xem cái này trang phục nói vậy các hạ liền phong đô đại đế thủ hạ la phong lục thiên một trong đi cứ việt mới lần thứ nhất nhìn thấy người này cổ thiên hay là đại thể đoán ra thân phận đối phương tiểu tử thật tin tưởng người kia cười g ầ n một tiếng tiếp tục nói đúng vậy ta chính là la phong sơn sáu thiên d u y thần một trong yên ổn chiêu tội khí cung cung chủ. thiệu lương là vậy ồ yên ổn chiêu tội khí cung cung chủ à cổ thiên trong nháy mắt nhưng mà. la phong lục thiên. chính là minh giới la phong sơn sáu thiên dược thần. chủ đoạn nhân gian vạn vật sinh từ bất quá. la phong lục thiên cũng không phải chỉ người. mà là chỉ la phong sơn trên lục cung. lục cung chia ra làm. Chủ tuyệt âm cung. thái sát lượng sự tình tôn cung. minh thần n h ị n phạm vũ thành cung yên ổn chiêu tội khí cung tôn linh thất không phải cung g i á m y liền uyển nhiều lần cung lục cung chi chủ sẽ thay đổi nhưng lục cung ở minh giới huyền uy lại là bất biến hắn địa vị vẫn còn ở thập điện riêng la bên trên có tiểu lương c á c h này yên ổn chiêu tội khí cung đương đại cung chủ ở sau lưng chỗ dựa chẳng trách chuyển luôn vương dám như thế không có sợ hãi tiểu t ử ăn có độc rượu và thức ăn ngươi vì sao không có độc phát thiệu lương bay đến phổ cận hiếu kỳ đánh giá cổ thiên những người khác cũng đầy mặt kinh ngạc thiệu lương vấn đề này cũng đúng là bọn họ muốn hỏi dù sao vừa nãy chuyển luôn vương đã nói trong rượu và thức ăn cũng dưới kịp độc nhưng cổ thiên ăn uống no đủ về sau lại một chút việc cũng không có nói cho các ngươi cũng không sao cổ thiên cười thần bí nói bổn công tử nắm giữ bách độc bất xâm thân thể bách độc bất xâm thân thể t h i ể u lương xứng sờ những người khác cũng nghĩ mãi không thông thế gian thật sự có như vậy bá đạo thể chất à bọn họ làm sao cũng chưa từng nghe nói đối với mọi người nghi h o ạ t cổ thiên tự nhiên không thể giải thích cặn kẽ dù sao mình đến từ một cái khác giao diện thể chất chính là vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể loại thể chất này chẳng những có thể thôn phệt ấ t cả lực lượng để bản thân sử dụng còn có thể mách độc bất x â m điểm này từ lúc c h ấ n hồn giới thời điểm hắn liền nghiệm chứng qua nhiều lần đúng ta có một chuyện không rõ không nghĩ trong vấn đề này tiếp tục nữa cổ thiên vội vàng chú ý tả hữu mà nói về nó ngươi là làm sao biết ta sẽ đến cái này còn chưa đơn giản thiểu lương nhìn quét riêng la vương loại người một chút cười nói trong ngày thường thập điện diêm la tất cả việc cơ bản rất ít lui tới nhưng hôm nay diêm la vương nhưng đồng thời phát sinh giản mời cửa điện diêm la dự tiệc bản thân c á c h này chính là rất lớn điểm đáng ngờ ngoài ra đâu cổ thiên tiếp tục hỏi mà điểm thứ hai cũng là quan trọng nhất một điểm diêm la vương chính là b ổ n cung chủ trực đãi cấp dưới là ta cho hắn thi nhiên hồn chú thì ra là như vậy cổ thiên trong nháy mắt minh bạch nếu thật là t h i ể u lương cho diêm la vương thi nhiên hồn chú như vậy chính mình cho diêm la vương giải trừ niên h hồn chú thời gian t h i ể u lương bất luận ở nơi nào đều có thể ngay lập tức cảm ứng được lâm phí lời nói vậy sao nhiều là nên làm chính sự t h i ể u lương thần sắc nghiêm lại ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trong đại điện cổ thiên cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói ngươi là ngoan ngoãn bó tay chịu trói hay là muốn bổn cung chủ tự mình đ ồ n g thủ địa chỉ chương bốn trăm hai mươi chín la phong lục thiên liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm ba mươi vương mình làm chủ cha tìm ồ muốn phát uy à cổ thiên không những không sợ trái lại tựa như cười mà không phải cười nói khó nói ngươi không có nhìn ra sao đi theo đằng sau ta thất điện diêm la. đã phản chiến à phản chiến thì lại làm sao t h i ể u lương không phản đối nói. thập điện diêm la ở chúc ta la phong lục thiên trong mắt. cái gì cũng không phải khó nói cần ta nhắc lại ngươi một lần à cổ thiên không nhanh không chậm nói. đã ngươi đã biết bọn họ cơ thể bên trong nhiên hồn chú đã giải trừ. khó nói ngươi liền không có gì l ạ vì sao bổn công tử có thể làm được lời này vừa nói ra thiệu lương rốt cuộc biến màu sắc đúng vậy nhiên hồn chú loại độc chất này chú trừ phi thi chú giả nhân vật chính giải trừ bằng không toàn bộ minh giới bên trong cũng chỉ có hai vị đại đế có thể mạnh mẽ thay người khác giải trừ nhiên hồn chú c á c h này gọi cổ thiên tiểu tử lại có thể thay riêng la vương loại người giải trừ nhiên hồn chú đây chẳng phải là nói đối phương mặc dù không phải là phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế nhưng cũng nắm giữ cùng hai đế tương đối thực lực chỉ riêng nghĩ tới chỗ này cả người hắn liền trong nháy mắt không tốt chẳng qua là khi ý hắn biết đến điểm này lúc muộn tuyệt đối l í n h vực cổ thiên dối ra một cái tay xa xa đối với bồng bình ở trong h ư không thiểu lương vung lên trong nháy mắt cái kia trong phiến hư không sở hữu vận động vật thể toàn bộ rơi vào bất đồng trạng thái ta là cái gì không thể động thiểu lương lúc này mới sợ hãi phát hiện chính mình không chỉ thân thể vô pháp nhúc nhích liền ngay cả linh lực đều vô pháp điều động đi ra thần phục hoặc chết lập tức lựa chọn đi cổ thiên chầm rãi thăng lên giữa khoảng không một cái tay thân mật khoác lên thiểu lương trên vai nổ cười trên mặt thân thiết đến cực điểm nhưng mà rơi vào thiểu lương mắt bên trong, nhưng không khác nào á c ma mỉm cười. ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào thiểu lương trong thanh âm tràn ngập vô biên kinh hoàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo cổ thiên thất vọng lắc đầu một cái, khoác lên thiểu lương trên vai tay hơi chấn động một cái. trong phút chốc, một luồng ruột gì lực lượng trong nháy mắt mạnh mẽ xâm nhập thiểu lương cơ thể bên trong, điên cuồng thôn phể lên hắn bản nguyên linh lực, a. không thiểu lương kinh hãi gần chết, bởi vì theo này cố lực lượng xâm nhập, hắn bản nguyên linh lực, dĩ nhiên ở không bị khống chế tuôn ra cơ thể bên trong, lại theo cánh tay tụ hợp vào cổ thiên cơ thể bên trong. ngừng, mau dừng lại, ta thần phục, ta thần phục còn không được à cảm nhận được chính mình tu vi ở nhanh chóng ngã xuống, thiểu lương cũng lại chú ý bất thế khiếp sợ, vội vàng nói năng lộn xộn xin tha. rất tốt, ngươi làm c á y sáng suốt lựa chọn mắt thấy mục đích đạt đến cổ thiên lập tức dừng lại. La phong lục thiên ở riêng la vương loại người mắt bên trong nên rất mạnh, nhưng ở trong mắt hắn, nhưng không tính là gì. mặc dù đem đối phương bản nguyên linh lực toàn bộ thôn phệ đối với mình tu vi cũng không có quá đại bang trở. dù sao, Hắn là c h ấ n hồn giới thiên đạt đến Hắn hiện tại loại cảnh giới này. Trừ phi thôn phải càng người mạnh bản nguyên linh lực, mới đối với Hắn có hỗ trợ, bằng không, như muối bỏ biển, vì lẽ đó, cùng với giết đối phương, hoặc là đem đối phương biến thành phế nhân, còn không bằng khiến đối phương vì chính mình hiểu lưỡng n g ư ờ i cơ thể bên trong nhiên hồn chú, nên đội đang khi nói chuyện, cổ thiên vừa giống như diêm la vương ném đi một cái ý vì ánh mắt thâm trường, để thuộc hạ cho thiệu cung chủ thi chú diêm la vương có chút kinh hoàng. trước đó, hắn thế nhưng là thiệu lương trực hệ cấp dưới, trước hắn cơ thể bên trong nhiên hồn chú, chính là thiệu lương gieo xuống. vô số năm qua, hắn ở thiệu lương trước mặt xem con chó một dạng khúm núm. mặc dù hiện tại nhiên hồn chú đã giải trừ hắn đối với thiểu lương hoàng sợ bóng mờ vẫn khó có thể xóa bỏ nhưng giờ khắc này cổ thiên dĩ nhiên để hắn đi cho thiểu lương thi chú chuyện này quả thật liền giống với nhổ răng cọp ở hoàng đế xúc phạm người có quyền thế a hắn không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy tựa như nhìn ra riêng la vương tâm lý suy nghĩ cổ thiên hừ lạnh nói chỉ cần cho hắn gieo xuống nhiên hồn chú từ đây ngươi không những không cần lại nhìn sắc mặt hắn làm việc trái lại có thể vươn mình làm chủ để hắn đối với ngươi nghe lời x ă m d ắ p thấy diêm la vương còn đang do dự cổ thiên hơi những mày làm sao ngươi là mềm yếu quen đã tạo thành ngô tính đúng không diêm la vương thân thể chấn động tựa như bị kích thích hắn mắt bên trong bỗng nhiên đằng lên một vệt kiên quyết vẻ công tử thật sự là một lời thức tỉnh người trong m ộ n g a xem ra thuộc hạ trước xác thực cẩn thận quá mức cẩn thận cảm kích xem cổ thiên một chút. diêm la vương thanh âm bỗng nhiên trở nên hùng hồn. bất quá công tử yên tâm. từ hôm nay lên. sẽ không đang khi nói chuyện. hắn cũng bay đến cổ thiên chỗ giữa khoảng không. ta trước tiên xóa đi hắn cơ thể bên trong vốn có nhiên hồn chú. ngươi một lần nữa cho hắn gieo xuống một c á c h mới đang khi nói chuyện. cổ thiên từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi mạnh mẽ xuyên vào thiểu lương cơ thể bên trong ba như bọt biển vỡ tan thanh âm từ thiểu lương cơ thể bên trong truyền ra từ đó hắn cơ thể bên trong nhiên hồn chú hoàn toàn biến mất không gặp đừng đừng như vậy có chuyện từ từ nói cứ việc giải trừ nhiên hồn chú thiểu lương trên mặt vẫn che kín bất an dù sao cũ nhiên hồn chú giải trừ liền mang ý nghĩa phải tiếp nhận mới nhiên hồn chú cuối cùng hắn còn là không có tự do hiện tại có hai con đường cho ngươi tuyển cổ thiên không nhìn được nói số một ngoan ngoãn tiếp thu r i ê n g la vương nhiên hồn chú thứ hai ta lập tức ban tặng ngươi hình thần đều diệt ta đồng ý thần phục t h i ể u lương chỉ là do dự một chút liền làm ra lựa chọn người là dao thớt ta là thịt cá không muốn chết cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. hy vọng ngươi đừng từ chối. bằng không hậu quả ngươi tự mình biết diêm la vương cũng không còn khách khí. đang khi nói chuyện, hắn hai tay liền động, ở trước mặt trong thư không khắc h ỏ a lên một loại quái lạ phù ấm. cái này, chính là nhiên hồn chú vù ở thiểu lương không có chống cự tình huống. nhiên hồn chú thành công thực cho hắn cơ thể bên trong. công tử đại công cáo thành đem thiểu lương biến thành chính mình khôi lỗi về sau d i ê m la vương trên mặt che kín cảm giác thành công cái này vốn là hắn người lãnh đạo trực tiếp a trước đó đối phương thả một c â y sắm hắn đều được che giấu lương tâm khen tặng vài câu sau đó bách g i ố n g như huyến rũ lấy lòng không nghĩ tới nhất c h i ề u trong lúc đó chính mình nguyên bản cần cung kính đối xử thủ trưởng lại biến thành nhất định phải vô điều kiện nghe theo chính mình ra lệnh thuộc hạ loại cảm giác này quả thực không nên quá thoải mái nếu yên ổn chiêu tội khí cung chi chủ thiểu lương đã cầm xuống kế tiếp là nên bái phòng còn lại lục cung cổ thiên thở dài chợt vung tay lên tuyệt đối lính vực lực cầm cố trong nháy mắt như nước thủy triều giống như lui bước được không còn một m ố n g mà la phong lục thiên một trong thiểu lương cũng rốt cuộc khôi phục tự do không cần bản vương nhắc nhở ngươi nên cũng minh bạch sau đó làm như thế nào vì là công tử làm việc đi diêm la vương đúng lúc hỏi bản cung a không thuộc hạ minh bạch thiểu lương còn muốn xem trước một d ạ n g bày tư thái vừa mới nói được nửa câu hắn lại vội vàng đổi giọng thái độ cũng biến thành cung chính dù sao hắn cũng không tiếp tục là diêm la vương người lãnh đạo trực tiếp hắn hiện tại trái lại thành đối phương khôi lỗi chỉ cần riêng la vương một cái ý niệm hắn hồn phách liền sẽ tự cháy sau đó trong khoảng thời gian ngắn hồn phi phách tán chỉ còn dư lại một bộ s á t không địa chỉ chương bốn trăm ba mươi vương mình làm chủ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười lăm chương bốn trăm ba mươi mốt vạn hồn bồng b ì n h cha tìm các ngươi la phong lục thiên lấy chủ âm cung dẫn đầu đúng không cổ thiên đột nhiên hỏi thiệu lương thân thể chấn động vội vàng cung kính nói nói hồi công tử là vậy cẩn thận nói một chút vâng thiệu lương không dám có một tia ẩm dấu lập tức đại thể đem la phong lục thiên tình huống tự thuật một lần sau khi nghe xong cổ thiên đối với la phong lục thiên ta thêm rõ ràng la phong lục thiên xác thực lấy chủ âm cung dẫn đầu mà chủ âm cung đương đại cung chủ, tên là diệp n ô n g là la phong lục thiên bên trong thực lực mạnh nhất một vị công tử, như ngài muốn cầm xuống mặt khác năm cung chi chủ, thuộc hạ tùy thời có thể lấy mang ngài đi vào thiểu lương không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt trong nháy mắt thăng lên một vệt vẻ cuồng nhiệt, ngươi thật giống như rất chờ mong a cổ thiên liếc thiểu lương một chút, có phải hay không là ngươi thành diêm la vương cấp dưới, cũng muốn để bọn hắn đi vào ngươi gót chân trong lòng ngươi mới thăng bằng chuyện này thiệu lương mặt già đỏ ửng cổ thiên nói không sai hắn đúng là nghĩ như vậy dù sao bọn họ la phong lục thiên vẫn luôn đặt ở thập điện diêm la bên trên hiện tại hắn ngược lại thành diêm la vương khôi lỗi nếu việc này để mặt khác năm cung chi chủ biết được không cười đi răng hàm mới là lạ vì lẽ đó chỉ có để mặt khác năm cung chi chủ cũng rơi vào giống như hắn hậu quả đối phương mới không cười nổi hắn trong lòng mình cũng mới có thể thăng bằng lâm kỳ thực bổn công tử không có tâm tình quản ngươi nghĩ như thế nào chỉ cần đem sự tình làm tốt là được cổ thiên vung tay lên lại nhìn phía ở đây tám điện diêm la cho tới các ngươi cũng không cần theo ta đi vì sao diêm la vương cao mày nói chẳng lẽ công tử lo lắng thực lực chúng ta thấp kém không giúp được công tử bận bịu i đây chỉ là một cổ thiên nói càng quan trọng một điểm là ta còn có chuyện khác để cho các ngươi đi làm công tử nhưng có chỗ mệnh thuộc hạ nhất định cật lực toàn lực đi hoàn thành lần này diêm la vương đều không có dò hỏi là chuyện gì trước hết lời thề son sắt trả lời còn lại thất điện diêm la cũng vội vàng đi theo phủ họa mà cái này thất điện diêm la tự nhiên cũng bao quát vừa nãy vẫn còn ở cáo mượn oai hùm chuyển luôn vương hắn người lãnh đạo trực tiếp là thiểu lương cơ thể bên trong nắm giữ thiểu lương gieo xuống nhiên hồn chú hiện tại thiểu lương đều thành diêm la vương cấp dưới hắn tự nhiên cũng không trốn được bị trở thành khôi lỗi vận mệnh các ngươi đã ở minh giới được xưng thập điện diêm la nếu như không tập hợp mười cái lại từ đâu tới thập điện cổ thiên có ý riêng nói công tử yên tâm còn lại biện thành vương cùng bình đẳng vương không cần công tử tự mình đi tới chúng ta b ắ t vương liền có thể đem bọn hắn cầm xuống diêm la vương trong nháy mắt minh bạch cổ thiên ý tứ rất tốt vậy các ngươi đi thôi cổ thiên phất tay một cái vậy công tử tự cẩn thận thuộc hạ xin cáo lui đối với cổ thiên cung kính chắp chắp tay lấy diêm la vương dẫn đầu ở đây tám điện diêm la toàn bộ thuấn di li khai một trận nổ vang qua đi hiện trường cũng chỉ còn sót lại cổ thiên cùng thiệu lương hai người cho tới chuyển luôn vương những cái cấp dưới từ lâu sợ đến không biết tung tích công tử trước tiên là nghỉ ngơi một chút hay là thời gian cấp bách tốc chiến tốc thắng tức khắc xuất phát v â n thiệu lương ứng một tiếng lập tức đem phương vị đại khái cùng khoảng cách tự thuật một hồi sau một khắc hai người đồng thời thuấn di ly khai bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là la phong lục thiên bên trong giám t i liền uyển nhiều lần cung này cung chi chủ tên là văn lục dựa theo thiểu lương thuyết pháp văn lục là sáu dược thần thực lực yếu nhất một vị thậm chí không cần cổ thiên tự mình ra tay thiểu lương đều có nắm chắc có thể có thể bắt được bất quá vì là để ngừa vạn nhất cổ thiên hay là đi ba vạn dặm đứng sừng sững lấy một cái nguy nga cao vót kéo dài mấy ngàn dặm sơn mạch bên trên hình ngọn núi hình dáng cực kỳ ruộng dị có xem một viên c ử đại đầu lâu có xem một con r u ộ n trào có xem một con ngủ đông ở trên dãy núi c ử thú các loại hình thái không thiếu gì cả tầng tầng l ớ p l ớ p mỗi một ngọn núi bên trên đều có vô số r u ộ n hồn qua lại du đãng số lượng nhiều được như bầu trời đầy sao phát sinh thây thảm tiếng rít làm người tây cả ra đầu mặc dù cách nhau rất xa liền làm cho người ta một loại người sống rất gần dữ tợn chi tưởng vù vù đột nhiên hai tiếng nổ vang trong đó trên một ngọn núi khoảng không đột ngột xuất hiện hai bóng người chính là cổ thiên cùng thiểu lương hai người vừa đột nhiên xuất hiện dưới ở xung quanh trong h ư không du đãng duyệt hồn trong nháy mắt sợ đến bốn phía trốn nhảy lên cổ thiên cũng không quan tâm đến nhìn quét một chút xung quanh núi non trùng điệp quần phong hắn không khỏi cảm thán nói nơi này chính là la phong sơn à v â n công tử theo tới t h i ể u lương vội vàng trả lời vậy dẫn đường đi công tử theo thuộc hạ đến t h i ể u lương làm c â y thủ t h í sau đó cấp t ố c hướng về phương xa một ngọn núi bay đi ngọn núi kia ngoại hình như một cái đầu người nụ cười âm u cùng cực lệnh người không d é p mà run dựa theo t h i ể u lương thuyết pháp bên trong ngọn núi này chính là la phong lục cung một trong giám t i liền uyển nhiều lần cung nhưng còn không chờ bọn hắn tiếp cận một tiếng hét lớn liền trước tiên truyền đến người tới người phương nào thanh âm hùng hồn như sấm sền trong nháy mắt đem đầy trời du đãng ruột hồn đánh tan bị phát hiện à cổ thiên chân mày cau lại nhưng ở phía trước s ấ n đường t h i ể u lương lại kinh thường nói công tử không nên để ở trong lòng đứa kia chính là giám t i liền uyển nhiều lần cung c h i chủ văn lục thuộc hạ nhận ra thanh âm hắn quả nhiên theo bọn họ tiếp cận tòa kia dường như một c á c h đầu người sơn phong một con mắt đột nhiên nháy một hồi lần thứ hai trợn mở thời gian lại biến thành một đảo sâu thắm đại môn ô ô một trận k ị c h liệt gào thét trong cửa lớn đột nhiên có c ỗ nồng đầm hắc khí mãnh liệt mà ra trong hắc khí ẩm ướt có thể thấy được bao vây lấy một bóng người trang điểm cùng t h i ể u lương tương tự nhưng tướng mạo nhưng như c á c h bạch diện thư sinh làm cho người ta một loại âm nhu nho nhã cảm giác ô t h i ể u cung chủ sao sẽ là ngươi còn không có tiếp cận người kia liền nhận ra t h i ể u lương trên mặt vẻ cảnh giác trong nháy mắt bị một vệt nổ cười lấy thay hồi lâu không gặp nghe cung chủ gần đây không việc gì không t h i ể u lương không có ngay lập tức ra tay trái lại cười lớn thăm hỏi một câu đa tạ t h i ể u cung chủ mong nhớ bồn cung chủ gần đây tất cả mạnh khỏe t h u ầ n miệng qua loa một câu văn lục lúc này mới phát hiện thiệu lương bên người còn theo người tướng mạo thanh tú thanh niên vị này chính là vị này chính là cổ thiên cổ công tử giới thiệu cổ thiên thời điểm thiệu lương thái độ rõ ràng có chút cung kính tình cảnh này rơi vào văn lục mắt bên trong trong nháy mắt để hắn đối với cổ thiên đánh giá cao mấy phần cổ công tử đúng không văn lục trên dưới xem xét cổ thiên một chút thăm dò giống như hỏi tha thứ bồn cung chủ kiến thức nông cạn chưa từng nghe nói công tử danh hào xin hỏi công tử là thần thánh phương nào thực lực của hắn còn không bằng thiểu lương mà thiểu lương đều cần cung chính đối xử nhân vật hắn lại sao dám bất cẩn lần này thiểu lương cũng lại không có thay cổ thiên trả lời bởi vì hắn chưa biết rõ tên ở ngoài tương tự đối với cổ thiên lai lịch hoàn toàn không biết gì cả chỉ là trước đó, cổ thiên không nói, hắn cũng không dám hỏi thôi. nếu giờ khắc này văn l ụ c c á c h này vẫn chưa hay biết gì người hỏi lên, hắn ngược lại muốn xem xem. cổ thiên sẽ trả lời thế nào. ngược lại, vấn đề này nếu làm tức giận cổ thiên bị tội cũng không phải là mình. địa chỉ. chương bốn trăm ba mươi mốt, vạn hồn bồng b ì n h liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm ba mươi hai ngũ phương duệ đ i cùng đến cha tìm ta là ngươi cấu tinh ta tới đây đem ban tặng ngươi tân sinh cổ thiên đầu tiên là nói một câu như vậy làm người rơi vào trong sương mù chợt lại c h u y ể n đề tài đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn tự mình hủy diệt văn lục vẻ mặt cứng đờ cái ruộng gì người này là có cái gì tật xấu quả thực không hiểu ra sao hắn dò hỏi giống như nhìn phía thiểu lương nhưng thiểu lương nhưng bất đắc dĩ nhúng nhúng vai công tử nói là sự thực ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nỗ lực hoài nghi công tử bằng không hậu quả khả năng sẽ rất bi thảm thiểu lương các ngươi đến cùng đang đùa trò gian gì văn lục thèn quá thành giận nói khó nói ngươi còn không có nhìn ra sao thiệu lương sung sướng liếc văn lục một chút t ô n g t ử xuất hiện đem thay đổi rất nhiều người vận mệnh bao quát ngươi cùng ta ngươi đến cùng đang nói cái gì văn lục hay là một đầu không rõ thiệu lương cũng không có giải thích trái lại hỏi một câu ngươi nghĩ giải trừ niên h hồn chú à niên h hồn chú văn lục ngẩn ra bọn họ tuy nhiên áp chế gắt gao thập điện diêm la nhưng cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn tại bọn họ bên trên còn có càng mạnh mẽ tồn tại ngũ phương ruột đế mà ngũ phương ruột đế cũng dùng đồng dạng phương pháp khống chế bọn họ chính là nhiên hồn chú vì lẽ đó chớ nhìn bọn họ ở thập điện diêm la trước mặt phong quang vô hạn trên thực tế cũng chỉ là tầng tầng tăng lên mà thôi kỳ thực bất luận ngươi nghĩ không nghĩ nếu chúng ta đã tới công tử đều sẽ thay ngươi giải trừ niên h hồn chú nói tới chỗ này thiệu lương mới phát hiện mình thật giống nói tới không đủ chuẩn xác sửa lời nói xác thực nói là cho ngươi đổi niên h hồn chú đổi niên h hồn chú văn lục hay là một mặt không rõ không hiểu không đáng kể ngươi sẽ từ từ minh bạch cổ thiên cũng lười lãng phí thời gian trực tiếp bay đến ngươi đừng lại đây văn lục hoảng một bên bay ngược về đằng sau hắn một bên dối ra một cái tay đối với cổ thiên cách khoảng không đập xuống vù cổ thiên trên đỉnh đầu khoảng không một con âm v u v u ộ t trào đột nhiên xuất hiện năm ngón tay um tùm đối với cổ thiên đổ ẩm xuống cắt xuống tới cổ thiên không có chút nào muốn tránh mở ý tứ làm ruột trào cắt xuống thời khắc hắn chỉ là tiện tay vung lên â m r ư ợ t t r ả o trong nháy mắt bị hắn vung nứt biến thành đầy trời quang vũ tung bay ngươi rốt cuộc là người nào lại muốn đối với bồn cung chủ làm cái gì mắt thấy công kích mình bị cổ thiên phất tay nhấc chân tan giã văn lục càng thêm hoảng loạn văn lục công tử thực lực có thể không phải chúng ta có thể chống lại ngươi cũng đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thiểu lương đúng lúc nói thiểu lương bất luận các ngươi đang làm gì nhưng ngươi biết rõ làm như vậy một khi để ngũ phương ruột đế biết được hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng không bọn họ sẽ biết bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ sẽ đến cùng các ngươi làm bạn đang khi nói chuyện cổ thiên một cái tay dối ra xa xa đối với lùi về sau văn lục chấn động vù không gian phản phất chấn động kịch liệt một hồi chợt văn lục không gian xung quanh triệt để rơi vào bất động trạng thái la phong lục thiên ngươi bất quá bất quá tương đương với bị trấn áp ở trấn hồn giới mười hai át ma thôi lúc trước cổ thiên chỉ có thể cho gọi ra đế sang thời gian liền có thể hoàn ngược mười hai át ma hiện tại thôn phải côn bằng lực lượng khôi phục thực lực đến đ i ê n phong trạng thái la phong lục thiên ở hắn mắt bên trong thật cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả hay là la phong lục thiên bên trên n g ũ phương d ư ợ t đế Mới có tư cách tư h để ắ ngươi thận t n r ọ đối xử một ít. n g dĩ nhiên có thể cầm cố bổn cung chủ hành động cùng linh lực văn lục kinh hãi gần chết nhưng cổ thiên nhiên không hề trả lời trực tiếp bay qua mạnh mẽ xóa đi đối phương cơ thể bên trong nhiên hồn chú lại thuận tiện cho đối phương t r ồ n g vào mới nhiên hồn chú nguyên bản văn lục vẫn còn ở chống cự làm cổ thiên chuẩn bị thôn phệ hắn bản nguyên linh lực lúc hắn rốt cuộc toàn thân tâm tiếp thu cứ như vậy la phong lục thiên bên trong hai vị cung chủ bị trở thành cổ thiên khôi lỗi sau đó ở thiểu lương dự biết lục d ẫ n sắt đi công tử lại lấy xét đánh không kịp bưng t a y tốc độ cầm xuống mặt khác hai cung chi chủ bắc âm chi phong đô núi cực đông chi địa có câu đại môn trên tiếp cửa thiên dưới c h ố n g đỡ cửa u ngăn cách nhân gian cùng địa ngục thông đạo nơi này tên viết ruột môn quan hai phiến trên cửa chính điêu khắc hai c á c h trông rất sống động hung t h ầ n áp sát đồ đằng hai người râu dài hồng diện trên người m ặ c sạc sỡ chiến giáp cầm trong tay bảo s ử không giận tự uy đột nhiên nguyên bản bất đồng hai c á c h đồ đằng đột nhiên động một người trong đó quay đầu nhìn phía tên còn lại cũng miệng nói tiếng người thân đổ ngươi có cảm giác được gì hay không một c á c h khác đồ đằng cũng gật gù cũng nói hm ta cũng cảm giác được trước ở la phong lục thiên cơ thể bên trong gieo xuống nhiên hồn chú đột nhiên biến mất không còn t â m hơi chẳng lẽ có tiểu nhân ở trong bóng tối quấy phá vô luận như thế nào có thể đem la phong lục thiên cơ thể bên trong nhiên hồn chú tiêu trừ cũng không phải làm việc nhỏ út lúy ngươi tức khắc chạy đi bắt âm phong đô núi đem việc này bẩm báo phong đô đại đế ta đi vào nhìn tình huống được vậy c h ú n g ta phân công nhau hành xử đang khi nói chuyện hai đạo đồ đằng lại từ trên cửa chính bay ra từng người bay về phía phương hướng khác nhau qua trong giây lát biến mất ở phương xa phía chân trời đại môn dưới vô số mới tử vong linh nhìn trợn mắt hốc mồm thần đồ cùng út l ũ y sinh hoạt ta còn tưởng rằng chỉ là trang sức không nghĩ tới lại từ trên cửa đi ra ánh mắt ta không tốn đi ta là không phải là va d ư ộ n g ngươi đầu ấp có phải hay không hồ đồ chúng ta bây giờ chính là r ư ợ t g a đúng nha chúng ta xác thực chết đang muốn vượt qua r ư ợ t môn quan đây mọi người không có nhìn lầm vừa nãy từ trên cửa chính bay ra ngoài chính là ngũ phương r ư ợ t đế trung đông phương hai vị r ư ợ t đế thần đồ cùng út lũy trừ đông phương hai vị ruột đế ra, phía tây ruột đế triệu văn hòa, vương chân nhân bắc phương ruột đế trương hành, dương vân nam phương ruột đế đỗ tử nhân cùng với trung ương ruột đế chu khất, Tây khang. tất cả đều trong cùng một lúc cảm ứng được. trong lúc nhất thời ngũ phương ruột đế cùng chuyển động, giờ khắc này la phong lục thiên chủ tuyệt âm cung. từ hôm nay lên, thuộc hạ mũi xà nhà vì là công tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ la phong lục thiên dẫn đầu chủ tuyệt âm cung chi chủ dịp nông một gối đối với một tên thanh niên quỳ xuống đến dõng dạc tuyên thể trung thành với đứng lên đi cổ thiên thiếu kiên nhẫn phất tay một cái đừng xem dịp nông giờ khắc này lời t h ể son sắt một bộ trung thành tuyệt đối dáng dấp trong lòng hắn nhưng minh bạch đó là kiến lập ở nhiên hồn chú bên trên mà cho đến tận bây giờ la phong lục thiên cuối cùng cũng coi như toàn bộ bị hắn cầm xuống các ngươi cơ thể bên trong nhiên hồn chú như là đát tiêu trừ nói vậy ngũ phương duyệt đ i cũng đát vù vừa mới nói được nửa câu phía trước h ư không đột nhiên lay động một hồi c h ợ t một đạo thân thể đột nhiên xuất hiện trên người mặt sặc sỡ chiến giáp cầm trong tay hoàng kim bảo sử nộ mục đích trừng trừng không giận tự uy thần đồ v u ộ t đế hắn dĩ nhiên đến người kia vừa xuất hiện dịp n ô n g ở bên trong la phong lục thiên đồng thời kinh hô lên bọn họ thế nhưng là ngũ phương v u ộ t đế trực đãi cấp dưới giờ khắc này đông phương hai vị v u ộ t đế bên trong thần đồ xuất hiện bọn họ đương nhiên sau đó ý thức hoảng loạn cũng chỉ có cổ thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng h á hạ ta còn chuẩn bị đi tìm các ngươi đây không nghĩ tới ngươi bản thân nhưng đưa tới cửa ngươi là người phương nào thần đ ồ bồng b ì n h ở trong thư không trong tay hoàng kim bảo s ử xa xa chỉ về cổ thiên cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hỏi bổn công tử chính là ông ông ông cổ thiên đang chuẩn bị nói cái gì xung quanh trong thư không liên tiếp đung đưa mỗi lay động một hồi một bóng người liền đột nhiên xuất hiện Bất quá trong quá chương ố c có cây cùng lát, lại có cái cùng thần t bảy ăn đồ mặc bốn trăm ba mươi hai ngũ phương d ư ợ t đế cùng đến liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười lăm chương bốn trăm ba mươi ba phong đô đại đế cha tìm không cần nghĩ vừa thuấn di mà đến tám người hẳn phải là phong đô đại đế dưới chứng ngũ phương ruột đế chỉ bất quá mỗi một phe ruột đế cơ bản đều có hai vị cũng chỉ có nam phương ruột đế chỉ có một người vì lẽ đó toàn bộ cổng lại tổng cộng có chín vị hiện tại đến tám vị nói cách khác chỉ có trong đó một vị d ư ợ t đế không tuy nhiên thiếu một cái nhưng bắt giữ ngươi nhóm tám cái cũng đủ đủ đang khi nói chuyện cổ thiên vung tay lên một cái xèo xèo xèo một trận dày đặc tiếng xé gió từng khối từng khối thật nhỏ mảnh vỡ trong nháy mắt ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ bất quá trong chốc lát những này mảnh vỡ liền tổ hợp thành một thanh rồng lớn c ử kiếm đúng là hắn linh khí lôi đình từ khi lần kia tiếp thu thiên kiếp thối thể về sau hắn lôi đình cuối cùng từ búa lớn hình dạng tan rã biến thành vô số mảnh vỡ chỉ cần hắn một cái ý niệm là có thể tự do biến ả n g thành bất kỳ muốn vũ khí hình dạng các ngươi là hiện tại bó tay chịu c h ó i hay là muốn trước tiên trải nghiệm một phen tuyệt vọng tư vị mới bằng lòng từ bỏ không sợ phản kháng trong tay hắn cự kiếm từ tám vị ruột đế trên thân một nhất chỉ quá tư thái cuồng ngạo đến cực điểm trước đó thập điện diêm la la phong lục thiên thực lực cũng quá yếu căn bản cũng không xứng hắn vận dụng linh khí bất quá ngũ p h ư ơ n g ruột đế là gần gũi nhất thiên tồn tại tám đế liên thủ thực lực khẳng định không thể khiên thường nhưng cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là đạt đến làm cho hắn nhìn thẳng vào mức độ ngươi quả thực ngông cuồng lại dám coi r ẻ chúc ta ngũ phương v u ộ t đế bất luận ngươi làm cái gì nhưng chỉ bằng ngươi vừa nãy câu kia không biết trời cao đất rộng ngươi vận mệnh bi thảm sắp chính thức mở màn tám vị v u ộ t đế tựa hồ cũng biết cổ thiên không đơn giản lại đồng thời đồng thủ d ầ m d ầ m d ầ m mỗi một vị v u ộ t đế công kích cũng nắm giữ hủy thiên diệt địa oai thần đồ hoàng kim bảo s ử đâm đến tử tế tư không miễn cưỡng bị đâm nát lộ ra một cái to lớn h ắ t động bắc phương trong đó một vị p h ư ợ n đế trương hành năm ngón tay đẩy một cái một cái thật nhỏ máy đo địa chấn trong nháy mắt từ hắn trong lòng bàn tay phóng to nằm ở trên đỉnh bát long kim long trong nháy mắt hung bạo trùng chỗ đi qua gió cuốn mây tan bẻ g ã y n h i ề n nát ngoài ra c ử đỉnh còn tiếp tục phóng to từ trên bầu trời hướng cổ thiên móc ngược mà xuống tám vị r u ộ đế đồng thời ra tay đánh thẳng được trời long đất lở vừa bị cổ thiên hàng phục la phong lục thiên đều không thể không cấp tốt lùi hướng về phương xa miễn cho chịu đến tai bay và gió nhưng mà đối mặt tám vị r u ộ đế cái này hủy thiên diệt địa thế tiến c ô n g cổ thiên không những không sợ trái lại nắm chặt trong tay cử kiếm dùng lực một cái quét ngang bạc h một đảo hình cung kiếm mang phun ra sắc bén vô cùng ở hỗn loạn không thể tả trong thư không đạo kiếm mang này lại như trong đêm tối thoáng hiện thiểm điện tê liệt sở hữu phách m ở hỗn đ ồ n v ẹ n vẹn chỉ là chiêu kiếm này liền đem tám vị ruột đế công kích toàn bộ tan giã mạnh như vậy thần đồ bị kiếm mang đẩy lui về sau nắm hoàng kim bảo s ử tay còn ở khẽ run chương hành máy đo địa chấn giờ khắc này cũng có chút biến hình tám cái vị trí cử long vặn vẹo biến hình miệng đỉnh bị đánh ra một đạo chỗ hồng ngoài ra mặt khác sáu ruột đế đồng d ạ n g từng người chịu đến không giống trình độ chữa thương nhất phương giao chiến lập tức phân cao thấp mặc dù tám vị ruột đế liên thủ vẫn vô pháp ngăn trở cổ thiên một kiếm loại này tình hình trận chiến quả thực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng nhất là vừa bị cổ thiên hàng phục la phong lục thiên lại càng là hai mặt nhìn nhau mỗi người lòng vẫn còn sợ hãi trước đó bọn họ cho rằng cổ thiên có thể bắt lấy bọn hắn chờ ngũ p h ư ơ n g ruột đế t ự thân tới khả năng chính là cổ thiên tử kỳ vạn vạn không nghĩ đến tám vị ruột đế liên thủ dĩ nhiên còn không phải cổ thiên đối thủ như vậy xem ra chẳng lẽ muốn phong đô đại đế hoặc là đông nhạc đại đế tự thân tới mới có thể cầm xuống cái này lai lịch bí ẩm thanh niên đương nhiên bọn họ hiện tại càng hy vọng là cổ thiên thực lực so với hai vị chúa tể còn mạnh hơn bởi vì bọn họ đã bị trở thành cổ thiên khôi lỗi nếu cổ thiên không địch lại hai vị chúa tể bị cầm xuống trước muốn kéo bọn họ t r ô n cùng bọn họ cũng chỉ có thể theo s o n g đời ngũ phương duyệt đế cũng chỉ như vậy cổ thiên cầm trong tay cự kiếm lơ lường ở trong thư không tóc dài loạn vũ áo bào phần phật vang vọng xem ra bá khí q uấn thân làm sao bây giờ tiểu tử này thật sự quá mạnh mẽ chúc ta tám người liên thủ lại mới miễn cướng ngăn trở hắn một kiếm lại tiếp tục như vậy chúng ta bại vong chỉ là sớm muộn sự tình xem ra chỉ có gia phong đô đại đế có thể bắt lấy hắn tám v ì dượng đế tựa hồ cũng biết không phải là cổ thiên đối thủ giao lưu với nhau một hồi liền chuẩn bị lui lại các ngươi một cái cũng đi không cổ thiên hừ lạnh một tiếng chợt một tay đối với hư không dùng lực đẩy một cái tuyệt đối lính vực vù một vòng g ầ n xóm từ hắn trong lòng bàn tay khuyết tán ra độ nhanh của tốc độ khuyên khắc liền lan tràn đến bên ngoài trăm dặm mà chuẩn bị thuấn di ly khai tám vị duyệt đế không chỉ thuấn di toàn bộ triển khai thất bại liền ngay cả bọn họ động tác cũng thay đổi chậm vài lần tuyệt đối l í n h vực một khi triển khai xung quanh trong phạm vi nhất định không gian liền sẽ bị vững vàng cầm cố đương nhiên tuyệt đối l í n h vực cũng không phải vô địch đối mặt la phong lục thiên cổ thiên thậm chí chỉ cần một cái ý niệm liền có thể trực tiếp đem đối phương giam cầm vô pháp nhúc nhích nhưng ngũ phương dược đế thực lực là gần gũi nhất minh giới hai đại chúa để tồn tại mặc dù cổ thiên tuyệt đối lính vực lực cầm cố mạnh hơn tối đa cũng chỉ có thể chặn đối phương thuấn di cộng thêm giảm bớt tốc độ di chuyển muốn xem thập điện diêm la cùng với la phong lục thiên như vậy triệt để trưởng khống hắn tạm thời còn không làm được đây cũng là tại sao từ bắt đầu hắn không có triển khai tuyệt đối lĩnh vực trái lại trước tiên lấy ra linh khí đối chiến nguyên nhân căn bản tuy nói các ngươi cùng ta trong lúc đó khoảng cách vẫn còn có chút xa xôi nhưng thôn phải các ngươi tám ruột đế lực lượng đối với ta hẳn có chút trợ giúp cổ thiên cảm thán một tiếng hướng về khoảng cách gần nhất một vị ruột đế bay đi ngũ phương ruột đế hắn cũng không tính hàng phục mà là muốn trực tiếp thôn p h ế đối phương bản nguyên linh lực dù sao hắn ở minh giới kẻ địch lớn nhất là phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế hắn sở dĩ tốn nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian từ thập điện diêm la hàng phục đến la phong lục thiên chỉ là vì là sớm quét dọn cản trở mà thôi nhưng mà hắn còn không có tiếp cận vị kia ruột đế vù một tiếng phía trước trong hư không đột nhiên kịch liệt lay động một hồi c h ợ t một bóng người đột nhiên xuất hiện đó là một trên người mặt long bào hai mắt lấp lánh uy nghiêm túc một người trung niên vừa xuất hiện người kia một tay chấn động băng một tiếng rung động tâm hồn nổ vang một vòng lực s ó n g từ hắn trong lòng bàn tay khuyết tán ra khí thế hùng vĩ m i n h mông cuồn cuộn bùm bùm cổ thiên ghép thành tuyệt đối l í n h vực tại này cố lực sóng trùng kích vào khuyên khắc sụp đổ còn có chuyện như vậy cổ thiên hơi những mày lập tức từ bỏ thôn phể tám vị d ư ợ t đế suy nghĩ dù sao người đến có thể phất tay tan giã mình tuyệt đối l í n h vực không cần nghĩ nhất định là minh giới hai vị trí cao vô thượng chúa tể một trong quả nhiên phong đô đại đế ngày cuối cùng cũng coi như đến ngày đến rất đúng lúc cái này cuồng đồ không biết từ từ đâu xuất hiện chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn tám vì ruột đế dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng r ồ n dập bay đến vì kia đột ngột xuất hiện cường giả bí ẩn phía sau nguyên lai là minh giới hai đại thiên tri một phong đô đại đế à cổ thiên hít sâu một cái kiếm trong tay phong xa xa chỉ về đối phương dõng dạc nói tuy nhiên so với ta mong muốn sớm một ít nhưng nếu đến liền ở ngay đây làm c á c h đoạn đi địa chỉ chương bốn trăm ba mươi ba phong đô đại đế liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm ba mươi bốn diệt thiên chi uy cha tìm phong đô đại đế xem xét cổ thiên một chút không những không giận trái lại tràn đầy tán thưởng gật đầu nói đúng vậy dám cầm kiếm chỉ b à n đế nói chuyện ngược lại là có mấy phần bá lực nói tới chỗ này hắn lại nghi ngờ không thôi nói toàn bộ minh giới luôn luôn đều tại bản đế cùng đông nhạc đại đế nắm trong lòng bàn tay không đến nỗi xuất hiện ngươi cường giả loại này chúng ta cũng không thể biết rõ vì lẽ đó bản đế đoán ngươi nên là c h ấ n hồn giới cá lọt lưới đi không có chờ cổ thiên nói cái gì nữa phong đô đại đế lại tự mình nói bất quá một mình mở ra kết giới tướng thần đã bị đông nhạc đại đế cầm xuống c h ấ n hồn giới bên kia mặc dù có cá lọt lưới lẻn vào minh giới bên trong hẳn là cũng lật không nổi cái gì sóng gió mới đúng chẳng lẽ nghĩ đến một loại nào đó khả năng phong đô đại đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi biết rõ hay không hiện tại còn trọng yếu hơn à cổ thiên cười lớn một tiếng cũng không nhiều lời trực tiếp quát to thập nhị tổ v u đi ra ong ong ong h ư không liên tiếp rung động từng đảo thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời bất quá khuyên khắc trong phạm vi mấy chục s ặ m liền bị những này to lớn như núi thân thể chiếm cứ được tràn đầy ngoại hình khác nhau nhưng mỗi đảo thân thể cũng có tới mấy trăm mét cao sừng sừng đung đưa như núi cao chót vót lơ lửng ở giữa trời cao làm cho người ta tạo thành lực rung động không khác nào hồng thủy mãnh thú còn có chuyện như vậy phong đô đại đế cũng không nhịn được thán phục một tiếng lại có thể cho gọi ra như vậy quái vật khổng lồ đến quả thực khó có thể tưởng tượng l à khiếp sợ nhất không gì bằng la phong lục thiên trước đó bọn họ liền biết cổ thiên không đơn giản thậm chí nắm giữ có thể cùng hai vị đại đế sánh vai thực lực nhưng cũng vạn vạn không nghĩ đến cổ thiên lại có thể cho gọi ra khủng bố như vậy quái vật tới chẳng trách trước cổ công tử không có đem chúng ta để ở trong mắt nguyên lai thực lực của hắn mạnh đến loại này khó có thể tưởng tượng trình độ đúng vậy a trước ta còn nỗ lực phản kháng hắn quả thực là không biết tự lượng sức mình ngươi đây coi là cái gì lúc trước ta còn đem hắn xem là cái tiểu lâu la chuẩn bị đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay đây. chúng ta bây giờ còn có thể sống được. quả thực chính là trong bất hạnh may mắn a đúng vậy a. lấy cổ công t ử thực lực. chúng ta ở hắn mắt bên trong. quả thực cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. giữa bầu trời. mười hai đảo hình thái khác nhau thân thể lơ lửng ở nơi đó. uy thế lấm lấm. khí tức v ô thiên cái liệm. chính là cổ thiên triệu hoán đi ra thập nhị tổ vu đối mặt phong đô đại đế loại này cung cấp bậc cường giả hắn không thể không vận dụng thủ hộ linh xem ra bản đế đoán không sai ngươi chính là trấn hồn giới thiên nhìn thấy cổ thiên cho gọi ra thập nhị tổ vu phong đô đại đế càng thêm xác nhận chính mình suy đoán nghe đồn bị vứt bỏ trấn hồn giới nắm giữ có một loại năng lực đặc biệt đó chính là có thể cùng cường đại linh thể ký kết khế ước mà loại người này thì bị xưng là ký linh nhân có đúng không ngươi ngược lại là hiểu biết đến mức rất rõ ràng cổ thiên cũng không có hay không nhận bản đế thân là minh giới hai đại chúa tể một trong lại có thể đối với giới diện khác hoàn toàn không biết gì cả phong đô đại đế lần thứ hai xem xét thập nhị tổ vu một chút lại nói chỉ là đáng tiếc liền ngươi trưởng quản toàn bộ giao diện cũng chỉ là tàn khuyết phẩm ngươi triệu hoán đi ra thủ hộ linh có thể thật tới chỗ nào ngươi là muốn nói ta triệu hoán thập nhị tổ vu chỉ là p h ẳ n g chế phẩm có đúng không cổ thiên hơi những mày không sai phong đô đại đế gật đầu nói thập nhị tổ vu chính là gần gũi nhất bàn cổ trí cao tồn tại từ lâu siêu thoát lục đạo luân hồi t ù y tiện xuất hiện một cái cũng không phải chúng ta có thể chống lại ngươi đây là tại trào phúc ta đây vẫn là tại cho ngươi chính mình tiếp sức cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói bản đế chỉ là ở nói ra sự thực mà thôi phong đô đại đế hừ lạnh nói đã ngươi chưa từ bỏ ý định bản đế hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem mặc dù ngươi là trấn hồn giới thiên nhưng trung quy chỉ là một cách tàn khuyết giao diện thiên nếu như bản đế đều không thể địch lại chẳng lẽ không phải di tiếu thiên dưới giải thích hắn thân thể chấn động thân thể bỗng nhiên thối biến cọt kẹt đầu tiên là xương cốt vang lên giòn giã nối gót vang lên sau đó nguyên bản uy nghiêm túc một vẻ mặt trở nên dữ tợn khủng bố trong miệng mọc r a um tùm răng nanh hai mắt có lượn lờ hồng quang đằng lên toàn thân ruột khí lượn lờ cả người xem ra hung thần áp sát nguyên lai、like、đây mới là các ngươi chiến đấu hình thái ả cổ thiên d i n h ngạc nói không sai đã biến thân phong đô đại đế oang oang nói tuy nhiên bản đế không thể xem các ngươi một dạng triệu hoán thủ hộ linh nhưng cũng nắm giữ càng mạnh mẽ không diệt ruột thân thể vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi không diệt ruột thân thể mạnh bao nhiêu cổ thiên cũng lười phí lời thân thể lên phía càng cao hơn thiên không đồng thời hắn đối với thập n h ị tổ vu phân phó nói cùng tiến lên đánh cho chết xem hắn có phải là thật hay không đánh không chết v â n thập n h ị tổ vu đồng thời ứ n g một tiếng cùng nhau hướng về phong đô đại đế nhào tới nhào tới đồng thời thập n h ị tổ vu còn cùng dùng thần thông thẳng quấy nhiễu hư không tầng tầng sụp xuống còn không có chính thức giao chiến chu vi các phòng trong lớn sụp vạn vật hủy diệt cái kia mảnh hư không thời khắc này triệt để rơi vào một mảnh hỗn độn a bãi trạng thái tám vị ruột đế cùng la phong lục thiên đều không thể không cấp tốt lùi hướng về càng phương xa lánh nạn nhưng mà đối mặt thập n h ị tổ vu hung mãnh thế tiến công phong đô đại đế nhưng bình tĩnh không sợ cứ việc thân thể cùng thập n h ị tổ vu kém xa nhưng phất tay n h ấ p chân nhưng nắm giữ hủy thiên diệt địa oai một trưởng nổ ra t r ú c dung hỏa long tại chỗ bị đánh bay ra ngoài nhất cướp quét ra hậu khanh lần thứ hai bị đá bay một quyền lôi dưới đế sang ghét thành không gian ghét giới tầng tầng đổ nát mặc dù lấy một địch m ư ờ i h a i phong đô đại đế vẫn tài giỏi có dư không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bất quá cũng chỉ có thể duy trì không rơi xuống hạ phong cổ thiên triệu hoán đi ra thập n h ị tổ vu tuy là phàng chế phẩm nhưng thực lực cũng không yếu liên thủ lại thẳng cùng phong đô đại đế đánh đến khó khăn chia l i ệ trước t sau phân không ra cao thấp hai người đánh đến không thể tách rời ra lúc trong vòng ngàn dặm bên trong nhưng triệt để bị trở thành một vùng phế tích đang ghít động loạn lưu bên trong một lần lại một lần gặp phải hủy diệt xem ra ta quả thật có chút bất cần mãi đến tận chiến đấu một canh giờ vẫn còn không có phân ra thắng bại về sau cổ thiên rốt cuộc có chút gấp một c á c h phong đô đại đế liền có thể cùng mình đấu cái cùng hắn tương đương nếu như đông nhạc đại đế lại tới rồi viện trợ hai đế liên thủ mình tuyệt đối không phải là đối thủ hắn xác thực còn có càng mạnh mẽ một chiêu đó chính là để thập nhị tổ vu kết ra thập nhị đô thiên thần ma đại trận, ngưng luyện ra bàn cổ chân thân, một khi kết ra bàn cổ chân thân chiến lực chí ít đề bạt gấp mười lần. nhưng mà, thời gian không cho phép thập nhị đô thiên thần ma đại trận cần sớm ập hồ rất lâu, mà thôi hiện tại tình hình trận chiến, phong đô đại đ ế làm thế nào có thể cho hắn ập hồ thời cơ nhưng mà, hắn càng là lo lắng cái gì. liền một mực phát sinh cái gì ông ông thú vị thú vị ngay tại cổ thiên do dự có muốn hay không trước tiên lui chạy một tiếng c h ấ n thiên đáng địa đại cười từ trên không trung truyền đến nguyên lai lúc trước phá mở lưỡng giới thông đạo người không phải là tướng thần mà là n g ư ờ i âm thanh theo người hiện ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời nơi sâu xa một điểm đen cấp túc phóng to trong chốc lát liền bao trùm đến mấy trăm dặm có hơn trong hắc động một tòa nguy nga đại sơn hung bạo trùng mà xuống m i n h mông cuồn cuộn é p hướng phía dưới cổ thiên d ầ m d ầ m d ầ m đại sơn lướt qua bẻ gãy miền nát dẹp yên tất cả đông nhạc đại đế thái sơn ấm cổ thiên trong nháy mắt nhận ra bất quá ở thái sơn ấm cái kia đủ để trấn áp thiên địa cuồn cuộn uy thế dưới hắn muốn tránh mở cũng không làm được địa chỉ chương bốn trăm ba mươi bốn diệt thiên chi uy liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm ba mươi lăm hai đế liên thủ cha tìm mặc dù biết gió không địch lại mắt thấy thái sơn ấm minh mông cuồn cuộn đè xuống cổ thiên hay là khẽ quát một tiếng thập nhị tổ vu ngăn trở nó v â n chủ công thập nhị tổ vu ứng một tiếng đồng thời bước ra lùi mở sau đó d ũ n g mánh không sợ chết lao ngược lên trên, nỗ lực dùng bọn họ thân hình khổng lồ đem thái sơn ấm trùng mở. nhưng mà, bọn họ thân thể tuy nhiên to lớn, nhưng ở thái sơn ấm phía dưới, nhưng xem cử thạch cùng con kiến, quả thực kém xa đến cực điểm, đông nhạc đại đế, ngày rốt cuộc đến phong đô đại đế cười lớn một tiếng, cũng không cố được thừa dịp cơ hội đánh lén, lập tức bước ra lùi mở đông nhạc đại đế thái sơn ấm có thể c h ấ n áp ngũ hồ tứ hải mặc dù hắn cũng đều là minh giới hai ngày một trong nhưng tự nhận không dám nhìn thẳng đông nhạc đại đế c á c h này thái sơn ấm càng quan trọng một điểm đông nhạc đại đế lúc trước còn được đến quá thiên chúa ban ơn ở thái sơn ấm bên trong r a chỉ thời không chi lực c á c h này thời không chi lực ở sở hữu giao diện thiên bên trong hầu như làm cho đông nhạc đại đế nghênh ngang mà đi bởi vậy hắn tuy nhiên cùng đông nhạc đại đế tỉnh xưng minh giới hai ngày nhưng trên thực tế hắn trung quy phải bị ép một đầu thực lực quyết định tất cả rầm rầm rầm rốt cục thái sơn ấm mang theo một luồng hủy thiên diệt địa khí thế đánh tung mà tới nghênh đón thập n h ị tổ vu giống như là lấy trứng trọi đá ở đem hết toàn lực mà tụ mười hai người lực lượng tình huống cũng vẻn vẻn chỉ là để thái sơn ấm xuống rơi tốc độ chậm lại mấy phần đông nhạc đại đế dĩ nhiên so với phong đô đại đế mạnh nhiều như vậy cổ thiên la thất thanh thừa dịp thái sơn ấm tốc độ chậm lại nháy mắt hắn đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng hướng về phương xa tiểm lược mà đi bọn họ nguyên bản có thể thuấn di đáng tiếc không gian xung quanh toàn bộ bị g ả o loạn ở trong khu vực này bất kỳ cường giả cũng đừng hoàng triển khai thuấn di mà hắn tốc độ phi hành nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng đè xuống thái sơn ấm cái kia thái sơn ấm càng hướng xuống đè xuống càng rộng làm đè xuống mấy ngàn mét cao khoảng không lúc đã bao trùm ngàn dặm xa ngẩng đầu nhìn lại phảng phất toàn bộ trời đều s ụ p xuống hạ xuống giống như vậy cũng chỉ nhìn thấy một mảnh đen kịp, một chút nhìn không thấy bờ. xem ra tướng thần là đúng, ta còn là quá manh động cho tới giờ khắc này. cổ thiên mới minh bạch, lúc trước tướng thần để hắn trước tiên đừng t r e o chọc đông nhạc đại đế, hắn còn chưa quá để ở trong lòng. bây giờ nhìn lại, đông nhạc đại đế quả nhiên đáng sợ, đều là hai cái giao diện thiên, nhưng đông nhạc đại đế, rõ ràng mạnh hơn chính mình quá nhiều. xem ra chỉ có thể được ăn cả ngã về không mắt thấy thái sơn ấm m i n h mông cuồn cuộn đè xuống hắn mắt bên trong bỗng nhiên né qua một vệt như phó biển lửa quang mang thập n h ị tổ vu mạnh mẽ d u n g hợp trong tiếng hét vang hai tay hắn cấp tốt k ế t ấm x o ạ t x o ạ t x o ạ t ngón tay hắn vừa vùng vẫy đang tại khổ sở chống đỡ thập n h ị tổ vu trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi bất quá rồi lại trong nháy mắt xuất hiện ở cùng một khu vực cổ thiên đây là trước tiên phút chốc triệu hồi lại từ đầu phóng thích quá trình này chỉ phát sinh ở trong nháy mắt cứ việc thời gian rất ngắn thái sơn ấm mất đi lực cản càng thêm m i n h mông cuồn cuộn bẻ g ã y nhìn nát hướng phía dưới đè xuống cổ thiên cũng cảm giác được nhưng lại làm như không thấy bởi vì hắn đang đánh cược đánh cược mình có thể đủ ở trong nháy mắt mạnh mẽ để thập nhị tổ vu dung hợp ra bàn cổ chân thân vốn là muốn làm được điểm này cần phải chuẩn bị từ sớm kết ra thập nhị đô thiên thần ma đại trận có thể chậm rãi ngưng luyện ra bàn cổ chân thân lấy thái sơn ấm uy thí cũng chỉ có ngưng luyện ra bàn cổ chân thân mới có thể chống đỡ được chỉ b ấ t quá tình huống bây giờ tràn ngập nguy cơ cũng không có thời gian để thập nhị tổ vu viết trận vì lẽ đó hắn loại này cách làm xem như đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hoặc là thất bại vẫn lạc hoặc là cố tìm đường sống trong chỗ chết sưu sưu sưu vừa xuất hiện ở cùng một nơi thập nhị tổ vu liền bay về phía lẫn nhau hắn sở dĩ dám như thế thử nghiệm nguyên nhân rất đơn giản hắn lúc trước tu luyện được có một loại làm cho sở hữu thủ hộ linh dung hợp vì là một kỹ pháp vạn linh quy nhất cứ việc xưa nay không có tại thập nhị tổ vu trên thân đang nếm thử nhưng nếu trước có thể sử dụng nói không chắc hiện tại cũng có thể dùng mà c á c h này cũng là hắn hiện nay duy nhất hy vọng vù mỗi một k h ắ c một luồng chấn động tâm hồn nổ vang bỗng nhiên từ thập nhị tổ vu cơ thể bên trong truyền đến không xác thực nói là bàn cổ chân thân bởi vì cổ thiên thành công bay về phía lẫn nhau thập nhị tổ vu. vẫn đúng là dung hợp thành một thể. biến thành một đảo vô cùng to lớn thân thể. vóc người khôi ngô. tròm sâu đầy mặt. hai mắt thâm t h ú y mà sâu thẳm. cơ thể bên trong phóng xuất ra hùng hồn khí tức. chí ít so với thập nhị tổ vu mạnh hơn n h ì n lần chính là bàn cổ chân thân còn có chuyện như vậy thái sơn im lại. đông nhạc đại đế kinh ngạc thốt lên một tiếng. nguyên lai lúc trước mở ra lưỡng giới thông đạo người là n g ư ờ i một bên khác phong đô đại đế cũng hậu chi hậu giác ngươi cùng tướng thần liên hợp trình diễn trận này treo đầu dây bán thịt chó thật đúng là cao minh ạ ngay cả chúng ta cũng bị lừa lúc trước bọn họ còn tưởng rằng mở ra lưỡng giới liên tiếp thông đạo là tướng thần bây giờ nhìn lại tướng thần chỉ là lời dẫn cổ thiên mới là tất cả những thứ này kế hoạch chủ sử sau màn nhưng lúc này bọn họ khi phản ứng lại â m bàn cổ chân thân vừa ngưng tụ thành hình lập tức hai tay hướng lên trên nắm đi đón lấy minh mông cuồn cuộn đè xuống thái sơn ấm cứ việc bàn cổ chân thân cùng thái sơn ấm tướng so với vẫn rất kém xa bởi vì tự thân lực lượng quá mạnh mẽ nguyên nhân lại còn là nguyên sơ đem nâng đỡ bàn cổ là ai cơ chứ đây chính là khai thiên tích địa v i ễ n cổ thần linh là hậu thế vô số thần ma tổ thần tuy chỉ là phản chế phẩm uy lực cũng không thể khinh thường ngăn trở thái sơn ấm về sau bàn cổ ra sức đem đi lên phương đỉnh ô n g ô n g ô n g mỗi chống đỡ một hồi thái sơn ấm liền phát sinh một trận t r ấ n động thiên địa nổ vang lực bạc sơn hề khí cái thế thời khắc này bàn cổ chân thân đem câu nói này thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn cùng thái sơn ấm tướng so với lại như một con kiến chuyển một khối đầu người c ỡ thạc đầu nhìn như kém xa nhưng cũng thật đem lay động chẳng trách có thể đánh có thể lưỡng giới liên tiếp thông đạo nguyên lai người khổng lồ này uy lực mạnh như thế đông nhạc đại đế vừa giận vừa sợ hắn thái sơn im lại thế nhưng là nắm giữ thiên chúa ban tặng thời không chi lực theo lý thuyết thiên chúa phía dưới nên không thể nào có thể ngăn cản nào ngờ một cách bị vứt bỏ giao diện chi chủ dĩ nhiên thành công ngăn trở quả thực khó có thể tin đông nhạc đại đế đừng hoảng hốt thực lực của hắn tuy nhiên vượt qua chúng ta dự liệu nhưng trung quy chỉ có một mình hắn lúc này vừa nãy lùi tới một bên phong đô đại đế cười lạnh một tiếng lần thứ hai bay lên đến đây Ô hai người các ngươi muốn liên thủ đánh một mình ta à cổ thiên hơi những mày phong đô đại đế câu nói mới vừa rồi kia ý tứ lại rõ ràng bất quá chính mình ngưng luyện ra đến bàn cổ thân thể tuy nhiên ngăn trở đông nhạc đại đế thái sơn ấm nhưng cũng phân thân pháp thuật chỉ cần phong đô đại đế lại ra tay bằng thực lực mình căn bản là vô pháp chống đối làm cho minh giới hai đế liên thủ cho dù là hình thần đều diệt ngươi cũng đủ để tự ngạo nhậm chức cổ thiên lại lo lắng phong đô đại đế hay là nhanh chóng bay đến cùng lúc đó hắn một tay dối một cái một khối loang lổ được tràn ngập năm tháng khí tức bia đá đột nhiên xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay ô ô xoay tròn t ỏ ra làm người chấn động cả hồn phách ba động địa chỉ chương bốn trăm ba mươi lăm hai đế liên thủ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm ba mươi sáu bất ngờ viện thủ cha tìm cửa trấn hồn bi cổ thiên đồng tử kịch liệt co rút lại một hồi bia đá kia bay tới thời gian vẫn còn ở cấp túc phóng to quấy nhiễu âm phong đại tác phẩm thanh âm thê thảm được như vạn thiên áp d u ộ đồng thời giết gào hơn nữa trên bia đá còn dối ra từng con từng con khủng bố xúc tu mỗi một con xúc tu đều có thể đảo loạn một mảnh h ư không tiểu tử ngươi không ở đây ngươi giao diện tốt tốt làm ngươi chúa tể nhưng mưu toan chia sẻ chúng ta minh giới mặc dù chúng ta đem ngươi diệt thiên chúa cũng sẽ không trách tội chúng ta phong đô đại đế đắc ý cười to giờ khắc này cổ thiên rõ ràng đã ắ là cung dương hết đà chỉ cần hắn c ử u chấn hồn bi chấn áp mà tới cổ thiên dù có vạn giống như thần thông cũng chắc chắn phải chết nhưng mà ngay tại cổ thiên ngàn cân treo sởi tóc thời khắc ngã phật từ bi một cái thần thánh phật âm đột ngột vang phía chân trời c h ợ t một con rồng lớn cẩn trọng kim sắc phật trưởng đột ngột ở trong h ư không phóng to sau đó mang theo thịt liệt cương phong đón lấy phong đô đại đế c ử u chấn hồn bi Hoành、hai o à n h h hai chạm vào nhau một luồng tràn ngập hủy diệt tính lực sóng bỗng nhiên khuyết tán ra mặc dù cổ thiên từ lâu khởi động phòng ngự vẫn như là trong cuồng phong tơ liếu hoàn toàn không thể tự kiềm chế bất quá nay cố hủy diệt tính lực lang thang mở nguyên bản m i n h mông cuồn cuộn cửa trấn hồn bi lại bị con kia hùng hồn phật trưởng cho đánh bay trở lại tình huống thế nào cổ thiên đầy mặt kinh ngạc Hắn vốn cho là chính mình nhanh xong, không nghĩ tới loại thời khắc mấu chốt này, lại có thể có người ra tay giúp đỡ. hơn nữa nhìn dáng vẻ. hẳn là người trong phật môn chết con lừa chọc. ngươi điên à thu hồi c ử c h ấ n hồn bi về sau. phong đô đại đế giận tím mặt. chỉ vào cổ thiên phía sau không gian giận dữ h ế t ngươi rốt cuộc là đứng ở một bên nào nghe được phong đô đại đế c á c h này tức đến nổ phổi. cổ thiên trong nháy mắt nghĩ đến cái gì vô khẽ nói chẳng lẽ là vù vừa quay đầu lại phía sau một vùng không gian loạn lưu đột nhiên bị một luồng r ụ ợ u gì lực lượng miễn cứng cầm cố sau đó một đạo kim quang đột nhiên phá không mà tới thế tới nhanh chóng trước mắt là tới kim quang thu lại một bóng người xuất hiện ở phía sau trong h ư không đó là một hòa thượng trên người mặc áo cà sa đỉnh đầu khắp nơi t r ù i lủi một cái tay nắm lấy một thanh thiền trưởng một cái tay khác thì lại nâng một viên tản ra phật quang hạc châu biểu tượng trang nghiêm trên thân bao phủ vàng rực rỡ phật quang xem ra thần thánh cực kỳ c ư nhiên là tây phương phật giới tứ đại bồ tát một trong địa tạng vương cổ thiên trong nháy mắt nhận ra chỉ là đối phương không phải là cùng minh giới đứng ở cùng một bên à làm sao sẽ ra tay giúp đỡ chính mình địa tạng vương ngươi biết mình đang làm gì à không có chờ cổ thiên bắt đầu đặt câu hỏi cao khoảng không trước hết truyền đến đông nhạc đại đế phấn n ộ như cuồng thanh âm a di đà phật tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đều là thiên chúa h i ể u lực hai vị cần gì phải đưa cổ t h í chủ với chỗ chết đâu địa tạng vương bình tĩnh niệm một câu phật hiểu lại chậm rãi bay đến cổ thiên bên cạnh hiện tại h a i đối với h a i rất công bình không phải sao địa tảng vương ngươi điên ả đông nhạc đại đ ấ cuồng nổ h ế t lên ngươi thế nhưng là tây phương phật giới phái tới đ ộ hóa oán linh ngươi chức trách là phụ trợ chúng ta ngươi lại dám tư thông ngoại địch không phải vậy địa tảng vương lắc đầu một cái đ ộ hóa oán linh cũng không phải là bần tăng chức trách bần tăng tiến vào minh giới cũng không phải phật tổ phái tới hiệp trợ các ngươi mà là bần tăng tự nguyện đến nói tới chỗ này hắn lại thất vọng thở dài bần tăng nhập minh giới lúc u n g thuận trí nguyện đúng là độ hóa sở hữu oán linh đáng tiếc các ngươi nhưng làm việc thiên tư l à m dụng chức quyền đem minh giới biến thành một mảnh luyện ngục mặc dù bần tăng lại làm sao độ hóa địa ngục cũng vĩnh viễn sẽ không khoảng không há ha chuyện cười minh giới vốn chính là luyện ngục người chết tiến vào minh giới chuyển thế đầu thai làm nhiều việc áp người tiến vào nơi này sẽ phải chịu trừng phạt đây là thiên lý tuần hoàn đông nhạc đại đế tùy tiện cười to nói địa tạng vương ngươi biết vì sao sẽ một lần gặp phải minh giới tất cả mọi người chơi cười sao không có chờ địa tạng vương trả lời đông nhạc đại đế lại tự mình nói cũng là bởi vì ngươi quá ngu muội quá ngây thơ minh giới vốn chính là vì là người chết thiết lập luyện ngục ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng nói địa ngục bất không thề không thành phật quả thực chính là chuyện cười lớn đối với c á c h này địa tảng vương không hề bị lay động trái lại hữu ý vô ý xem bên cạnh cổ thiên một chút sau đó ý vì thân trường nói như thiên đạo bất công minh giới trật tự cũng nhất định là vặn vẹo cần phá rồi lại lập đông nhạc đại đế không hề trả lời tựa hồ đang tại suy nghĩ lùi tới phương xa phong đô đại đế cũng đầy mặt không rõ liền ngay cả cổ thiên cũng nghe được đầu đầy nước mắt cái gì thiên đạo bất công cái gì phá rồi lại lập quả thực không hiểu ra sao chết con l ừ a chọc mặc kệ ngươi đang nói cái gì lời điên khùng nhưng bản đế cần nhắc nhở ngươi là ngươi làm như vậy không chỉ sẽ cho ngươi bản thân mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả cũng sẽ cho các ngươi tây phương phật giới tạo thành ảnh hưởng cực lớn đông nhạc đại đế tức giận bất bình nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục địa tạng vương lần thứ hai niệm một câu phật h i ể u vang lên mạnh mẽ bổ sung biết rõ nhiệt t r ứ n g giữa đường còn ngồi yên không để ý đến c á c h này gọi là vẽ đường cho h ư u chạy nối giáo cho giặc nói tới chỗ này hắn lại nghiêng đầu nhìn phía cổ thiên lộ ra một cách khiêm tốn nụ cười cổ thi trù bần tăng mặc dù bởi vì lực mỏng nhưng nguyện lấy tất thân thể lực lượng giúp ngươi bình định cổ thiên thân thể chấn động như hiểu mà không hiểu nói ngươi đến cùng đang nói cái gì khi nói xong lời này đợi hắn có chút cảnh giác tuy nhiên địa tạng vương vừa nãy thay mình đỡ phong đô đại đế c ử u c h ấ n hồn bi nhưng đối phương cùng đông nhạc đại đế loại người đúng là một nhóm hắn còn lo lắng đối phương hiện tại cố ý lấy lòng là ở trên diễn cái gì giật dây hí một khi chính mình tin tưởng khả năng liền lên làm cổ thí chủ bần tăng vừa đi một chuyến ngươi chúa tể c h ấ n hồn giới địa tạng vương có ý riêng nói ngươi vừa đi trấn hồn giới cổ thiên trong mắt lóe ra một vệ vẻ lo âu địa tạng vương là ai cơ chứ đây chính là có thể chính diện cùng phong đô đại đế chống lại nhân vật nếu thừa dịp chính mình không ở ở trấn hồn giới nội loạn đến hậu quả khó mà lường được bất quá nghe tới địa tạng vương lời kế tiếp về sau hắn lại hơi hơi yên tâm một ít chỉ nghe địa tạng vương nói vậy bên trong ư ớ c vạn sinh linh đồng dạng sinh động tương tự có trí khôn cùng sinh mệnh chúng nó không nên bị vứt bỏ địa tạng vương trách trời thương dân cảm khái nói bần tăng ở nơi đó hỏi thăm rất nhiều liên quan với trấn hồn giới sự tình cũng nghe nói ngươi sử tích hắn nhìn phía cổ thiên mắt bên trong thăng lên một vệt khen ngợi thậm chí thần sắc khâm phục mà ngươi quyết định cùng bần tăng tiến vào minh giới ý định ban đầu vừa vặn nhất trí. đây là n g ư ờ i vừa nãy ra tay giúp ta nguyên nhân cổ thiên cuối cùng cũng coi như minh bạch. địa tạng vương đã từng phát xuống trí nguyện. địa ngục bất không. thề không thành phật nhưng mà trải qua thời gian dài. địa ngục nhưng oán linh bốn lên. nhiệt chướng không ngừng sinh sôi. nếu như tạo thành loại nguyên nhân này, chính là minh giới chúa tể tùy ý làm bảy kết quả. vậy đối phương lựa chọn đứng ở phía bên mình cũng có thể thông cảm được dù sao chính mình thế nhưng là vì là cứu vãn c h ấ n hồn giới bị vứt bỏ sinh linh mới sẽ phá mở lưỡng giới liên tiếp thông đạo trốn vào minh giới nội bộ nay cùng địa tạng vương ý đ ị n h ban đầu xác thực l à kỳ tương tự địa chỉ chương bốn trăm ba mươi sáu bất ngờ viện thủ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm ba mươi bảy phật ma cùng thiên cha tìm cổ thi chủ rồi sau đó liền nhìn ngươi địa tạng vương mắt bên trong thăng lên một vệt như phó biển lửa bi tráng vẻ cho tới ngươi có thể đi tới chỗ nào liền nhìn ngươi tảo hóa ngươi và ta liên thủ mặc dù đấu không lại họ chí ít không bị thua đi cổ thiên vô ý thức nói lần này địa tạng vương vẫn chưa trả lời đông nhạc đại đế liền cười lớn nói. h a h a tiểu tử ngươi hay là còn không biết đi. hai người bọn ta đế liên thủ có thể kích thích r a gấp mười lần lực lượng còn có chuyện như vậy cổ thiên hơi n h ớ n g mày. phong đô đại đế lại nói. vừa nãy chúng ta không có chính thức liên thủ. chẳng qua là cảm thấy ngươi còn chưa có tư cách để chúng ta đem hết toàn lực mà thôi. chỉ cần chúng ta hai đế liên thủ. tức sẽ địa tảng vương không tiếc thân bại danh liệt giúp ngươi. cũng thay đổi không cái gì chuyện này. cổ thiên ánh mắt lấp l ó e không yên. một lát sau, hắn như là làm ra quyết định gì. ánh mắt sáng quắc nhìn phía địa tảng vương. ba mươi sáu kế. t ẩ u vi thượng sách không hắn còn chưa bắt đầu hành động. địa tảng vương liền lắc đầu một cái. đi là đi không. bất quá bần tăng ngược lại có một kế cái gì cổ thiên ngẩn ra ngươi đồng ý tin tưởng bần tăng à địa tảng vương gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên có ý gì cổ thiên mãi nghe được một đầu không rõ nếu như tin tưởng bần tăng liền không nên kháng cự địa tảng vương một cái tay chậm rãi hướng về cổ thiên đưa qua đến vô số năm qua bần tăng dốc hết tất cả cũng không có thể siêu thoát lục đạo luôn hồi bất quá cổ thí chủ ngươi nên có thể làm được cái gì lục đạo luôn hồi cổ thiên v ẫ n là nghe không hiểu nhưng thái sơn in lại đông nhạc đại đế nhưng trong nháy mắt gấp d i ế p gào nói địa tảng vương ngươi điên ả ngươi lại đem trọng yếu như vậy đồ vật truyền cho một cái vốn không quen biết ngoại nhân phong đô đại đế cũng tức đến nổ phổi nói ngươi dám nói thế với đừng nói chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi coi như là các ngươi tây phương phật giới phật tổ cũng không thể buông tha ngươi nghe đến mấy cái này đối thoại cổ thiên trong nháy mắt minh bạch chẳng lẽ nói địa tảng vương muốn truyền thụ chính mình cái gì bất thế ký pháp nghĩ tới đây hắn không trì h o á n nữa gật gù được ta tận lượng thử xem giải thích hắn cũng lập tức dối ra một cái tay cùng địa tảng vương chống đỡ ở cùng một nơi chuẩn bị tâm lý thật tốt địa tảng vương nhắc nhở sau đó tay hắn bỗng nhiên chấn động vù một luồng hào quang màu vàng b ộ c phát ra như d ò n g nước lũ giống như theo cánh tay m i n h mông cuồn cuộn tràn vào cổ thiên cơ thể bên trong trong phút chốc cổ thiên dường như ngũ lôi oanh đỉnh một luồng kịch liệt đau nhói cảm giác lan khắp toàn thân cùng lúc đó hắn cơ thể bên trong phật quang đột nhiên hiện xem từng cái từng cái phật h i ể u vây quanh hắn quanh thân xoay tròn từng trận to lớn phật âm vang vọng xung quanh thiên địa. Hào quang chi rừng rực. trong nháy mắt khiến cổ thiên cả người cũng hư hóa cảm giác đau đớn quá mức kịch liệt. cổ thiên không nhìn được phát sinh một tiếng thê thảm kêu to. may mà loại này cảm giác đau đớn chỉ là thoáng qua liền qua. một lát sau, hắn khôi phục như thường. cơ thể bên trong khuyết tán mà ra phật hiệu cũng thuận theo liếm nhập thể bên trong. đây là lục đạo luôn hồi cổ thiên vừa mừng vừa sợ địa tảng vương lấy thể hồ quán đính phương pháp đưa vào hắn cơ thể bên trong kim quang dĩ nhiên là vô số văn tự mà những văn tự này chính là trong truyền thuyết một loại trí cao vô thượng phật pháp lục đạo luôn hồi nếu như ngươi có thể hiểu được hay là liền có thể xoay chuyển càn khôn địa tảng vương vui mừng cười cười rồi sau đó tất cả liền nhìn ngươi địa tảng vương ngươi sẽ hối hận trên bầu trời đông nhạc đại đế phấn n ộ như điên một bên khác phong đô đại đế cũng lên cơn giận dữ nếu như ngươi muốn tìm chết hôm nay chúng ta sẽ tác thành ngươi giải thích hai đế đồng loạt ra tay vù thái sơn ấm lần thứ hai chấn động một hồi tỏa ra rung động tâm hồn nổ vang phong đô đại đế bàn tay dối một cái ở bàn tay hắn phía trên thăm thắm xoay tròn cửa c h ấ n hồn bi lại lần hướng trời bay lên trên bất quá lần này lại không có ngay lập tức hướng cổ thiên hai người c h ấ n áp mà đến trái lại đi vào thái sơn ấm bên trong trong phút chốc thái sơn ấm phảng phất được thăng hoa giống như vậy phát ra vạn trượng quang mang tỏa ra c h ấ n động thiên địa ba động ở luồng rung động này dưới liền ngay cả cổ thiên có cảm giác tim đập thình thịt cái này chính là hai đế liên thủ oai à cổ thiên kinh hãi gần chết bên cạnh địa tảng vương lo lắng nói hai đế liên thủ lấy thí chủ ngươi thực lực bây giờ vô pháp chống lại nói tới chỗ này hắn ánh mắt lấp lánh nhìn phía cổ thiên bất quá bần tăng nhưng có thể ngăn cản bọn họ ngươi muốn thừa dịp cơ hội ly khai không muốn phụ lòng bần tăng kỳ vọng cùng với những cái vị ngươi làm r a quá hy sinh tất cả mọi người cổ thiên thân thể chấn động nhưng không chờ hắn nói cái gì địa tảng vương trên tay trái hạt châu bỗng nhiên sông lên cao khoảng không cùng lúc đó địa tảng vương tay phải nắm thiền trưởng hướng lên trên ném đi đẩy hạt châu hướng trời bay lên trên chỗ đi qua phá không xuyên vân thế như trẻ tre làm lên tới nhất đ ỉ n h cao khoảng không về sau hạt châu trong nháy mắt băng một tiếng bão mở bất quá lại không có hình dạng thành c â y gì khủng bố sóng sung kích trái lại biến thành một cái ma uy ngập trời thân thể tóc dài lượn lờ vạt áo tung bay hai mắt đỏ thấm như máu trong miệng răng nanh um tùm mà đẩy hạt châu thiền trưởng cũng ở trong trước mắt biến ả n g thành một tòa kim quang ứng ánh phật t ư ợ n g chắp tay trước ngực thần thánh uy nghiêm địa tảng vương ngươi lại không tiếc lấy bản thân hiến tế, triển khai phòng ngự mạnh nhất phật ma cùng thiên mặc dù như vậy, hai người bọn ta đế liên thủ, ngươi phật ma cùng trời cũng chống đỡ không bao lâu đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế điên cuồng cười to, ngăn cản các ngươi, đủ đủ địa tạng vương quay đầu nhìn về cổ thiên, trong thời gian ngắn, bọn họ vô pháp đột phá bần tăng phật ma cùng thiên, nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải có tư cách bằng không bằng không thế nào thấy địa tảng vương muốn nói lại thôi cổ thiên truy vấn bằng không không chỉ bần tăng làm ra hy sinh không có chút ý nghĩa nào ngươi bản thân hay là cũng sẽ vạn kiếp bất phục nói hắn tiếp tục thôi thúc phật ma cùng thiên đem dung hợp thành một thể thái sơn ấm cùng c ử u c h ấ n hồn bi gắt gao kéo lại mặc cho đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế làm sao khởi động cũng vô pháp tránh thoát đi mau ngươi thành bại đem quyết định ướt vạn sinh linh vận mệnh thấy cổ thiên còn đang do dự địa tạng vương lại bổ sung yên tâm bần tăng nai phật giới tứ đại bồ tát một trong bọn họ nhiều nhất phong ấm ta không dám giết ta chỉ cần ngươi hiểu được lục đạo luôn hồi thì có thời cơ cứu ra bần tăng nghe nói như thế cổ thiên rốt cuộc không trì hoãn nữa vậy đại sư bảo trọng đang khi nói chuyện hắn một cái ý n i ệ m thu hồi thập nhị tổ vu như mũi tên giống như hướng phương xa hư không bỏ chạy xẹp xẹp độ nhanh của tốc độ như như bôn lôi tiểm điện bất quá trong trước mắt liền đáng mở hư không vô tận biến mất ở phương xa phía chân trời chỉ còn dư lại một mảnh hư không loạn lưu đang dập sờn địa tạng vương mặc dù ngươi có thể kéo lại chúng ta nhất thời nửa khắc chỉ cần tiểu tử kia vẫn còn ở minh giới bên trong liền không khả năng chạy ra chúng ta lòng bàn tay mặc dù hắn chạy ra minh giới thiên chúa thiên nhãn nhưng có thể hiểu rõ chư thiên vạn giới bất luận hắn chạy trốn tới nơi nào đều muốn không chỗ che thân mặc cho đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế làm sao khuyên bảo địa tảng vương lại như quyết tâm một dạng trước sau thờ ơ không đ ồ n g lòng mỗi một khắc chỉ nghe băng băng hai tiếng nổ mạnh đạo kia phật t ư ợ n g cùng ma thân rốt cuộc như muốn khắc thời gian phân mảnh biến ảng thành đầy trời quang vũ tung bay sau đó dung hợp thành một thể thái sơn ấm cùng c ử u c h ấ n hồn bi trong nháy mắt từ cao khoảng không lực áp mà xuống h oành thiên địa thất sắc vạn vật không hề có một tiếng động vì là cổ thiên tranh thủ một đường sinh cơ địa tạng vương lần thứ hai đi vào tướng thần gót chân bị phong ấm tiến vào đông nhạc đại đế thái sơn ấm bên trong địa chỉ chương bốn trăm ba mươi bảy phật ma cùng thiên liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm ba mươi tám một thế giới khác cha tìm địa phương tàng vương bi thảm phong ấm lúc cổ thiên từ lâu rời xa khu vực này chỉ cần ta vẫn còn một hơi liền tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi làm ra hy sinh uổng phí nghĩ đến nha i ã nghĩ đến tướng thần nghĩ đến địa tạng vương cùng với trấn hồn giới bên trong những cái vì trở thành toàn đại đạo không tiếc lấy thân thử nghiệm tất cả mọi người cổ thiên đau lòng như đ a u r à o bất quá hắn lại không có một tia dừng lại bởi vì hắn một khi dừng lại liền có khả năng để sở hữu nỗ lực dã tràng xe cát hắn phải đem hết toàn lực đạt đến chính mình lúc đầu mục đích bằng không liền sẽ xem địa tạng vương nói như vậy sở hữu nỗ lực đều muốn không có chút ý nghĩa nào ly khai cái kia mảnh hỗn loạn không thể tả khu vực về sau cổ thiên liên tục triển khai trong nháy mắt theo hoàng tuyền phần cuối bỏ chạy nguyên bản hắn không biết hoàng tuyền chạy về phía nơi nào nhưng ở sưu tầm thập điện riêng l à la phong lục thiên hắn sớm đã đem minh giới địa hình dò nghe mặc dù không có tự mình đến đến c h í ít có thể đại thể phân rõ vị trí tướng thần hy vọng ngươi chỉ phương hướng thật có thể mở ra một mảnh khác hy vọng thiên không tự lẩm bẩm hắn lần thứ hai một cái thuấn di lúc xuất hiện lần nữa hắn đã xuất hiện ở một mảnh liên miên vô tận có vách tường trước mặt mà dưới vách tường một dòng suối nhỏ đi vào trong đó cái này chính là hoàng tuyền phần cối u ả nhìn quét một chút bốn phía cổ thiên hít sâu một cái lần thứ hai một cái ý niệm cho gọi ra thập nhị tổ vu lập tức kết trận v â n chủ công thập nhị tổ vu đồng thời ứng một tiếng từng người chiếm cứ một cái vị trí bắt đầu kết ra thập nhị đô thiên thần ma đại trận Cổ t h i ê Nguyên n b ả n có thể mạnh mẽ d u n g hợp thập n h ị tổ vu n g ư n g l u y ệ n r a b à n c ổ chân thân. Bất quá mạnh mẽ d u n g hợp đi r a b à n c ổ chân thân thực l ự c sẽ mất g i á rất nhiều. m u ố n đem thập n h ị tổ vu l ự c lượng đều có thể có thể phát huy r a đ ế n c ầ n thập n h ị tổ vu c h í n h m ì n h t r i ể n khai hai mươi đô thiên t h ầ n ma đại t r ậ n Như vậy n g ư n g l u y ệ n r a đ ế n b à n c ổ chân thân mới đ ủ l ấ y đánh vỡ hoàng tuyên p h ầ n cối u kết g i ớ i c h ỉ bất quá kết giới một bên khác là cái gì, hắn nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Tướng thần lúc trước chỉ là nói cho hắn biết mở ra nơi này kết giới về sau sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hì. Hắn khoảng thời gian này một mực ở minh giới bên trong du đãng. vốn là muốn chính mình nỗ lực một hồi. nhìn có thể hay không phá vỡ minh giới. cuối cùng cùng minh giới hai thiên đạt thành hiệp nhị. đem chấn hồn giới vong linh trích dẫn đến minh giới đầu thai chuyển thế bất quá bây giờ xem ra chung sống hòa bình là không thể nào phá rồi lại lập mới có thể từ trên căn bản giải quyết chấn hồn giới đối mặt vấn đề ô ô thập nhị tổ vu cơ thể bên trong lực lượng điên cuồng tuôn ra ở chính giữa nhanh chóng ngưng tụ tạo thành khí tức cuồn c u ồ n vạn lý chấn động hơn một nửa c á c h minh giới xa xôi vô tận phương vậy bên trong có sóng chấn động xem ra tiểu tử kia bỏ chạy nơi đó vậy bên trong giường như là hoàng tuyền phần cuối hơn nữa còn là không được tiểu tử kia có thể muốn mở ra đi về một bên khác kết giới một bên khác một khi mở ra hậu quả khó mà lường được nhất định phải ngăn cản hắn đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế nguyên bản vẫn còn ở mê mẩn cảm ứng được hoàng tuyền phần cuối truyền đến ba động hai đế cùng nhau biến sắc, cũng lại chú ý không được trì hoãn lập tức thuấn di ly khai. bất quá, minh giới biết bao rộng rãi, cho dù là bọn họ thực lực thông thiên, một lần thuấn di, cũng không thể đến thằng hoàng tuyền phần cuối, mà ở bọn họ mệt mỏi chạy đi thời gian, hoàng tuyền phần cuối cổ thiên, đã để thập nhị tổ vô ngưng luyện ra bàn cổ chân thân, chủ công, có gì phân phó bàn cổ chậm rãi mở miệng thanh âm vang vọng thiên địa truyền ra cổ thiên trong tay như vạn lôi cùng vỡ đinh tay nhức ấp phá mở nơi này kết giới cổ thiên chỉ chỉ trước mặt thâm hậu cực kỳ vách tường như phó biển lửa giống như gia l ệ n h thuộc hạ tuân mệnh bàn cổ chân thân ứng một tiếng sau đó giơ lên trong tay một thanh rồng lớn cực kỳ lưới búa to đối với phía trước vách tường l ư ợ c bổ xuống xẹp xẹp lưới búa to đánh xuống trong nháy mắt thiên địa phảng phất bị đánh mở giống như vậy lưới diều lướt qua trong nháy mắt nước mở một cái hoa lệ vết sách vết sách bên trong một mảnh đen kịt thâm thúy được làm người ta sợ hãi nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu âm âm làm lưới búa to từng t ầ n g phách ở trên vách tường lúc toàn bộ minh giới phảng phất cũng chấn động kịch liệt một hồi trong phút chốc trong vòng ngàn dặm bên trong, loạn lưu mãnh liệt, vạn vật yên diệt loạn lưu tàn phá bừa bãi thời gian, lưới búa to thế như trẻ tre, vẫn đi vào vách tường nơi sâu xa, hoành một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bức tường kia thâm hậu cực kỳ vách tường, rốt cuộc phá mở một cái trước sau trong suốt thông đạo, thông đạo dài đến hơn ngàn dặm, bên trong cơ bản một mảnh đen kịp, chỉ có phía cuối cùng, có cái thật nhỏ cực kỳ ánh sáng ở lớp lói không yên vậy chính là đi về một cái khác không biết không gian thông đạo phần cối u thông đạo một bên khác rốt cuộc là nơi nào cứ việc từ lâu làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị tâm lý nhìn về phía trước đầu này thâm t h ú y cực kỳ thông đạo cổ thiên vẫn có chút mờ mịt bất quá trợt hắn nhưng chú ý bất thế những thứ này vù vù hai tiếng nổ vang phía sau trong h ư không đột nhiên xuất hiện hai bóng người hai người trang phục cơ bản tương tự trên người mặc đế bào đầu đội đế quan một người tay nâng một tòa phiên bản thu nhỏ đại sơn ở trong lòng bàn tay thăm thắm xoay tròn tên còn lại trên bàn tay đồng dạng nâng một khối bia đá t ả n ra làm người chấn động cả hồn phách ba động chính là đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế tiểu tử ngươi cũng làm gì ngươi biết mở ra kết giới này thông đạo hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng không vừa nhìn thấy phía trước cảnh tượng minh giới hai thiên trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc bất luận hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng dù sao cũng hơn bị các ngươi phong ấm mạnh đến nỗi quá nhiều cổ thiên hử lạnh một tiếng không hề chú ý hai đế lo lắng ánh mắt lắc mình rút vào thông đạo bên trong hướng về thông đạo một bên khác nhanh như trước chạy đi lúc hắn ẩm ướt nghe được phía sau truyền đến đông nhạc đại đế tiếng gầm gừ tức giận tiểu t ử ngươi xông ra họ lớn ngập trời một bên khác thế nhưng là nói mới nói tới chỗ này thanh âm liền hoàn toàn biến mất cổ thiên tốc độ nhanh bực nào dù cho không triển khai thuấn gì. ngăn dặm dài thông đạo cũng chỉ là ở từng đoàn mười mấy hơi thở liền vọt tới phần cuối phần phật mỗi một khắc hắn mang theo vô tận cương phong từ cối u lối đi lao tới. Là chỉ riêng phi thường dừng rực trói mắt mạnh quang. Hắn trong lúc nhất thời có chút thích ứng không tới, vội vàng nhắm mắt lại. Bất quá cảm ứng lực, nhưng ngay lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Rất nhanh, hắn thông qua năng lực nhận biết, đại thể biết được xung quanh tình huống. bốn phía hoang vu mà tử tịch không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu toàn bộ đều bao la bát ngát sa mạc đây rốt cuộc là nơi nào tự lẩm bẩm một tiếng hắn rốt cuộc dần dần thích ứng nơi này r ừ n g rực ánh sáng từ từ mở mắt quả nhiên ánh sáng mặt trời trói mắt hỏa nhiệt cực kỳ nhìn về phía trước cát vàng vạn lý nhiệt khí lượn lờ đằng hướng về cao khoảng không phảng phất tiến vào một mảnh vô biên hoang mạc khó nói nơi này cũng là một mảnh bị vứt bỏ giao diện ngoài miệng nói như vậy sợ sệt đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế đuổi theo hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn vội vàng hướng về không biết phía trước bay đi địa chỉ chương bốn trăm ba mươi tám một thế giới khác liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười lăm chương bốn trăm ba mươi chín xa quái hoành hành cha tìm giờ khắc này thông đạo một bên khác đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế hai mặt nhìn nhau thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn làm sao bây giờ sau một hồi phong đô đại đế cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu còn có thể làm sao đương nhiên là vội vàng đem việc này bẩm báo thiên chúa đông nhạc đại đế sắc mặt âm trầm chẳng lẽ muốn c h ơ mắt nhìn tiểu tử kia trốn vào đối diện à phong đô đại đế không cam lòng nói một bên khác đã không phải là chúng ta thiên chúng địa bàn đừng nói là chúng ta coi như là thiên chúa t ự thân tới cũng không dám tùy tiện đặt chân đông nhạc đại đế cảm thán nói vậy tiểu tử ngay cả chúng ta đều đấu bất quá liền lỗ mãng như vậy xông qua chẳng phải là chỉ có một con đường chết phong đô đại đế cười lạnh nói có chết hay không đã cùng chúng ta không liên quan chúng ta bây giờ muốn làm chính là đem thông đạo một lần nữa phong ấm sau đó đem việc này đăng báo thiên chúa để thiên chúa tự mình xử lý nói tới chỗ này đông nhạc đại đế sắc mặt dần dần trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng dù sao việc này đã vượt qua chúng ta năng lực phạm trù vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta hay là vội vàng đem thông đạo một lần nữa phong ấm để tránh khỏi đêm dài lắm mộng phong đô đại đế thúc giục nói Đang Kha i nói chuyện, h i lại đế đem ra tay cấp tốc đem vừa tốc nãy cấp cổ kha tiểu tử kia e sợ còn không biết đi thông đạo từ nơi này một bên có thể dễ dàng mở ra nhưng từ một bên khác nhưng vô pháp mạnh mẽ đánh vỡ một khi chúng ta một lần nữa đem phong ấm mặc dù tiểu tử kia triệt để lính ngộ địa tạng vương truyền t h ủ lục đạo luôn hồi cũng đừng hòng lại trở về thật vất và đem thông đạo một lần nữa phong ấm. đông nhạc đại đế nhất thời đắc ý cười ha hà. phong đô đại đế cũng phù họa nói, vậy tiểu tử chuyến đi này, xem như triệt để từ chúc ta thiên chúng xóa tên. một bên khác cổ thiên vẫn còn ở chẳng có mục đích phi hành. đây rốt cuộc là nơi nào đây là vẫn khốn nhíu hắn vấn đề. phi hành lâu như vậy, trước sau không có bay ra xa mạc ý tứ. dò ra cảm giác tặng lại tin tức cũng giống vậy trong vòng ngàn dặm như cũ là vô cùng vô tận sa mạc lại như một mảnh còn không có, có khai phá xuất sinh linh tử vong giao diện nếu như không phải là mặt trời chói chang trên thiên không tràn ngập linh lực nồng nặc hắn đều không nghĩ lại tiếp tục thăm dò xa xa xa cát đột nhiên phía dưới cát vàng một trận hạt cát nhúc nhích tiếng vang truyền đến cứ việc rất yếu ớt tại đây hoang vu mà tử tịch thế giới bên trong lại có vẻ đặc biệt lanh lành trong sa mạc lại có vật còn sống cổ thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chỉ cần có sinh mệnh dấu hiệu liền nói rõ giới diện này cũng không phải là không hề có thứ gì hắn hiện tại sợ nhất cũng không phải tiến vào cái gì vùng khỉ h o cò gáy bên trong cũng không sợ đối mặt cái gì hung mãnh cực kỳ ác thú hắn chính thức sợ sệt là cô độc ở một c á c h không có nửa điểm sinh mệnh khí tức vô biên giao diện bên trong du đãng loại kia nhỏ bé mà cảm giác cô độc cảm thấy khiến ai cũng sẽ rơi vào điên cuồng may là trong sa mạc dĩ nhiên còn ẩn d ấ u đi vật còn sống đã có vật còn sống liền chứng minh chính mình cũng không cô độc nhưng chợt hắn mắt bên trong lại né qua một vệt vẻ cảnh giác nếu là vật còn sống lấy bản thân bây giờ thực lực tại sao vừa nãy dò ra cảm giác nhưng không có một chút nào phát giác chẳng lẽ trong sa mạc vật còn sống đã vượt qua bản thân cảm giác phạm trù hoặc là căn bản liền không phải vật còn sống nghĩ đến loại khả năng này hắn vung tay lên một cái khanh khanh khanh một trận tiếng kim loại va chạm từng khối từng khối mảnh vỡ từ hắn cơ thể bên trong bắn ra khuyên khắc ở trong tay hắn ngưng tụ thành một cái phong mang tất lộ cử kiếm cử kiếm toàn thân ngân sắc bên trên che kín vô số vết i sách phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ lần thứ hai n ư ớ c toát bất quá cả thanh cử kiếm so với nhân thân còn muốn bao quát độ dài lại càng là đạt đến t a m mét xem ra nặng vô cùng phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ đem cổ thiên từ trên không trung kéo rơi xuống xa xa xa các phía dưới hạt cát nhúc nhích thanh âm càng ngày càng tốt tập hợp nhìn xuống dưới chỉ thấy phía dưới cát vàng cao cao bất chợt tới lên cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ thành một đảo thân ảnh to lớn là người ngoại hình nhưng cũng cao đến mười mấy mét tứ chi tráng kiện toàn thân từ vô tận cát vàng ngưng tụ mà thành vừa thành hình lập tức hai tay lôi ngực làm nhìn trời rít gào hình rất giống một cái lớn tinh tinh đây rốt cuộc là quái vật gì cổ thiên trợn mắt ngoác mồm dù cho cát vàng ngưng tụ thành một cái lớn tinh tinh hắn vẫn ở bộ thân thể này bên trong không cảm ứ n g được mảy may sinh cơ khí tức chuyện này quả thật vượt qua hắn đối với lực lượng cùng sinh mệnh nhận thức phàm là lực lượng cũng kiến lập ở sinh mệnh chi lực nhưng cố này cát vàng hình thành thân thể nhưng hoàn toàn không có sự sống dấu hiệu hắn trong lúc nhất thời còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt hỏi ngươi có thể nghe hiểu ta nói à mỗi một khắc cổ thiên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu cái kia cát vàng quái vật không hề trả lời chỉ là tiếp tục ngước nhìn hắn hai tay lôi ngực thì uy không không cần biết ngươi là cái gì nếu nghe không hiểu ta sẽ dạy dấu ngươi làm sao nghe hiểu tiếng người cổ thiên nổ một kiếm hướng phía dưới bổ tới xẹp xẹp kiếm mang thế như trẻ tre trong nháy mắt đem đạo kia cát vàng tạo thành thân thể tại chỗ phách mở ào ào kiếm mang đập tới thân thể tan giã thành cát vàng rơi rụng trên mặt đất không đỡ nổi một đòn cổ thiên có chút hơi thất vọng hắn chiêu kiếm này chỉ là tiện tay làm uy lực cũng không mạnh vốn cho là đối phương chí ít có thể chống đối mấy lần hoặc là tránh mở vạn vạn không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền đem chi đánh nát nhưng mà, xa xa xa cát đảo kia thân thể vừa tan giã, phía dưới cát vàng lại tùy theo bốc lên tầng tầng cồn cát, làm bốc lên độ cao nhất định về sau lại cấp tốc ngưng tụ thành từng đảo chiều cao không đều thân thể. bất quá lần này, cũng không toàn bộ đều đại tinh tinh ngoại hình, trái lại hình thái khác nhau, có dường như áp thú, có như thế phi đ i ể u có xem cá lớn, số lượng hầu như đem trong phạm vi trăm dặm sa mạc hoàn toàn chiếm cứ nhìn một cái quả thực tầng tầng l ớ p l ớ p bất quá bất luận ngoại hình làm sao đều có một cái cộng đồng đặc thù không có hơi thở sự sống hắn đây à rốt cuộc là cái thế nào thế giới cổ thiên càng thêm không nghĩ ra lúc này mặt đất những cái xa quái lại làm một cái càng làm hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình x o ạ t x o ạ t x o ạ t sở hữu xa quái đồng thời hướng về hai bên lùi mở rất nhanh nhường ra một mảnh khoảng không tới hơn nữa tư thái cung kính cực kỳ phảng phất đang nghênh tiếp thần bí gì cực kỳ đại nhân vật một dạng quả nhiên theo chúng xa quái lùi mở trung gian mặt đất trong nháy mắt từ dưng quyển lên một luồng vòng xoáy vòng xoáy bên trong cát vàng lưu truyền ô ô vang vọng bất quá trong chốc lát liền từ nắm đấm cỡ lan tràn đến ngàn mét có hơn mà toàn qua nhãn thì lại chậm rãi hướng về cao khoảng không thăng lên đây là cổ thiên càng thêm kinh ngạc hắn không có lập tức đem vòng xoáy đánh tan trái lại bước ra lùi hướng về càng cao hơn thiên không hắn ngược lại muốn xem xem cái này không biết giao diện đến cùng còn có thể dược gì tới trình độ nào ô ô vòng xoáy tiếp tục lên cao làm lên tới ngàn mét cao độ lúc toàn qua nhãn một bóng người chậm rãi thăng lên trôi nổi tại toàn q u a n h á n đỉnh đầu tư thái uy phong được ngông cuồng tự đại nhưng thấy rõ đạo kia thân thể lúc cổ thiên rồi lại hơi có chút kinh ngạc đạo kia từ vòng xoáy trung tâm thăng đứng thẳng người đại thể ngoại hình giống người nhưng v ó c người nhưng có tới hai người trưởng thành cao toàn thân gầy trơ xương như củi khô quát được như thây khô phản phất toàn thân không hề có một chút lượng nước một dạng hơn nữa vẫn không có hơi thở sự sống ngươi là thiên chúng người xem xét cổ thiên một chút cái kia thây khô rốt cuộc mở miệng nói chuyện địa chỉ chương bốn trăm ba mươi chín xa quái hoành hành liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm bốn mươi thiên ngoại hữu thiên cha tìm lại có thể miệng nói tiếng người cổ thiên trước một hồi con mắt nhất thời mừng như điên nói quá tốt cuối cùng cũng coi như gặp phải cái sẽ nói nhưng trợt hắn lại hơi những mày ngươi mới vừa nói cái gì cái gì thiên chúng người chúng ta giả soa cũng không có có vật còn sống nhưng ngươi trên thân nhưng tràn ngập sinh mệnh khí tức hơn nữa bề ngoài hình cho là thiên chúng người không thể nghi ngờ cái kia thây khô lần thứ hai nói cái gì giả xoa cái gì thiên chúng cổ thiên vẫn nghe được đầu đầy nước mắt ngươi đến cùng đang nói cái gì nhưng này thây khô tựa hồ đã mất đi kiên trì trong nháy mắt quát lên bất luận ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chúng ta giả xoa bộ không phải chủng tộc ta t h ề tất chu chi giải thích hai tay hắn liên tục vung lên ô ô vòng xoáy điên cuồng phun trào sau đó chia ra vài c ỗ vòng xoáy từ mấy cái phương hướng khác nhau hướng cổ thiên kéo dài lại đây cái kia vòng xoáy lại như từng cái từng cái cát vàng c ử mãng phía trước điên cuồng xoay tròn phảng phất có thể thôn phệ vạn vật nhưng mà cổ thiên nhưng hừ lạnh nói xem ra nghĩ kỹ tốt ngồi xuống nói chuyện phiếm cần trước tiên đánh bãi ngươi mới được đang khi nói chuyện tay hắn nắm lôi đình liên tục về phía trước bổ ra suy suy suy kiếm mang sắc bén bổ ra thế như trẻ tre không gì có thể cản thế đi nhanh chóng trong trước mắt liền từ mấy cái cát vàng cự mãng trong thân thể tất cả mà qua trong phút chốc cự mãng thân thể tan giã biến thành đầy trời cát vàng bay là tả bay xuống mà cái kia nằm ở vòng xoáy đỉnh đầu thây khô lại như chịu đến phản p h ệ giống như vậy thân thể rung bần bật nó dưới chân vòng xoáy cũng kịch liệt lay động một hồi p h ả n phất bất cứ lúc nào đều sẽ tan vỡ. mạnh như vậy cái kia thây khô la thất thanh. ta có chút vấn đề muốn dạy một hồi, hy vọng. vèo cổ thiên lời còn chưa nói hết bộ kia thây khô dĩ nhiên cấp tốc hướng phía dưới mặt đất thẳng đi. hừ, còn muốn đào tẩu cổ thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không hề đuổi theo. chỉ là không nhanh không chậm rối ra một cái tay. xa xa đối với phía dưới mặt đất nắm chặt. tuyệt đối l í n h vực xì xì xì tất cả vận động vật thể biến hạ xuống một lát sau triệt để rơi vào bất động trạng thái này con thây khô tuy nhiên có thể thao túng cát vàng nhưng bản thân thực lực cũng không mạnh cổ thiên v ẹ n v ẹ n chỉ là tiện tay triển khai tuyệt đối l í n h vực liền làm đối phương vô pháp nhúc nhích ta thời gian có hạn xét lại không tốt tốt trả lời vấn đề ta liền để ngươi biến thành cái này cát vàng bên trong một phần cổ thiên chầm rãi hạ xuống mà vừa nãy con kia chuẩn bị đào tẩu thây khô bởi vì bị tuyệt đối l í n h vực trói chặt giờ khắc này còn đình trệ ở trong hư không trên mặt hắn che kín kinh hoàng nhưng thân thể nhưng vô pháp nhúc nhích mảy may ngươi ngươi là ai đến cùng muốn như thế nào mắt thấy cổ thiên áp sát cái kia thây khô hiển nhiên có chút kinh hoàng lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng cổ thiên trầm g i ọ n g nói ngươi vừa nãy nhắc tới giả xoa bộ là có ý gì ta tại sao lại thành cái gì thiên chúng người ngươi cũng đã xông vào nơi này chẳng lẽ không biết chính mình ở nơi nào cái kia thây khô kinh ngạc nói nó mặc dù có thể mở miệng nói chuyện tự nhiên là cổ thiên tứ cho bằng không ở tuyệt đối lĩnh vực phía dưới trừ phi thực lực đạt đến cùng hắn cùng một c á c h độ cao cường giả bằng không liền mở miệng nói chuyện cũng không làm được xác thực không biết cổ thiên lắc đầu một cái lại thiếu kiên nhẫn thúc giục nói nói đây là nơi nào nói hắn tự tay xa xa đối với đối phương nhẹ nhàng nắm chặt cọt kẹt một trận xương cốt vang lên giòn giã từ đối phương cơ thể bên trong truyền đến À. không được cái kia t h a y khô kêu thảm một tiếng vội vàng nói, tốt tốt, ta nói, ta nói, yêu cầu ngươi đừng như vậy vạn giống như chân thành, trung quy không bằng võ lực uy hiếp làm đến thật sự cổ thiên tâm lý cảm thán một tiếng, lần thứ hai nhắc lại nói, ta hỏi vấn đề, ngươi thành thật trả lời, có ý kiến gì không không, không có cái kia thây khô nơi nào còn dám từ chối, vội vàng liền miệng đồng ý, rất tốt, vấn đề thứ nhất đây là nơi nào là thế nào một cách tồn tại ngươi cơ thể bên trong tại sao không có hơi thở sự sống ngươi lại vì sao có thể điều động những n à y cát vàng vấn đề vừa ra cái kia thây khô sửng sốt làm sao cổ thiên hỏi ngươi đây không phải một vấn đề đi cái kia thây khô phấn n ộ nói ây cái kia trước trả lời vấn đề thứ nhất được cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh hỏi đây là nơi nào giả soa bộ cái kia thây khô lần này rốt cuộc rất thẳng thắn trả lời giả soa bộ cổ thiên khó hiểu nói khó nói đây là một c á c h khác s a o diện vâng cái kia thây khô trả lời vậy c á c h này giả soa bộ cùng minh giới có quan hệ gì cổ thiên lại hỏi minh giới lần này đến phiên cái kia thây khô kinh ngạc n g ư ờ i nói minh giới chẳng lẽ là thiên chúng bộ một thế giới nhỏ mặt lời này vừa nói ra cổ thiên tại chỗ há hốc mồm đây rốt cuộc c â y gì cùng c â y gì à chẳng lẽ giả xoa này bộ cùng minh giới tính chất không giống nhau à vừa nãy hắn còn tưởng rằng chính mình xông vào là cùng c h ấ n hồn giới một dạng giao diện bây giờ nhìn lại thật giống không phải là a chẳng lẽ ngươi đem chúng ta giả xoa bộ xem là thiên chúng bộ chư thiên vạn giới bên trong một thế giới nhỏ mặt tựa như nhìn ra cổ thiên tâm lý suy nghĩ cái kia t h a y khô hỏi ngược lại ây là cổ thiên gật gù chợt lại hỏi ngươi nói thiên chúng bộ chẳng lẽ là thiên chúa chúa tể sở hữu s a o diện v â n cái kia thây khô gật gù thấy cổ thiên hay là một mặt mờ mịt cái kia thây khô lại nói khó nói ngươi cho rằng thiên chúng bộ chư thiên vạn giới chính là toàn bộ tam giới ả ngươi cẩn thận nói một chút cổ thiên có chút thẹn thùng cái kia thây khô cũng không có ẩn dấu, lập tức đem hắn biết rõ đại thể tự thuật một lần. sau khi nghe xong cổ thiên lại như vừa mở ra một thế giới khác đại môn nội tâm chấn động đến cực điểm. nguyên lai cái gọi là tam giới cũng không chỉ giới hạn ở thiên chúa chúa tể chư thiên vạn giới. cái gọi là tam giới chỉ là gọi chung. toàn bộ ba lượt. chia làm bát bộ chúng. chia ra làm. thiên chúng. long chúng. Dạ x o a kiên thát bà a t ụ la già lâu la khẩn na la ma h o la già từng cái bộ hạ lại từ vô số tiểu giao diện tạo thành mà hắn chúa tể c h ấ n hồn giới chỉ là thiên chúng bên trong một thế giới nhỏ mặt mà nơi này dĩ nhiên đã không phải là thiên chúng phạm vi mà là tiến vào một c á c h khác bộ hạ địa vực khu vực này tên là dạ x o a bộ kết quả này tương đối c h ấ n hám nhân tâm cổ thiên muốn hồi lâu mới dần dần đem những tin tức này tiêu hóa ta thân là một thế giới nhỏ mặt thiên dĩ nhiên không biết nhân ngoài hữu nhân thiên ngoài hữu thiên có thể thấy được thiên chúng bộ trí cao chúa tể đại phạm thiên tin tức phong bế được có bao nhiêu nghiêm ngặt tin tức song những tin tức này về sau cổ thiên đối với thiên chúng bộ thiên chúa càng thêm phản cảm phủ thông sinh linh không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên còn có thể nói là thực lực nhỏ yếu không thể nào hiểu được đến cao như vậy tầng thứ phạm vi nhưng mình thế nhưng là thiên chúng bộ một thế giới nhỏ mặt thiên trước đó lại cũng hoàn toàn không biết vậy thì chỉ có thể nói rõ là thiên chúng bộ thiên chúa cố ý phong bế tin tức nguyên nhân nếu chính mình không biết cái kia còn lại thiên chúng bộ chư thần chư thiên e sợ rất nhiều cũng vẫn chẳng hay biết gì đương nhiên c h ừ tướng thần lúc trước chính mình lẻn vào minh giới trước tướng thần đã nói để cho mình đánh vỡ hoàng tuyền phần cối u kết giới nhất định sẽ phát hiện kinh hì vào lúc đó hắn còn đầu đầy nước mắt bây giờ nhìn lại tướng thần nói tới kinh hì hẳn phải là phát hiện giả soa bộ cái này vượt qua thiên chúng bộ ở ngoài bộ hạ chỉ là tướng thần tại sao phải nhường chính mình tới nơi này tới nơi này thì có ít lời gì v ẹ n v ẹ n chỉ là để cho mình thoát đi thiên chúa trưởng khống à hay là có t h â n ý khác địa chỉ chương bốn trăm bốn mươi thiên ngoại hữu thiên liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm bốn mươi mốt thiên nữ trở về cha tìm nên trở về đáp ta đáp toàn bộ trả lời ngươi còn muốn như thế nào nữa ngay tại cổ thiên nghĩ mãi mà không ra lúc cái kia thây khô cẩn thận từng ly từng tí một thanh âm truyền tới cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn kinh ngạc xem xét cái kia thây khô một chút nói như vậy ngươi chính là giả s o a bộ một thành viên vâng cái kia thây khô gật gù ngươi tại sao không có hơi thở sự sống cổ thiên lại hỏi chúng ta giả s o a bộ sở hữu thành viên cũng không có hơi thở sự sống vì để cổ thiên làm hết sức minh bạch cái kia thây khô lại cụ thể giải thích một lần sau khi nghe xong cổ thiên đối với giả s o a bộ cuối cùng cũng coi như có tiến một bước hiểu biết giả s o a bộ cùng hắn chỗ thiên chúng bộ một dạng cũng từ vô số tiểu giao diện tạo thành bất quá đây cũng là cái không có hơi thở sự sống bộ hạ cứ việc hình thái tầng tầng lớp lớp nhưng cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh mà nơi này thành viên sinh sôi phương thức cũng cùng thiên chúng bộ hoàn toàn khác nhau nơi này sinh sôi phương thức chỉ có một loại sáng tạo dùng không có sự sống vật chất tổ hợp thành các loại hình thái sau đó sẽ dùng linh lực tẩy lễ cuối cùng biến thành nắm giữ tư duy có thể tự do hoạt động cá thể cái này chính là giả soa bộ chỗ độc đáo đúng vậy các ngươi giả soa bộ trí cao chúa tể là ai lấy ngươi thực lực ước chừng ở giả soa bộ tính là cái gì đẳng cấp trầm ngâm chốc lát cổ thiên lại hỏi chúng ta giả soa bộ trí cao vô thượng chúa tể chính là bì sa môn bì sa môn cổ thiên chân mày cao lại rất hứng thú nói rất l ợ i hại phải không b ắ t bộ chúng chúa tể một trong ngươi cảm thấy lời hại không cái kia t h a y khô phấn n ộ nói. hơn y cơ như thế cổ thiên cũng có chút l u túng. vấn đề này rõ ràng hỏi được có chút ngu xuẩn. bát bộ chúng. dĩ nhiên có thể vẫn địa vị ngang nhau. nói rõ giả s o a bộ thủ lĩnh b ị sa môn. mặc dù thực lực không bằng bọn họ thiên chúng bộ thiên chúa đại phạm thiên. cũng tuyệt đối không yếu đi nơi nào. tướng thần a tướng thần. ngươi đến cùng để ta xông vào giả xoa bộ làm cái gì muốn tìm tướng thần giao cho hắn liền đau cả đầu mặc dù chính mình tiến vào giả xoa này bộ nhưng lại có thể có ít lời gì nhưng nghe tới cố này t h a y khô lời kế tiếp lúc hắn lại đột nhiên linh cơ nhất động chỉ cần ngươi thả qua ta ta chẳng những có thể lấy đem ngươi trở thành bằng hữu còn có thể đem ngươi dẫn tiến cho chúc ta thủ lính ồ đem ta làm bằng hữu ả cổ thiên tâm thần nhất động đúng vậy mình tại sao đem trọng yếu như vậy sự tình quên đi nếu ở thiên chúng bộ trước sau chịu đến thiên chúa thiên nhãn giám thì như vậy tiến vào giả soa này bộ coi như là triệt để thoát khỏi thiên chúa phạm vi tầm mắt mặc dù thiên chúa thực lực lại có thể thiên hoàn toàn muốn động chính mình chỉ sợ cũng ngoài tầm tay với mà dựa theo cố này thây khô thuyết pháp bát bộ chúng luôn luôn lẫn nhau cừu t h ị nhất là thiên chúng cùng long chúng chúa tể lại càng là luôn luôn ham muốn chiếm đoạt còn lại bộ hạ chính mình độc đại nếu như mình tốt tốt lợi dụng một phen nói không chắc có thể cùng giả soa bộ kết thành liên minh cùng chống đỡ thiên chúa mà cái này cũng hẳn là tướng thần để cho mình xông vào giả soa bộ ý định ban đầu đi tuy chỉ là suy đoán vốn lấy hiện nay tình thế đến xem nên chỉ có loại khả năng này dù sao ở thiên chúng bộ bên trong thiên chúa đại phạm thiên chính là trí cao vô thượng chúa tể bất kỳ dám to gan uy hiếp được hắn địa vị người đều sẽ bị m ặ t sát trong trứng nước chỉ cần thoát ly thiên chúng bộ mình mới có triển khai q u y ề n cước không gian mới có thời cơ quay đầu trở lại phá vỡ thiên chúa tàn bạo thống trị đúng nhất định là như vậy nghĩ tới đây hắn lập tức gật gù thành s a o bất quá chuyển đề tài hắn lại lạnh lùng uy hiếp nói nếu ngươi dám chơi trò gian gì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí yên tâm tuyệt đối sẽ không cái kia thây khô vội vàng lời thề son sắt bảo đảm hiệp nghị đạt thành cổ thiên không tiếp tục làm khó dễ đối phương lập tức vung tay lên một cái tuyệt đối lĩnh vực cầm cố lực lượng trong nháy mắt như nước thủy triều giống như lui bước cái kia t h a y khô rốt cuộc khôi phục tự do không biết là chân tâm thực ý ý tưởng cùng cổ thiên biến chiến tranh thành tơ lụa hay là có âm mưu khác cái kia t h a y khô dĩ nhiên không có đào tẩu trái lại đối với cổ thiên làm thủ t h í cổ thiên cũng không có khách khí lập tức hướng về đối phương chỉ phương hướng bay đi thiên chúng bộ trung tâm dãy núi bồng bềnh với hư không vô tận chìm chìm nổi nổi sừng sừng đung đưa dòng sông ở dãy núi trong lúc đó lao nhanh chảy xuôi nhưng dĩ nhiên không có sông giường mà là lơ lửng ở trong hư không lưu xa liền ngay cả một ít cây một cũng không cần t r ô n căn với đất đai bên trong một mình trôi nổi tại trong hư không chẳng những có thể tự do di động còn có thể miệng nói tiếng người nơi này tất cả đã siêu thoát giới diện khác lực lượng pháp tắc mà dãy núi trung tâm thì lại tỏa lạc từng tòa từng tòa rộng rãi cực kỳ cung điện nhìn một cái vô biên vô hạn khí thế bàng bạc trung tâm hùng vĩ nhất một tòa cung điện bên trong chư thần tù hội một nhà một vị khí chất siêu phàm thoát tục như t i n h điêu tế chắc sống như thanh niên anh tuấn chính đoan ngồi bên trên thủ tòa bên trên người này chính là thiên chúng đương đại trí cao vô thượng chúa tể đại phạm thiên cũng chính là sở hữu ngày ngày chủ đột nhiên đại phạm thiên hơi những mày trợn mở nhắm chặt hai mắt cặp mắt kia thâm t h ú y được như vũ trụ minh mung làm cho không người nào tự dự đoán thiên chúa có phải hay không xảy ra chuyện gì cảm ứng được đại phạm thiên mở mắt ra trong đại điện chư thần trong nháy mắt xem ra thiên nhãn tựa hồ xuất hiện gì thường đại phạm thiên trầm ngâm chốc lát nghi ngờ không thôi nói trong đó mấy cái giao diện dĩ nhiên mơ hồ không rõ thật giống bị cái gì che phủ lên thiên nhãn đài từ cố quyền c h ấ n thủ người này tuy nhiên xảo quyệt nhưng luôn luôn tận trung cương vị công tác nên sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ một vị thần linh cung kính nói khó nói ngươi tại nghi vấn vốn thiên chúa cảm giác sao đại phạm thiên lạnh lùng hỏi ngược lại, dầm cái kia thần linh giật mình, vội vàng một chân quỳ xuống, kinh hoàng nói, thuộc hạ không dám đại phạm thiên cũng không có cùng đối phương chấp nhận, liếc mắt nhìn thiên nhãn thai phương hướng về, khua tay nói, tức khắc phái người đi tới thiên nhãn đài, nhìn có phải hay không xuất hiện tình huống thế nào vâng trong đại điện thiên binh ứng một tiếng, lập tức bay tới đằng trước nhưng còn không có bay ra đại điện lại cấp t ố c lui về tới xảy ra chuyện gì tại sao lại trở về các ngươi không nghe thiên chúa mệnh lệnh à trong đại điện mọi người thần đầy mặt kinh ngạc cũng chỉ có thủ tòa thượng thiên chủ đột nhiên chân mày cau lại ô c ử u thiên huyền nữ trở về à vâng thuộc hạ trở về âm thanh theo người hiện theo thiên binh lùi về sau một đảo xa hoa bóng hình xinh đẹp c h ầ m rãi bay vào trong đại điện trên thân vạt áo tung bay trôi nổi bồng bềnh lại như không chút nào được trọng lực ảnh hưởng giống như vậy cả người xem ra biến ảng khôn lường mà duy mỹ hình ảnh đẹp đến mức làm người nghẹt thở người này mới vừa tiến vào đại điện p h ả n phất xung quanh vạn vật đều tại khuyên khắc ảm đạm phai mờ c ử u thiên huyền nữ nàng không phải là biến mất rất lâu à tại sao lại đột nhiên xuất hiện cũng không biết khoảng thời gian này đến nàng đều đi nơi nào thấy rõ tiến vào điện người ở đây chư thần nhất thời khe khẽ bàn luận lên liền ngay cả thủ t ò a thượng thiên chủ cũng không nhìn được kinh ngạc nói c ử u thiên huyền nữ nếu như vốn thiên chúa nhớ tới không sai vô tận năm tháng trước đây ngươi liền đã bỏ đi dưới chứng ngàn vạn thiên binh chính mình phai nhạc ra khỏi chư thần tầm mắt làm sao hôm nay lại trở về địa chỉ chương bốn trăm bốn mươi mốt thiên nữ trở về liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm bốn mươi hai xoay chuyển tình thế cha tìm thuộc hạ mất hứng thế tục muốn trở về chủ thần giới nhìn cửa thiên huyền nữ thuận miệng ấm một tiếng hạ xuống trong đại điện cung kính thanh âm thiên chúa thuộc hạ tại ở ngoài du lịch phát hiện một ít gì đoan ồ cái gì gì đoan thiên chúa rất hứng thú nói thuộc hạ phát hiện có cái tiểu giao diện c h i chủ tư thông ngoại địch chuẩn bị đối với thiên chúng bộ bất lợi chuyện rất quan trọng thuộc hạ không dám đơn độc hành động cố ý đến đây bẩm báo thiên chúa còn có chuyện như vậy đại phạm thiên chân mày cao lại tiếp tục hỏi đó là cái gì giao diện chi chủ hồi thiên chúa là minh giới cửa thiên huyền nữ tựa hồ sớm lấy chuẩn bị lập tức nói thuộc hạ quãng thời gian trước trải qua minh giới phát hiện cùng giả soa bộ liên tiếp thông đạo bị đả thông lời này vừa nói ra quần tình ủ lên cái gì cùng giả soa bộ liên tiếp thông đạo bị đả thông sao có thể có chuyện đó người nào có lớn như vậy năng lực giới diện kia điểm kết nối toàn bộ thiên chúng bên trong biết rõ người ít càng thêm ít chẳng lẽ mở ra hai cái bộ hạ thông đạo là chúng ta thiên chúng một vị đại thần thiên chúa thông qua thiên nhãn có thể hiểu rõ chư thiên vạn giới nếu như thông đạo thật bị người mở ra vì sao thiên chúa không có ngay lập tức phát giác bát bộ chúng luôn luôn nước giếng không phạm nước sông một khi kết giới đánh vỡ thì tất sẽ giơ lên hai bộ chúng chiến tranh cái kia đánh vỡ kết giới người đến tột cùng là có ý gì chúng người đưa mắt nhìn nhau đ ầ y mặt khiếp sợ liền ngay cả thiên chúa sắc mặt cũng có chút âm trầm xem ra sớm có sự mưu a đại điện hả c ử u thiên huyền nữ mắt không dễ dàng phát xác né qua một vệ t vẻ bối rối nhưng cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất rất nhanh nàng lại bước lên trước bước ra vang lên mạnh mẽ nói thiên chúa Bị đánh vỡ. hai bộ chúng chiến tranh đổng một cái liền bùng nổ thuộc hạ yêu cầu một lần nữa nắm giữ ấm soái dẫn sắt dưới chứng ngàn vạn bộ hạ cũ mặc giáp ra trận hiếm thấy hiếm thấy thiên chúa cũng không biết đang suy nghĩ gì khen ngợi g ố n g như gật gù tiêu dao thế ngoài lâu như vậy ngươi còn có thể thời khắc ghi nhớ thiên chúng an nguy vốn thiên chúa cực kỳ vui mừng vì lẽ đó nói tới chỗ này hắn rộng lượng phất tay một cái chuẩn tạ thiên chủ tín nhiệm cửa thiên huyền nữ vui mừng khôn x i ế t nàng dưới c h ứ n g lúc trước có ngàn vạn thiên binh ra lệnh một tiếng chư thiên chấn động chỉ bất quá hắn sở dĩ mừng thầm cũng không phải là chính mình có thể một lần nữa chấp trưởng binh quyền mà là bởi vì một khi nàng lại nắm binh quyền liền có thể lợi dụng này cố chấn động chư thiên lực lượng đến phản kháng thiên chúa nhưng mà nhượng nàng càng thêm không tưởng tượng nổi còn ở đằng sau nếu thiên nữ đã trở về lại nắm binh q u y ề n cái kia lần này phản loạn liền tử ngươi soái quân bình định đi đại phạm thiên vung tay lên lập tức cho nàng dưới thứ một đạo mệnh lệnh cửa thiên huyền nữ ngẩn ra có chút không dám tin tưởng mình con mắt để cho mình lính quân bình định đi tiêu diệt người nào cổ thiên à hay là chính mình bởi vì lần này phản loạn người khởi xướng chính là nàng cùng cổ thiên a vốn cho là thiên chúa có thể cho phép chính mình lại nắm binh q u y ề n đã là trong bất hạnh may mắn không nghĩ tới còn để cho mình lính quân bình định c á c h này không phải cố ý cho mình cùng cổ thiên sáng tạo càng to lớn hơn thời cơ à làm sao ngươi không muốn thấy nàng đờ ra đại phạm thiên lại hỏi một câu đồng ý cửa thiên huyền nữ cũng lại chú ý không nhiều lắm nói vội vàng lời thề son sắc nói vì là thiên chúng ổn định thuộc hạ nhất định quốc cung tan t ụ y chết thì mới dừng rất tốt đây là ngươi thiên quân ấm bây giờ trả lại ngươi từ đây ngàn vạn thiên binh đem hoàn toàn mặc ngươi điều khiển đang khi nói chuyện đại phạm thiên tiện tay vung lên một viên không ngừng biến ảo hình thái tinh thể bỗng dưng lấp lóe bay về phía cửa thiên huyền nữ t ạ thiên chủ cửa thiên huyền nữ vội vàng đem chi tiếp được đây là tướng soái chi lệnh chỉ có cầm trong tay c á c h này thiên quân ấm có thể hiểu lệnh ngàn vạn thiên binh ngươi đi đi bình định việc liền giao cho ngươi đại phạm thiên phất tay một cái thuộc hạ xin cáo lôi cửa thiên huyền nữ không trì hoãn nữa lập tức nâng thiên quân ấm lui ra đại điện chư vị cũng đều lui ra đi cửa thiên huyền nữ rút đi về sau đại phạm thiên tiếp tục đối với ở đây chư thần nói thuộc hạ xin cáo lui chư thần cung kính ứng một tiếng cùng nhau lui ra một lát sau cả tòa rộng rãi đại điện cũng chỉ còn sót lại thiên chúa một người báo lúc này một bóng người từ ngoài đại điện bay vào được quỳ ở trong đại điện cung kính nói nói bẩm thiên chúa thuộc hạ vừa nãy ra một chút thiên giới chư thần thần hồn ấm phát hiện nói tới chỗ này cái kia thần linh muốn nói lại thôi phát hiện cái gì đại phạm thiên không nhanh không chầm hỏi phản phất tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thuộc hạ phát hiện c h ấ n thủ thiên nhãn đài cố quyền thần hồn ấm đáp hoàn toàn biến mất cái kia thần linh do dự một chút hay là nói ra như thế kinh động như gặp thiên nhân sự thực thiên thần tất cả đều thọ giữ thiên tệ bất tử bất diệt nếu như người nào thần hồn ấm biến mất liễn chứng minh triệt để hình thần đều diệt vì lẽ đó cố q u y ề n thần hồn ấm biến mất tuyệt đối là kiện đủ để chấn động toàn bộ chủ thần giới đại sự nhưng mà biết rõ ngươi lui ra đi đại phạm thiên không những không có một tia kinh ngạc trái lại bình tĩnh phất tay một cái thiên chúa khó nói ngài đã sớm biết cái kia thần linh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi người nào cho ngươi lá gan dám vọng chắc thiên ý đại phạm thiên không có giải thích thanh âm trái lại trở nên hơi băng lãnh cái kia thần linh giật mình vội vàng nói là thuộc hạ đáng chết nhìn trời chủ thứ tội đại phạm thiên chính là thiên chúng chi chủ bọn họ những n à y thần linh luôn luôn chỉ có phục vụ mệnh lệnh phần vọng chắc thiên ý đó là đối với thiên chúa khinh nhờn là đối thiên uy coi rẻ cố huyền thần hồn ấm biến mất việc này không cho phép cùng người thứ ba đề lên hiểu chưa đại phạm thiên uy nghiêm nói vị kia thần linh hay là muốn không hiểu nhưng có vừa nãy giáo huấn hắn nơi nào còn dám đoán mò vội vàng nói thuộc hạ tuân mệnh đi xuống đi vâng cái kia thần linh ứng một tiếng nơm nước lo sợ lui ra mãi đến tận người thiên chủ này điện lần thứ hai khôi phục lại yên lặng đại phạm thiên khói miệng mới dần dần câu lên một vệt thần bí khó lường ý cười tất cả đã bắt đầu đi vào q u ỹ đạo chỉ cần tiến triển thuận lợi nhất thống bát bộ ngay trong tầm tay tự lẩm bẩm một tiếng đại phạm thiên hơi không kiên nhẫn nói điện bên trong không có còn lại thần linh ngươi không cần lại trốn trốn tránh tránh đi xa đi vâng thiên chúa âm thanh theo người hiện chỉ nghe vù một tiếng một bóng người đột nhiên xuất hiện nếu như cổ thiên những này trấn hồn giới người ở đây nhất định đối với khuôn mặt này cực kỳ quen thuộc sắc mặt trắng n ó n trên người mặc cách cổ quan bào tướng mạo âm nhu cùng cực vốn thiên chúa là nên gọi ngươi đế thích thiên đây vẫn là gọi ngươi ứng thừa phong xem xét cái kia vừa xuất hiện người một chút đại phạm thiên tựa như cười mà không phải cười nói để thiên chúa bị chây cười người kia chắp chắp tay cười khổ nói những năm này thuộc hạ vẫn tiềm phục tại c h ấ n hồn giới bên trong may mà không phụ thiên chúa chi mệnh viên mãn hoàn thành sứ mệnh rất tốt đại phạm thiên thỏa mãn gật gù đế thích thiên ngươi vốn là vốn thiên chúa dưới c h ứ n g để nhất chiến thần uy c h ấ n bát bộ chúng những năm này lại làm cho ngươi đi tiềm phục tại một thế giới nhỏ mặt thật sự là lớn tài tiểu dụng vì là thiên chúa hiệu lực là thuộc hạ thiên chức chỉ cần có thể hoàn thành thiên chúa đại kế thuộc hạ mặc dù vạn kiếp bất phục cũng không chối từ người kia lo sợ tát mét mặt mày nói như là đã trở về cũng nên khôi phục ngươi vốn là khuôn mặt đi đại phạm thiên liếc đế thích thiên một chút có chút không vui nói chẳng lẽ ngươi còn thích ứng thừa phong thân phận này địa chỉ chương bốn trăm bốn mươi hai xoay chuyển tình thế liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm bốn mươi ba thiên để lọt hảo kiếp cha tìm thiên chúa thứ tội thuộc hạ vậy thì sửa đổi đến đế thích thiên kinh hoàng ứ n g một tiếng sau đó lắc mình biến hóa phần phật một trận gào thét cả người hắn khuôn mặt biến đổi từ t r ư ớ c một cái âm nhu nam tử biến thành một cái tóc dài như thác nước đường viện cương n h ĩ như đao gọt giống như nam tử trên thân áo bào vổ lên ánh mắt như điện uy thế lấm lấm lúc này mới xem bế n g h ệ bát bộ vô địch thủ thiên chúng chiến thần đế thích thiên nên có s á n g vẻ đại phạm thiên thỏa mãn gật gù thiên chúa thuộc hạ có một chuyện không rõ tựa như muốn tìm cái gì đế thích thiên cẩn thận từng ly từng tí một nói nếu cổ thiên đã thuận lợi tiến vào giả xoa bộ kế hoạch chúng ta coi như là bước ra bước thứ nhất vì lẽ đó cửa thiên huyền nữ cũng đã vô dụng n g à y vì sao còn muốn dung túng nàng ám sát thiên nhãn đ ạ i thủ tướng cố q u y ề n còn đem thiên quân ấm trả lại cho nàng nàng còn có tác dụng đại phạm thiên cười thần bí thiên chúa t ô n g khai đế thích thiên cung chính nói nói cửa thiên huyền nữ là cổ thiên trở về quan trọng đại phạm thiên nói thiên chúa là ý nói muốn dùng cửa thiên huyền nữ làm con tin bước cổ thiên đi vào khôn phép đế thích thiên nghi ngờ không thôi nói không không không nếu như ngươi hiểu như vậy cũng quá phiến diện đại phạm thiên khói miệng câu lên một vệt tà mỹ ý cười vốn thiên chúa muốn cho bọn họ đang ở trong kế hoạch mà không biết chuyện này đế thích thiên hay là không quá minh bạch đại phạm thiên khinh bị nở nụ cười cổ thiên cho rằng tiến vào giả xoa bộ Vốn thiên chúa liền ngoài t ầ m tay v ớ i c ầ thiên huyền n ữ cho sang l ặ n g l ẽ c h e đầy thiên nhãn liền có thể man thiên quá h ả i t r ê n thực tế bọn họ tự cho là s a y khỏi gông x i ề n g chỉ là đổi một l o ạ i phương thức mà thôi vốn thiên chúa chính là muốn ban tặng bọn họ l o ạ i này t r á n h thoát sang b u ộ c giả tưởng để bọn hắn tiếp tục t ừ n g bước thâm nhập cuối cùng làm gốc thiên chúa đ ổ làm áo c ư ử i nói tới chỗ này đ ạ i phạm thiên thở d à i tiếp tục nói Đợi bọn hắn hoàn thành sứ mệnh cái kia một ngày vốn thiên chúa sẽ cho bọn họ một cái viên mãn chung kết giả s o a bộ vô tận trong sa mạc cổ thiên theo cái kia thây khô luôn luôn hướng về xa xôi vô tận phương phi hành tẻ nhạt phía dưới hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đúng hiểu biết ấm bát bộ chúng nếu lẫn nhau ngăn cách vì sao ngôn ngữ sẽ tương thông hắn còn tưởng rằng tiến vào một c á c h khác hoàn toàn mới thế giới ngôn ngữ trên khả năng sẽ có sai biệt nhưng trên thực tế giả soa bộ cùng mình ngôn ngữ dĩ nhiên là một dạng hiểu biết ấm là này con thây khô tên bát bộ chúng nguyên bản đều là một giới chỉ là sau đó phát sinh một hồi đại hảo kiếp mới phân liệt thành vô số tiểu giao diện hiểu biết ấm nói phát sinh cái gì đại hảo kiếp cổ thiên hỏi c á c h này cần từ bàn cổ khai thiên tích địa nói lên hiểu biết ấm ngược lại cũng rất có kiên trì lập tức vì là cổ thiên giải thích bàn cổ khai thiên tích địa thiên địa đều là một thể cũng không giống như bây giờ nắm giữ rất nhiều tiểu giao diện càng không có phần thành bát bộ chúng nhưng là bởi vì thiên địa quá mức rộng rãi dẫn đến toàn bộ thiên địa bất ổn lại như kiến trúc nếu như xây quá mức rộng rãi trung gian không có t r ù cột sẽ rất dễ dàng đổ nát cho tới nữ hoa nặng đất tạo người thế gian bắt đầu sinh sôi ra văn minh rốt cuộc xuất hiện lần thứ nhất thiên để lọt chỉ là khi đó bàn cổ đã thân thể hóa thế gian vạn vật nhật nguyệt tinh thần vì là bù đắp thiên để lọt nữ hoa bắt đầu luyện thạch bổ thiên nhưng bù đắp một cái lỗ thủng lại xuất hiện thứ hai cái thứ ba lỗ thủng sau đó xuất hiện lỗ thủng hầu như đầy giấy giữa cả thiên địa liền nữ hoa cũng h ấ u tâm vô lực nhưng là bởi vì lỗ thủng xuất hiện nữ hoa lại phát hiện một luồng thiên địa ở ngoài lực lượng chính là cỗ này ruột gì lực lượng đem thiên địa ớt tới xuất hiện từng c á c h từng c á c h lỗ thủng phát hiện điểm này về sau nữ hoa làm ra một cái kinh người quyết định không còn nỗ lực luyện thạch bổ thiên mà là nhậm chức thiên địa tan g i á cho tới nữ hoa chính mình thì lại trốn vào lỗ thủng bên trong bắt đầu luyện hóa cố này không thuộc về ở giữa thiên địa ruộng gì lực lượng nhưng nữ hoa còn không có có đem cố này lực lượng thuần hóa thiên địa đã tan vỡ vậy chính là thiên địa lần thứ nhất đại hảo kiếp lần kia hảo kiếp thế gian văn minh gặp phải một lần hủy diệt tính đà kích sống sót đặc trùng đã ít lại càng ít may là ở đại hủy diệt trước nữ hoa lần thứ hai từ trên trời trở về thời gian này nữ h o a đã thành công thuần hóa cố này thiên địa ở ngoài lực lượng đem hắn luyện hóa vì là bốn mươi chín thanh thiên đạo kiếm rốt cuộc chống đỡ lại chuẩn bị tan vỡ thiên địa nhưng chống đỡ lại đồng thời thiên địa cũng chia cắt thành rất nhiều tiểu giao diện lại trải qua cực kỳ năm tháng dài đằng đẵng sinh hoạt tại các giới lạ mặt linh từ từ diễn hóa cuối cùng hình thành hiện tại bát bộ chúng trừ thiên chúng bên trong nắm giữ bảy thanh thiên đạo kiếm ra còn lại bảy bộ chúng mỗi một bộ chúng cũng mỗi người có sáu thanh thiên đạo kiếm mà những ngày này đạo kiếm chính là chống đỡ lấy mỗi cái bộ hạ không gian vững vàng trụ cột cứ việc vô số năm qua bát bộ chúng vẫn bất tương lui tới nhưng văn minh khởi nguyên cũng đến từ nữ hoa ngôn ngữ tự nhiên là tương thông nguyên lai、like、từ bàn cổ khai thiên tích địa tới nay còn có như thế một cái phiên bản thuyết pháp nghe xong hiểu biết ấm tự thuật cổ thiên chấn động không ngớt đối với thượng cổ các loại nghe đồn hắn không phải là chưa từng nghe nói nhưng không có một c á c h nào phiên bản có thể xem hiểu biết ấm nói vậy sao rõ ràng thấu triệt hắn biết rõ các loại phiên bản phần lớn là không hoàn chỉnh hoặc là trung gian xuất hiện rất nhiều mơ hồ đứt gãy nhưng hiểu biết ấm nói vậy c á c h phiên bản quá hoàn chỉnh hầu như có thể đem cái này tam giới lý do giải thích được kín kẽ không một lỗ hồng a đến lúc này hiểu biết ấm đột nhiên chỉ chỉ phía trước cổ thiên ngẩn ra vô ý thức hướng hiểu biết ấm ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy phương xa một mảnh sa hải ở trên bầu trời tràn ngập lao nhanh lại như cái kia mảnh sa hải là một to lớn vật còn sống giống như vậy không ngừng biến ảo các loại hình thái Mỹ lệ các n g cực, c ngươi thủ lính liền ở ngay đây cổ thiên nghi ngờ không thôi nói vâng đi theo ta hiểu biết ấm gật gù lập tức tiến lên dẫn đường cổ thiên chỉ là do dự một chút liền theo sau bất quá hắn mắt bên trong nhưng tràn ngập cảnh giác Dạ ả soa này bộ không có thiên chúng sinh linh nên có sinh cơ hắn cảm giác mạnh mẽ biết rõ ở đây hoàn toàn không cần duy nhất có thể đề phòng nguy hiểm cũng chỉ có bản năng nhất con mắt giữa bầu trời sa hải vẫn còn ở ô, ô gao thép nhưng mà theo bọn họ tiếp cận nguyên bản vẫn còn ở bốc lên không thôi sa hải dĩ nhiên cấp tốc biến ả n g thành một đảo rộng rãi đại khí đại môn sau đó một cái vang r ộ i như tiếng trung âm từ trong cửa lớn truyền ra khách quý lâm cửa không có từ xa tiếp đón vạn mong thứ tội người chưa hiện ra âm thanh trước tiên ra thanh âm kia tràn ngập khó có thể ớ c chế kích động càng như vậy cổ thiên lại càng cảnh giác hắn lại biết rõ ta sẽ đến ở tới nơi này trên đường hắn liền từ hiểu biết ấm nơi đó hiểu được khu vực này bá chủ tên là ứng niệm mà ứng niệm thì là giả soa bộ chi chủ vì sa môn dưới chứng giả soa bát đại tướng một trong vì sa môn dưới chứng giả soa bát đại tướng chia ra làm bảo h i ể n đầy hiền tán chi uy thần ứng m i ệ m nắm phương pháp cực kỳ lực mật nghiêm có thể nghĩ vừa nãy âm thanh này chủ nhân ở giả soa bộ thân phận địa vị cao bao nhiêu nếu đến sao không đi vào một lời cổ thiên còn đang do dự có nên đi vào hay không cái kia hùng hồn thanh âm lần thứ hai truyền đến cùng lúc đó đạo kia từ lưu xa biến ảo mà thành đại môn dĩ nhiên hướng hắn bao phủ lại đây ô đại môn gào thét liên tục c h ấ n thiên đáng địa địa chỉ chương bốn trăm bốn mươi ba thiên để lọt hảo kiếp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười lăm chương bốn trăm bốn mươi bốn mỗi người có hậu chiêu cha tìm đây là mạnh à cổ thiên á n h mắt lạnh lẽo đầy trời cát vàng chưa đến hắn một tay chậm rãi dối ra đối với p h ô thiên c á c h địa đè xuống cát vàng đại môn nhẫn một cái tuyệt đối l í n h vực cấm vù trong phút chốc đại môn miễn c ư ỡ n g ngừng lại nhưng cũng như là nằm ở quấy trạng thái đại môn vẫn còn ở rung động kịch liệt chấn động đến mức không gian xung quanh hiện ra lên từng tầng từng tầng gợn sóng phát sinh xì xì xì không gian tiếng ma sát không gian cấm cố à cái kia hùng hồn thanh âm tiếp tục truyền đến đáng tiếc bản tướng chính là giả soa bộ bát đại chiến tướng một trong c á c h này chiêu ở bản tướng xem ra bất quá là trò mèo thanh âm vừa dứt chỉ thấy bị giam cầm ở cát vàng đại môn đột nhiên chấn động kịch liệt một hồi cót ca cót kết cọt k ẹ t vì cổ thiên cầm cố lại không gian tầng tầng sụp xuống tan giã sau đó đại môn tan giã biến thành một luồng cuồng b ã o bão cát phô thiên c á c h địa hướng cổ thiên tập cuốn tới đằng trước nhất bộ phận cát vàng ngưng tụ thành các loại hình thái dương nanh múa vuốt một mảnh đen kịp dĩ nhiên phá ta tuyệt đối l í n h vực cổ thiên hơi n h ớ n g mày bất quá hắn cũng cũng không lui lại bão cát m i n h mông cuồn c u ồ n cuốn tới lúc hắn vung tay lên một cái khanh khanh khanh từng khối từng khối mảnh vỡ phá thể khuyên khắc ở trong bàn tay hắn tạo thành một c â y cự kiếm toàn thân che kín vết sách bên trên t ả n ra làm người chấn động cả hồn phách khí tức chính là lôi đình xẹp xẹp ở linh lực thúc nắm dưới trên mũi kiếm trong nháy mắt lui lên một luồng ấm ánh cực kỳ kiếm quang thẳng tới bầu trời rừng rực cực kỳ phá cho ta cổ thiên quát lên một tiếng lớn hai tay cầm kiếm hướng về đè xuống đại môn lực bổ xuống bà kiếm mang lướt qua tư không miễn cứng bị cắt chém ra một cái chỉnh tề vết cắt bên trong một mảnh đen kịp thâm t h ú y cực kỳ trận đó che khuất bầu trời bão cát cũng tại chỗ bị tất cả vì là hay nguyên lai giả xoa bát đại tướng cũng cũng chỉ như vậy à cổ thiên xem thường nở nụ cười trước khi tới đây hắn liền nghe hiểu biết ấm đã nói khu vực này bá chủ chính là giả soa bộ chi chủ bì sa môn dưới chứng giả soa bát đại tướng một trong ứng niệm vốn cho là sẽ mạnh đến nỗi vô pháp chống lại bây giờ nhìn lại cũng cũng chỉ như vậy nhưng mà ngươi khả năng cao hứng quá sớm lăn lộn xa hải sau lưng cái kia hùng hồn tiếng cười lớn tiếp tục truyền đến khó nói cổ thiên sắc mặt khẽ thay đổi nhưng không chờ hắn muốn minh bạch bị hắn phách mở đại môn dĩ nhiên lại lần nữa liên tiếp ở cùng một nơi nhìn thấy đi ứ n g niệm cười to nói bản tướng huyến hải lưu xa thiên biến vạn hóa chỗ nào cũng có ngươi linh khí lại sắc bén cũng đối bản tướng không hề có một chút uy hiếp vậy có thể không hẳn cổ thiên hừ lạnh một tiếng lần thứ hai thu hồi cự kiếm sau đó bỗng nhiên đâm về thanh âm truyền đến phương hướng xẹp xẹp kiếm thế sắc bén vô cùng thế như trẻ tre dù cho phía trước có xa hải lao nhanh vẫn vô pháp ngăn cản kiếm thế phong mang tiểu tử ngươi chỉ công không đề phòng chẳng lẽ muốn cùng b ả n tướng ngọc đá cùng vỡ hay sao ứng niệm vừa giận vừa sợ bởi vì theo cổ thiên kiếm mang đâm tới hắn cũng cảm ứng được nguy hiểm khí tức dù sao hắn huyến hải lưu xa ruột gì hơn nữa khó lường phòng ngự lực bạc nhựt lại là hắn nhược điểm trí mạng nếu cổ thiên liều lính hướng về hắn đánh tới một khi hắn lại tiếp tục công dích mình cũng sẽ bị thương thậm chí tử vong phần phật một tiếng c h ấ n thiên gào thét nguyên bản chuẩn bị hướng về cổ thiên bao phủ mà đến đầy trời xa hải khuyên khắc cũng co lại mà quay về ngưng tụ thành một mặt thâm hậu cực kỳ hoàng thuấn xoạt kiếm mang mạnh mẽ đâm vào hoàng t h u ẫ n bên trên trong nháy mắt đem xuyên thấu v à chạm lúc sản sinh dư âm trong nháy mắt hình thành một luồng cuồng bạo lực sóng nhất thời bao phủ ra thẳng hất được một luồng mãnh liệt bùi sóng đánh về phía bốn phương tám hướng đúng vậy có chút thực lực c ử t h u ẫ n mặt sau truyền đến một cái tràn ngập tán thưởng thanh âm nhưng chợt đối phương lại chuyển đề tài bất quá cái này còn chưa đủ thanh âm vừa dứt c ử thuấn bỗng nhiên rung động â m c ử thuấn đáng lên thời gian đã đâm vào c ử thuấn bên trong kiếm mang lại bị miễn cứng vọt tới tán loạn ra liền ngay cả cổ thiên trong tay lôi đình cũng từ đó biến thành vô tận mảnh vỡ tán mở nhưng mà hắn không những không có vì vậy mà kinh hoàng thất thố khói miệng trái lại câu lên một vệt xảo hoạt ý cười nếu như ngươi cho rằng liền như vậy tan giã ta công kích vậy thì mười phần sai chẳng lẽ ngươi còn có tạm biệt tay ngươi lập tức liền biết cổ thiên cười lạnh một tiếng sau đó hay tay bắt đầu kết ấm x o ạ t x o ạ t x o ạ t kết ấm tốc độ nhanh vô cùng bất quá trong chốc lát một đạo phức tạp phù ấm ngay tại tay hắn kết thành ô á vung hai tay lên phù ấm trong nháy mắt thăng lên thiên không hóa thành từng cái từng cái ánh sáng đi vào tán mở c ử kiếm mảnh vỡ bên trong trong phút chốc sở hữu mảnh vỡ lại như tràn ngập lực lượng giống như ở trong h ư không rung động kịch liệt phát sinh bung bung bung kim loại tiếng rung mỗi một khối mảnh vùng bên trên cũng t ả n ra rừng rực q u a n g mang như bầu trời đầy sao phân bố với xung quanh trong h ư không ống ánh trói mắt cảnh tượng tràn ngập m ộ n g ảo cảm giác nhưng mà tại đây duy mỹ cảnh tượng phía dưới lại là phô thiên cái địa sắc bén kiếm t h í tràn đầy trong phạm vi trăm dặm hư không phảng phất không chỗ nào không có hơn nữa mỗi một đạo kiếm t h í cũng xa xa nhắm ngay đối diện mặt kia thâm hậu hoàng thuẫn đây là hắn tiến vào giả xoa bộ về sau kết hợp lục đạo luôn hồi cảm ngộ ra đến một loại hoàn toàn mới k ỹ pháp loạn kiếm mặt khoảng không lục đạo luôn hồi tự nhiên là địa tàng vương cho hắn bất quá loại này ký pháp lại sâu áo cực kỳ hắn đến bây giờ vẫn không thể triệt để lính ngộ nhưng ở vô pháp lính ngộ lục đạo luôn hồi thời gian hắn nhưng đánh bậy đánh bạ lính ngộ ra một loại thuộc về mình hoàn toàn mới ký pháp kha kha có chút ý tứ cử thuấn mặt sau ứng niệm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng t h ự chẳng lực n ư vậy. c h trách có thể xông vào ta giả xoa bộ ta không phải là các ngươi địch nhân dừng tay như vậy làm sao cổ thiên không có tiếp tục công ích trái lại hô to một tiếng trước tướng thần để hắn tới nơi này hẳn không phải là để hắn đến đánh đánh r ế p r ế p xưng bá cái này không hề sinh mệnh khí tức giao diện tướng thần dùng ý nên chỉ có hai loại một cái này giả xoa bộ có cái gì hắn phi thường cần đồ vật. hai liên hợp giả s o a bộ cùng thiên chúng chống lại vô luận là nguyên nhân nào. hắn đều không nên cùng giả s o a bộ là địch. nhưng mà c ử thuấn mặt sau ớn niệm nhưng cười lạnh nói. bất luận địch b ả n muốn cùng bản tướng đàm phán. trước hết chứng minh ngươi có tư cách này còn không hết hy vọng có đúng không cổ thiên lắc đầu một cái. không lưu tay nữa. xa xa đưa tay ra. bỗng nhiên về phía trước vung xuống xèo xèo xèo trong phút chốc từ lâu ở trong hư không thủ thế chờ đợi kiếm mang cũng trong lúc đó hướng mặt cử thuấn bắn mạnh mà đi v ô thiên c á c h điện thẳng đem hư không bắn thành vô số lỗ thủng uy thế như vậy nếu lần thứ hai trở về minh giới hắn thậm chí đều có tự tin lấy sức một người đối mặt phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế liên thủ t ô n g kích nhưng mà bát quái thôn thiên cửa cái kia hùng hồn thanh âm lần thứ hai truyền đến cùng lúc đó mặt kia thâm hậu cự thuẫn đột nhiên cấp tốc biến ảo khuyên khắc liền biến thành một cái bát xác đại môn từ đại thể hình dạng nhìn lên s á c thực cực sống bát quái đồ bất quá tám phong bên trong nhưng có loạn lưu mãnh liệt điên cuồng hấp xả ngoại giới tất cả liền ngay cả phô thiên c á c h địa vọt tới kiếm mang cũng miễn cưỡng bị hấp xả đi qua còn có chuyện như vậy cổ thiên la thất thanh cái này loạn kiếm mặt khoảng không đã là hắn hiện tại mạnh mẽ nhất k ỹ pháp nếu như vẫn bị đối phương tan giã cái kia thực lực đối phương cũng quá đáng sợ địa chỉ chương bốn trăm bốn mươi bốn mỗi người có hậu chiêu liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm bốn mươi lăm thanh niên yêu dị cha tìm mặt hắn lại lo lắng. tám phong cửa sau khi xuất hiện, phô thiên cách địa kiếm mang. hay là mạnh mẽ bị hút vào. ào ào một trận chói tai tiếng rít chói tai. nguyên bản đem hư không bắn ra thủng trăm ngàn lỗ kiếm mang. hoàn toàn bị tám phong cửa triệt để thôn phệ. một đạo không dư thừa. ha ha theo trời chúng người từng trải cũng cũng chỉ như vậy ứ n g n i ệ m đắc ý cười to. nhưng tiếng cười mới vừa vặn phát sinh lại im mặt đi bởi vì hắn trước mặt tám phong đại môn lại đang kịch liệt lay động tựa như lúc nào cũng sẽ vượt qua hắn t r ư ờ n g khống tại sao lại như vậy ớn niệm hoàn toàn biến sắc phàm là bị bát quái thôn thiên cửa hút vào trong đó lực lượng vô luận là cái gì hình thức nên đều sẽ trực tiếp i n diệt mới đúng nhưng giờ khắc này bát quái môn bên trong lại có cố không chút nào được lực khống chế lượng phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ từ nội bộ đem bát quái môn phá vỡ ngươi rốt cuộc phát hiện ả cổ thiên thanh âm đúng lúc truyền tới vậy là ta linh khí mảnh vỡ bất luận ngươi bát quái thôn thiên cửa có bao nhiêu ruộng ì cũng không thể đem ta linh khí thôn p h ả đang khi nói chuyện hắn dối ra một cái tay xa xa đối với đ ả o kia phảng phất có thể thôn p h ả tất cả đại môn nắm chặt hoành bát quái môn trong nháy mắt bão mở. một luồng cuồng bão cực kỳ lực lượng từ đó lao ra bao phủ khắp nơi. loạn lưu dâng trào từng khối từng khối mảnh vỡ cấp t ố c bay vụt mà đến một lần nữa ở cổ thiên trong bàn tay ngưng tụ. khanh khanh khanh một trận lít nha lít nhít tiếng kim loại va chạm qua đi. một cái ngoại hình bá khí c ử kiếm. lần thứ hai gây dựng lại thành hình. mà tám phong thôn thiên cửa vỡ vụn về sau cũng lại không có gây dừng lại đầy trời nước chảy tràn ngập thời gian một bóng người rốt cuộc ẩm ướt xuất hiện ở cổ thiên trong tầm mắt đó là một con ngoại hình dữ tợn thây k h u toàn thân hồng sắc trên thân mọc đầy xước mang vô khuôn mặt dữ tợn hai mắt t ả n ra thăm thắm hồng quang xem ra hung thần áp sát đây là ngươi bộ mặt thật sự cứ việc đã sớm biết giả soa bộ sở hữu thành viên cũng không phải người nhìn thấy đối phương chân thân hắn vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc cái kia t h a y khô ở trong thư không lay động mấy lần mới rốt cuộc ổn định thân hình chẳng trách có thể vượt biên sông vào chúng ta giả soa bộ xem ra ngươi quả thật có chút thực lực ứng niệm trên dưới xem xét cổ thiên một chút trầm giọng hỏi nói đi vì sao tự tiện xông vào ta giả xoa bộ cổ thiên trầm ngâm một hồi cười khổ nói nếu như ta nói ta là bị ớ p đào vong đến đây ngươi tin không đào vong ứ n g niệm rõ ràng không tin lấy thực l ự c n g ư ơ i ở thiên chúng bộ mặc dù không phải là đứng đầu cường giả cũng hẳn là một giới bá chủ ai có thể đem ngươi làm cho thoát đi thiên chúng khu vực thiên chúng chi chủ đại phạm thiên cổ thiên gằn từng chữ đại phạm thiên ứng niệm có chút giật mình ngươi đến cùng làm cái gì dĩ nhiên có thể chọc được đại phạm thiên đem ngươi truy sát ra thiên chúng khu vực nói tới nói dài bất quá hồi tưởng một chút chính mình khoảng thời gian này đến khúc chiết trải qua cổ thiên có chút mờ mịt nói tổng mà nói ta ở đi ngược lên trời ngươi cùng đại phạm thiên đối nghịt ứng niệm ngẩn ra coi như thế đi cổ thiên gật gù tại sao ứ n g niệm hỏi ta là thiên chúng bộ một thế giới nhỏ mặt chúa tể nhưng đại phạm thiên nhưng từ bỏ ta giới diện kia chuẩn bị đem hủy diệt ta không muốn trơ mắt nhìn ta giới diện kia trong sinh linh hủy diệt vì lẽ đó vì để đối phương thả xuống địch ý cổ thiên cũng không có ẩm dấu lập tức đem chính mình trải qua đại thể tự thuật một lần dù sao hắn muốn cùng những người này kết minh nhất định phải lấy ra thành ý tới nói như vậy ngươi thật sự là bị ép chạy trốn tới chúng ta giả xoa bộ nghe x o n g cổ thiên tự thuật ứng niệm bán tín bán nhi g nói chúng ta không phải là đ ị c h nhân cổ thiên nhún nhún vai cười khổ nói ngươi vừa nãy đã bại ta muốn giết ngươi còn sẽ cùng ngươi lãng phí nhiều như vậy miệng lưới vừa nãy lần kia giao chiến ta xác thực rơi vào hạ phong nhưng cũng không đại biểu ta bại ứng niệm cười thần bí có ý gì cổ thiên khẽ cao mày ở ta địa bàn bên trên chứ chúc ta giả soa bộ chi chủ vì sa môn cùng với mặt khác bày bộ chi chủ không ai có thể đánh bại ta đang khi nói chuyện ứng niệm hai tay từ hai bên đi lên vừa nhất rầm rầm rầm một tòa cung điện phá mà lên chọc vào cao khoảng không mà cung điện đỉnh đầu thì lại ngưng tụ thành một chương to lớn cái h ế bất thiên bất yờ vừa vặn đứng thẳng đến dưới chân hắn ta biết rõ ngươi không tin bất quá ta có thể ngoại lệ để ngươi mở mang kiến thức một chút ứng long vung tay lên một cái cát vàng lại cấp t ố c từ bốn phương tám hướng hội tụ đến khuyên khắc liền ở trên đỉnh đầu hắn phương ngưng tụ thành vài đạo bát quái thôn thiên cửa số lượng có tới chừng mười nói ư cổ thiên không nhìn được hút vào ngụm khí lạnh vừa nãy một đạo bát quái thôn thiên cửa hắn đều cần sử dụng tới tối cường kỹ pháp mới đem công phá nếu như mười đạo cùng xuất hiện mình tuyệt đối chỉ có chạy trốn phần bất quá thấy đối phương không có tiếp tục ra tay ý tứ hắn treo lên tâm lại hạ xuống một ít ngươi hướng về ta bày ra thực lực ngươi đến tột cùng có dụng ý gì đối phương vẻn vẹn chỉ là bày ra thực lực mà không phải trực tiếp ra tay với chính mình đủ để chứng minh đối phương hoặc là tin tưởng mình hoặc là cảm giác mình còn có tác dụng quả nhiên c á c h gọi là địch nhân địch nhân chính là bằng hữu ứng niệm có ý riêng nói chúng ta luôn luôn cửu thị thiên chúng c h i chủ đại phạm thiên nếu như ngươi thật sự là hắn địch nhân hay là chúng ta có thể trở thành là bằng hữu nói tới chỗ này hắn lại chuyển đề tài nói đương nhiên chuyện rất quan trọng chính thức có thể quyết định ngươi là có hay không trở thành chúng ta giả soa bộ bằng hữu ta nói không tính vậy ai nói tính toán cổ thiên vô ý thức hỏi tự nhiên là chúng ta giả soa bộ chi chủ bì sa môn ổ ngươi muốn dẫn ta đi gặp bì sa môn cổ thiên chân mày cao lại hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn gặp được giả soa bộ chi chủ khả năng sẽ khó khăn từng tầm đối mặt rất nhiều khiêu chiến cùng khảo nghiệm không nghĩ tới chỉ là cùng giả soa bát đại tướng một trong ứng niệm chiến đấu một phen liền được toại nguyện nếu như ngươi có gan theo ta đi thấy bị sa môn liền ngồi vào cái dế kia tiến lên đang khi nói chuyện ứng niệm tiện tay vừa nhất âm phía dưới sa mạc phá mở tung tói lên cát vàng, cấp tốc ngưng tụ thành một cái ghế, chầm rãi lên tới cổ thiên phía dưới, cổ thiên thần sắc biến ào bất định. Hắn xác thực muốn thuyết phục g i ả s o a bộ chi chủ bị sa môn, nhưng nếu như đối phương không, chấp nhận chính mình lòng tốt, khả năng sẽ một đi không trở về. vì lẽ đó, Hắn đang suy nghĩ, muốn không nên mạo hiểm vụ Hắn còn chưa làm ra quyết định. ứ n g niệm sau lưng trong h ư không, đột nhiên hơi rung nhẹ một hồi. Chợt, một bóng người đột nhiên xuất hiện. đây là, cổ thiên đồng tử hơi co rút lại một hồi. vừa đột nhiên xuất hiện người kia. dĩ nhiên là cái sinh động thanh niên một con trắng như tuyết tóc dài. cái c h á n mọc ra một đôi hơi hơi u ốn lượn sừng thú. khuôn mặt hai bên phân biệt bao trùm lấy một tầng tỉ mỉ lân phiến. một đôi mắt tản ra ruột gì hồng mang xem ra đặc biệt yêu gì nhất là đối phương ầm ước phát ra khí tức quả thực thâm bất khả chắc liền cổ thiên có cảm giác tim đập thình thịch tham kiến chủ thượng cổ thiên hơi thay đổi sắc mặt lúc ứng niệm vội vàng đối với người kia cúp khom người thái độ cực kỳ cung kính bao nhiêu năm thiên chúng cuối cùng cũng coi như có người vượt biên ả thanh niên kia cũng không quan tâm đến ứng niệm trái lại xem xét cổ thiên một chút khói miệng câu lên một vệt tà dị tiếu dung đại phạm thiên đã ngươi trước sau không chịu hết hy vọng ta hãy theo ngươi chơi tới cùng địa chỉ chương bốn trăm bốn mươi lăm thanh niên yêu dị liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm bốn mươi sáu ngàn vạn thiên binh buông xuống cha tìm minh giới ô n g ô n g ô n g bầu trời nơi sâu xa đột nhiên truyền ra từng trận cuồn cuộn cực kỳ khí tức lại đến vẫn đè lên minh giới trên khoảng không tầng tầng mù mịt trong nháy mắt bị một luồng cuồng bảo lực lượng miễn cưỡng đáng mở lộ ra từng mảng từng mảng thâm t h ú y mà xanh thắm thiên không trời ạ đó là cái gì từ đâu tới kinh khủng như thế ba đồng khó nói minh giới muốn hủy diệt à ở minh giới chờ nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hùng vĩ tràng diện nguyên lai minh giới thiên không cũng là lam à tại sao nhiều năm như vậy ta đều không có phát hiện theo những ngày ba động truyền đến toàn bộ minh giới vì thế mà chấn động nhỏ đến con kiến hôi lớn đến các loại chim bay cá nhảy ngưu phiền xa thần tất cả đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày bởi vì nương theo lấy trên bầu trời mù mịt bị trùng thiên trời cao bên trên dĩ nhiên nước mở vô số lỗ thủng đó là không gian chi cửa số lượng chí ít hơn một nghìn nói sau đó như dòng nước lũ sống như thiên binh m i n h mông cuồn cuộn, cuộn từ không gian chi môn bên trong tuôn ra như quá cảnh châu chấu một mảnh đen kịp che khuất bầu trời khi tất cả thiên binh toàn bộ tề tụ không gian chi môn đóng một cái hùng hồn vô cùng thanh âm trong nháy mắt vang vọng minh giới phong đô đại đế ở đâu rồi đông nhạc đại đế ở đâu rồi phong đô núi bên trên phong đô đại đế thần hồn đều run rẩy chủ thần giới cuối cùng cũng coi như phái người tới sao hắn không dám trì hoãn lập tức trong nháy mắt đi trên bầu trời một bên khác thiên đ ỉ n h tháp bưng đông nhạc đại đế đồng d ạ n g hoàn toàn biến sắc xem ra cái này minh giới phải biến đổi thiên tử l ầ m bẩm một câu hắn cũng lập tức thuấn di ly khai sau đó không lâu trong trời cao nhìn một cái tất cả đều là trên người mặt hoàng kim chiến giáp thiên binh Lít nhà, líp nha líp nhíp trang diện rộng rãi bàng bạc đồ sộ đến cực điểm vừa thuấn di mà tới phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế cũng bị này tấm cảnh tượng cho rung động thật sâu đến đây chính là một luồng có thể hủy thiên diệt địa quân đội mặc dù bọn họ thân là minh giới hai đại chúa tể tại đây c h i thiên quân trước mặt cũng sợ đến run lẩy bẩy nếu đến còn đứng ngây ra đó làm gì còn không qua đây gặp qua cửa thiên đại sứ một tên thiên tướng tách mọi người đi ra lạnh lùng nhìn phía lo sợ tát mét mặt mày phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế dạ dạ dạ hai đế không dám trì hoãn vội vàng nơm nớp lo sợ từ chúng thiên binh nhường ra thông đảo bay đi chúng thiên binh trung ương một t r ư ơ n g tinh xảo mà đại khí vương tỏa lơ lường ở nơi đó chìm chìm nổi nổi trôi nổi bồng b ì n h mà trên vương tỏa chính đoan ngồi một vị khí chất siêu phàm thoát tục đẹp đến mức làm người nghẹt thở thần nữ xin chào cửa thiên đại sứ thấy rõ trên vương tỏa người phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế vội vàng chào bọn các ngươi cũng biết tội cửa thiên huyền nữ mặt cười hơi lạnh lẽo vừa đến đã hưng sư v ấ n tội phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế giật mình vội vàng nằm dạp ở trong thư không cửa thiên đại sứ tiểu nhân oan uổng à cửa thiên đại sứ chúng ta tận trung cương vị công tác còn minh x ế p hai đế ở minh giới trí cao vô thượng nhưng ở cửa thiên huyền nữ trước mặt nhưng khúm núm đến như hai c á i chó dù cũng không phải cửa thiên huyền nữ thực lực vượt xa bọn họ mà là giờ khắc này cửa thiên huyền nữ chính là thiên chúa người phát ngôn hơn nữa xuất lính ngàn vạn thiên binh thần uy cuồn cuộn uy áp toàn bộ minh giới mặc dù cửa thiên huyền nữ chỉ là phổ thông thiên thần bọn họ cũng không dám có chút bất kính hừ tận t r u n g cương vị công tác cửa thiên huyền nữ hừ lạnh nói nếu là tận trung cương vị công tác vì sao giới diện khác không ra vấn đề một mực là các ngươi trưởng quản minh giới gặp sự cố c h u y ệ n này phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế sợ đến thân thể run lên nhưng mà đang lúc bọn họ nằm dạp trên mặt đất nơm nướp lo sợ lúc không thấy là cửa thiên huyền nữ khói miệng nhưng không dễ dàng phát g i á c né qua một vệt giảo hoạt ý cười lâm các ngươi khuyết điểm sau đó lại bàn vẫn là đem gần đoạn thời gian chuyện phát sinh cho vốn đại sứ trước tiên tự thuật một chút đi vâng huyền nữ đại sứ hay đ ế n nơi nào còn dám từ chối vội vàng nói năng lộn xộn đem quãng thời gian trước có cái cuồng đồ mạnh mẽ xông vào minh giới cũng mở ra đi tới giả s o a bộ thông đạo sự tình đại thể tự thuật một lần p h í phẩm sau khi nghe xong c ử u thiên huyền nữ trong nháy mắt tức giận các ngươi thân là minh giới hai đại chúa tể thậm chí ngay cả một cách bị vứt bỏ tiểu giao diện chi chủ đều không thể đối phó các ngươi là làm gì ăn huyền nữ đại sứ không phải chúc ta tài nghệ không bằng người mà là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn a phong đô đại đế kinh hoàng thanh âm vừa dứt một bên đông nhạc đại đế cũng vội vàng phủ họ nói đúng vậy a đầu tiên là tướng thần cùng cách c i a cổ thiên hợp mưu về sau phật giới phái tới bốn bồ tát một trong địa tạng vương lại đột nhiên không hiểu ra sao lâm trận đào ngũ can đảm đó dám làm trái thiên ý đám côn đồ cổ thiên mới sẽ thành công trốn vào giả xoa bộ cớ hết t h ầ y đều là mượn cớ cửa thiên huyền nữ phấn n ộ quát các ngươi đây là đang vì mình vô năng kiếm cớ thanh âm vang vọng trời cao điếc t a i phát hội phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế mặc dù có lòng biện giải nhưng cửa thiên huyền nữ rõ ràng không chuẩn bị cho bọn họ thời cơ bởi vì các ngươi vô năng mới xuất hiện lớn như vậy mầm họa tức khắc lên các ngươi không còn là minh giới c h i chủ vốn đại sứ đem chính thức tiếp quản minh giới đón đến cửa thiên huyền nữ lại nói mặt khác tướng thần hồn phách cùng với địa tạng vương có phải hay không bị các ngươi phong ấm v â n đông nhạc đại đế gấp vội vàng gật đầu. đem người giao ra đây. vốn đại sứ từ sẽ xử trí v â n đông nhạc đại đế nào dám từ chối. lập tức năm ngón tay đẩy một cái. vù một tiếng nổ vang, một ngọn núi nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhưng vừa xuất hiện nháy mắt. một luồng m i n h mông cuồn cuộn khí tức nhưng khuyết tán ra. cảm nhận được người vậy không bằng n ú i ớ p đỉnh liền ngay cả cửa thiên huyền nữ ánh mắt cũng hơi m ế lên cái này chính là thiên chúa lúc trước ban tặng bố vỡ ngươi ấm à hồi huyền nữ đại sứ đúng là đông nhạc đại đế gật gù tướng thần hồn phách cùng với địa tạng vương thân thể liền bị tiểu nhân phong ấm tại thái sơn ấm bên trong tiểu nhân vậy thì đem bọn hắn phóng xuất ở những người khác trước mặt bọn họ tự xưng bản đế nhưng ở cửa thiên huyền nữ trước mặt bọn họ chỉ có thể tự xưng tiểu nhân có thể nghĩ bọn họ đối với cửa thiên huyền nữ có bao nhiêu k í n h nể đúng huyền nữ đại sứ tiểu nhân vốn không nên nghi vấn ngài thần uy nhưng tướng thần cùng địa tạng vương thực lực cũng không phải chuyện nhỏ một khi phóng xuất ra tiểu nhân sợ bọn họ đang muốn thả người đông nhạc đại đế lại nghĩ đến cái gì cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở nhưng lời còn chưa nói hết bên cạnh một tên thiên tướng nhất thời quát mắng một tiếng làm càn đông nhạc đại đế vẻ mặt cứng đờ tên kia thiên tướng tiếp tục nói có huyền nữ đại sứ cùng ngàn vạn thiên binh chỉ là tướng thần cùng địa tạng vương có thể nhảy ra cái gì sóng gió đến dạ ả giả đúng đúng tiểu nhân đáng chết không nên hoài nghi huyền nữ đại sứ cùng chư vị thần tướng thực lực nói cũng nói đến phân thượng này đông nhạc đại đế nơi nào còn dám trì hoãn tay run một cái ô n g ô n g hai tiếng hai bóng người từ thái sơn ấm bên trong bay ra ngoài chính là tướng thần hồn phách cùng địa tảng vương đông nhạc đại đế cùng phong đô đại đế còn một mặt cảnh giác bọn họ còn sợ tướng thần cùng địa tảng vương thoát vây trong nháy mắt sẽ đột nhiên gây khó khăn dù sao vô luận là tướng thần còn là địa tàng vương thực lực cũng không yếu nếu như không phải là đông nhạc đại đế vận dụng thiên chúa ban tặng thời không chi lực có thể hay không đem cái này hai đại cường giả phong ấm hay là không thể biết được nhưng mà khi thấy tướng thần cùng địa tàng vương rồi sau đó động tác lúc bọn họ nhưng sưởng sốt địa chỉ chương bốn trăm bốn mươi sáu ngàn vạn thiên binh buông xuống liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm bốn mươi bảy l ệ khí ngập trời cha tìm tướng thần cùng địa tảng vương không những không có hung bạo lên phản kích lẫn nhau quái lạ liếc mắt nhìn nhau về sau trái lại đối với cửa thiên huyền nữ quốc khom người mà cửa thiên huyền nữ thì lại đúng lúc chất vấn tướng thần địa tảng vương các ngươi cũng biết tội chúng ta xác thực nhất thời hồ đồ mới đúc thành sai lầm lớn cam nguyện nhậm huyền nữ đại sứ xử trí tướng thần thanh âm vừa dứt địa tạng vương lại nói bần tăng cũng đồng ý lấy công chuộc tội nghe được tướng thần cùng địa tạng vương lời này phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế nhanh ngất ngươi sao lừa gạt ai đó trước đó hai người này thế nhưng là thấy chết không sờn chết cũng không quay về đây vừa mới qua đi bao lâu lại đột nhiên đại triệt đại ngộ muốn lấy công chuộc tội h ầ m rất tốt mặt bọn họ lại phiền muộn cửa thiên huyền nữ hay là thỏa mãn gật gù các ngươi đã có lòng lấy công chuộc tội vốn đại sứ liền cho các ngươi một lần thời cơ nghe nói như thế phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế càng thêm phát điên nhất là đông nhạc đại đế cũng lại chú ý bất thế có hay không làm tức giận c ử u thiên huyền nữ vội vàng đứng ra nói huyền nữ đại sứ bọn họ tuyệt đối là t r ă n g tuyệt đối không nên tin tưởng bọn hắn ú vinh quy quy mơ c ử u thiên huyền nữ sầm mặt lại lạnh lùng hỏi ngươi đây là tại coi rẻ vốn đại sứ uy nghiêm vẫn là tại nghi vấn vốn đại sứ quyết sách chuyện này đông nhạc đại đế sắc mặt thay đổi cứ việc tâm lý tràn ngập không phấn ở cửa thiên huyền nữ cái kia sắc bén dưới ánh mắt hắn còn là lắc đầu một cái tiểu nhân không dám vốn đại sứ làm sao quyết định còn chưa tới phiên các ngươi đến quơ tay múa chân cửa thiên huyền nữ tay áo bào vung lên nếu còn có lần sau nhất định nghiêm chỉ không tha v â n tiểu nhân biết sai đông nhạc đại đế vội vàng nhận sai lâm lui ra đi cửa thiên huyền nữ thiếu kiên n h ấ n phất tay một cái sau đó hạ l ệ n h chư vị thiên binh thiên tướng nghe l ệ n h lập tức tiếp quản phong đô núi cùng thiên tháp hơi có gì động lập tức hướng về vốn đại sứ báo cáo v â n xung quanh vô số thiên tướng vang lên mạnh mẽ đáp lại minh giới người trưởng quản từ đây thay đổi người sau đó không lâu thiên đ ỉ n h tháp bưng các ngươi tất cả đi xuống đi không có vốn đại sứ cho phép ai cũng không cho phép tới gần v â n thuộc hạ xin cáo lui ở c ử thiên huyền nữ sẵn dò dưới một đám thiên binh lui ra thiên tháp đỉnh cao nhất đại điện một lát sau cũng chỉ còn sót lại c ử thiên huyền nữ tướng thần cùng địa tạng vương xì xì xì c ử thiên huyền nữ vung tay lên một cái một tầng bình chướng trong nháy mắt đem trọn ngôi đại điện bao phủ lại triệt để cùng ngoài giới ngăn cách cho dù là chủ thần giới thiên nhãn cũng vô pháp nhòm ngó đến bên trong tòa đại điện này tất cả phụ cuối cùng cũng coi như không cần diễn dịch tướng thần cái thứ nhất thanh tính lại tự mình ở bên cạnh trên một cái g h ế ngồi xuống địa tạng vương cũng chắp tay trước ngực đầy mặt tự trách nói người xuất gia vốn không nên đánh lời nói dối hôm nay nhưng phạm giới thật sự là tội lỗi tội lỗi cửa thiên huyền nữ cũng thở dài một hơi ta vốn tưởng rằng thiên chúa sẽ nhận ra được cái gì bây giờ nhìn lại hắn cũng không có c h ú n ta tưởng tượng đáng sợ như vậy ngươi xác thực ngươi có thể giấu riêng được thiên nhãn địa tảng vương hơi những mày nếu như không có giấu riêng được thiên nhãn thiên chúa thì lại làm sao sẽ nặng thù ta thiên quân ấm cửa thiên huyền nữ hỏi ngược lại chuyện này địa tảng vương do dự một chút hay là nghi ngờ không thôi nói ta cuối cùng cảm thấy là lạ ở chỗ nào có lẽ là ngươi lo ngại cửa thiên huyền nữ lắc đầu một cái thiên quân ấm đại diện cho một luồng quét ngang chư thiên đáng sợ lực lượng cho dù là thiên chúa cũng không dám xem thường nếu hắn đã cho ta liền chứng minh ta nên thành công giấu diêm được thiên nhãn đang khi nói chuyện nàng còn năm ngón tay đẩy một cái vù một tiếng một viên không ngừng biến ả o hình thái tinh phách bỗng dưng hiện lên. chính là trước đại phạm thiên trao tặng thiên quân ấm nhưng mà vừa lấy ra nháy mắt dân chúng nổi dậy nảy sinh. xuyến xuyến nguyên bản tựa như ả o mộng thiên quân ấm bên trong. đột nhiên phát sinh một c á c h cực kỳ quái lạ âm hiểm cười âm thanh. cùng lúc đó chỉ thấy thiên quân in lại bỗng nhiên hiện ra một tia q u a n g mang. đó là một nửa trong suốt mặt người g i ữ tợn mà âm hiểm làm người không rét mà run lớn nhất khiến cửa thiên huyền nữ kinh hãi một điểm tấm này nửa trong suốt mặt người dĩ nhiên vẫn cùng thiên chúa đại phạm thiên giống như đúc xèo nàng còn không có phản ứng lại tấm kia nửa trong suốt mặt đột nhiên hướng nàng mi tâm chui đến độ nhanh của tốc độ nàng liền tránh mở cũng không làm được liền chui tiến vào nàng mi tâm người a nàng kêu thảm một tiếng trên mặt che kín vẻ thống khổ p h ả n phất đang cùng khổ gì khổ giấy dua bên cạnh địa tạng vương cũng mới hậu chi hậu giác nhưng hắn vừa muốn xông tới đã bị tướng thần kéo lại đừng tới ngươi cứu không để cho làm sao ngươi biết địa tạng vương xứng sờ ngươi còn không nhìn ra được sao tướng thần cười lạnh nói hắn tự cho là cũng man thiên quá hải bất quá là chẳng hay biết gì mà không biết a nói như vậy ngươi đã sớm biết địa tảng vương một mặt kinh ngạc thiên chúng bên trong không có gì có thể tránh được thiên chúa pháp nhãn cũng không cái gì có thể đủ tránh được thiên chúa trường khống đón đến tướng thần từ d ế u nói nếu có chỉ có thể nói rõ thiên chúa có thâm ý khác vậy nàng địa tảng vương chỉ chỉ cửa thiên huyền nữ còn muốn nói điều gì lập tức bị tướng thần nhà hạ xuống thiên chúa như vậy mà đơn giản liền đem thiên quân ấm cho nàng làm sao có khả năng không có để lại bất kỳ hậu chiêu vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào đ ị a tàng vương lại hỏi nhìn liền biết tướng thần dù bận vẫn ung dung nói nguyên bản đ ị a tàng vương còn một mặt lo lắng nhìn thống khổ không thể tả cử thiên huyền nữ lại so sánh một chút tướng thần có chấn định hắn trong nháy mắt như là nghĩ đến cái gì hoàng sợ nói nói như vậy ngươi đã sớm biết v â n chuyện đến nước này tướng thần cũng không có xấu g i ế m nữa tất cả những thứ này từ lúc kế hoạch bên trong kế hoạch gì địa tảng vương vô ý thức hỏi tướng thần cười thần mí g ầ n từng chữ tất cả mọi thứ nói như vậy ngươi cũng là kế hoạch người tham dự địa tảng vương sắc mặt âm trầm lại kẻ thức thời là tuấn kiệt ta chỉ là làm một cách chính xác lựa chọn mà thôi tướng thần vô tội buông buông tay nói như vậy ngươi vẫn là thiên chúa sắp xếp ở cổ thiên bên cạnh bọn họ nanh vuốt ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chấp mê bất ngộ ở thiên chúa uy nghiêm phía dưới tây phương phật giới cũng không giữ được ngươi tướng thần hử lạnh nói cũng câm miệng đang lúc hai người tranh chấp được càng ngày càng kịch liệt lúc một tiếng hét lớn truyền tới c ử u thiên huyền nữ tướng thần cùng địa tạng vương đồng thời xứng sờ theo tiếng kêu nhìn lại quả nhiên thấy nói chuyện là c ử u thiên huyền nữ bất quá giờ khắc này c ử u thiên huyền nữ đã không có d ĩ vãng siêu phàm thoát tục thánh khiết hình tượng thay vào đó là vô tận âm lệ khí tóc dài lượn lờ hai mắt mơ hồ hiện ra hồng quang tấm kia tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp giờ khắc này che kín từng cái từng cái quái lạ hát văn xem ra dữ tợn mà âm ua c ử u thiên huyền nữ ngươi làm sao địa tạng vương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi c ử u thiên huyền nữ không có trả lời mà là nâng lên thiên quân ấm linh lực điên cuồng tràn vào thiên quân ấm vù một tiếng nổ vang chấn động chư thiên sau đó c ử u thiên huyền nữ dùng cực kỳ khàn khàn thây thảm thanh âm giận dữ hét sở hữu thiên binh thiên tướng nghe l ệ n h lập tức theo vốn đại sứ xếp vào giả xoa bộ thanh âm cuồn c u ồ n như sấm r ề n từ thiên đ ỉ n h tháp bưng m i n h mông cuồn c u ồ n vang vọng ra địa chỉ chương bốn trăm bốn mươi bảy l ệ khí ngập trời liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm bốn mươi tám pháo hôi cha tìm v â n trong phút c h ố c chư thiên hưởng ứng âm thanh đáng cửu tiêu cửu thiên huyền nữ quay đầu lại lạnh lùng liếc tướng thần cùng địa tạng vương một chút ánh mắt lạnh lùng đến làm n g ư ơ i không rét mà run các ngươi cũng theo cùng đi ngữ khí bình tĩnh nhưng cũng tràn ngập không thể kháng cự ta đương nhiên là muốn đi bởi vì đó là ta trung cực mục đích đến tướng thần buông buông tay trên mặt che kín vẻ cuồng nhiệt cũng chỉ có địa tạng vương ánh mắt lấp lóe không yên ngươi có thể không đi thấy địa tảng vương không nói lời nào c ử u thiên huyền nữ lạnh lùng nói người đến đem địa tảng vương phong ấm sau đó áp lấy cùng đi v â n xung quanh một đám thiên tướng ứng một tiếng hướng địa tảng vương bốn phía c ử u thiên huyền nữ ngươi muốn làm gì địa tảng vương hoảng nhưng mặc cho hắn lại hoảng loạn xung quanh vô số thực lực cực cường thiên tướng hay là bốn phía khuyên khắc đem hắn vây lại đến mức nước chảy không lọt. những ngày này tướng, không có một c á c h là đối thủ của hắn bất quá, hợp nhau tấn công, hắn thực lực mạnh đến đâu, cũng hai huyền khó địch bốn tay, chờ chút địa tạng vương do dự lại tam, vội vàng nói, ta và các ngươi cùng đi, đừng phong ấm ta thức thời tốt nhất cửa thiên huyền nữ hừ lạnh một tiếng, chợt vung tay nhỏ lên, lập tức liên thủ mở ra đi về giả soa bộ thông đạo sau đó theo vốn đại sứ xếp tới gặp người giết người gặp d u ộ t giết ruột không giữ lại ai v â n chúng thiên tướng thiên binh cùng kêu lên xác nhận sau đó ở c ử thiên huyền nữ dẫn sắt đi ngàn vạn thiên tướng thiên binh hình thành một luồng minh mông cuồn cuộn dòng nước lũ nhằm phía đi về thiên chúng bộ thông đạo giả soa bộ nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên yêu dị cổ thiên kinh hãi cực kỳ chẳng lẽ ngươi chính là lời còn chưa nói hết đã bị thanh niên yêu dị tiếp đó đúng vậy ta chính là giả soa bộ chi chủ vì sa môn thật là ngươi cứ việc từ lâu đoán được chính tai nghe được đối phương thừa nhận cổ thiên vẫn có chút khiếp sợ dù sao bì sa môn đây chính là bát bộ chúng chúa tể một trong địa vị hầu như cùng thiên chúng đại phạm thiên so với có thể thấy được thân phận đối phương địa vị cao bao nhiêu bất quá cứ nhiên là như thế một vị tướng mạo yêu gì tà mì thanh niên điểm này xác thực vượt qua hắn dự liệu ngươi vừa nãy ta nghe được bì sa môn chầm rãi thổi qua đến có ý riêng nói ngươi là một đường đào vong đến đây đúng không không sai cổ thiên gật gù lý do này có chút ý tứ, vì sa môn tà m ị nở, nụ cười, lại ý vị thâm trường nói, vô số năm qua, bát bộ chúng luôn luôn nước x i ế n g không phạm nước sông, lẫn nhau không vãng lai. nhưng hôm nay, ngươi nhưng đánh vỡ cái này một tiềm ẩn quy tắc cái gì tiềm ẩn quy tắc cổ thiên vô ý thức hỏi, từ khi nữ hoa đại thần từ trên trời chế tạo bốn mươi chín thanh thiên đạo kiếm chống đỡ các giới, bát bộ chúng sẽ không cho phép lẫn nhau xâm phạm đây là nữ hoa đại thần định quy tắc bất kỳ người nào bất thế trái với nếu như trái với đâu cổ thiên cao mày nói nữ hoa đại thần năm đó chưa nói sẽ phải chịu cái gì trừng phạt bất quá là nữ hoa đại thần định ra tự nhiên không ai dám to gan trái với bì sa môn có chút m ở mịt nói nhưng ta hôm nay trái với cổ thiên nhún nhún vai vâng bì sa môn gật gù vì lẽ đó, ngươi có thể cho ta một c á c h không giết ngươi lý do à ngươi muốn giết ta cổ thiên trong nháy mắt cảnh giác lên. vì sa môn thế nhưng là cùng đại phạm thiên cao bằng tồn tại, một khi muốn giết mình, hậu quả khó mà lường được. hay là ngươi chỉ là đại phạm thiên một con cờ. bất quá vô luận như thế nào. tự tiện xông vào giả xoa b ậ u người. ta chắc chắn chỗ chết vì sa môn bình tĩnh nói. Ở hắn mắt bên trong cổ thiên p h a n phất chi la phất tay nhựt chân liền có thể đem soa bó con kiên hôi can bàn la không có bị hắn coi la chuyên tó tat nhưng chin thực tế hắn sắc thực nắm giữ thực lực ước chung ngươi nói cái gì cổ thiên nhung chu y không được đôi với phương có hay không xếp chinh mình chai lại nghi ngờ không thôi nói ngươi nói là ta chỉ là đại phạm thiên một con cờ khó nói ngươi bản thân không biết b ị sa môn hỏi ngược lại xin lỗi ta là thật không biết cổ thiên gật gù ha ha ngươi là ở giả vờ ngây ngốc à b ị sa môn cười nói trong tiếng cười tràn ngập sắc bén sát ý ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra cổ thiên dục đại phạm thiên g i ã tâm bừng bừng đã sớm muốn nhất thống bát bộ c á c h này là mọi người đều biết sự tình ngươi lại không biết đây không phải giả vờ ngây ngốc là cái gì thế nhưng là cái này liên quan gì tới ta cổ thiên hỏi ngược lại vì sa môn k h ẽ cao mày trên dưới xem xét cổ thiên một chút tự mình nói chẳng lẽ ngươi thật chính là bị hắn lợi dụng có ý gì cổ thiên vẫn là nghe một đầu không rõ được rồi nhìn ngươi không giống nói dối dáng vẻ hẳn là bị hắn lợi dụng ngươi đến cùng đang nói cái gì cổ thiên càng thêm phiền muộn vì sa môn nói vậy chút hắn một câu cũng không nghe hiểu mình đã thoát đi thiên chúng bộ đã triệt để thoát khỏi đại phạm thiên đến lúc nào lại trở thành đại phạm thiên lợi dụng quân cờ được rồi đã ngươi bị chẳng hay biết gì ta hãy cùng ngươi cẩn thận nói một chút vì sa môn cũng không biết từ đâu tới kiên trì lại giải thích Rất rõ ràng. đây chỉ là đại phạm thiên âm mưu mà ngươi thì là hắn dùng đến đánh vỡ bát bộ thăng bằng pháo hôi nghe xong bì sa môn lời này cổ thiên thân thể chấn động thần sắc trên mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ đối phương cũng đem nói đến nước này nếu như hắn còn nghe không ra trong đó tâm ý cũng quá ngu xuẩn dựa theo bì sa môn thuyết pháp chính mình xông vào dạ xoa bộ hay là chính là thiên chúng chi chủ đại phạm thiên hy vọng bởi vì vừa nãy bì sa môn đ ã n ó i bát bộ không cho phép lẫn nhau xâm phạm bằng không chính là ở trái với nữ hoa đại thần định gia quy của đại phạm thiên tuy nhiên là cao quý thiên chúng chi chủ hay là chính hắn cũng không nghĩ trước tiên trái với quy tắc sau đó cố ý đem chính mình đẩy vào giả s o a bộ tốt một chiêu mượn đao g i ế t người a hiểu được về sau cổ thiên không nhìn được chửi mới một câu nếu như bị sa môn không có đoán sai đây chẳng phải là nói chính mình trưởng thành kỳ thực vẫn không có tránh được thiên chúa pháp nhãn đối phương chỉ là đang cố ý làm bộ không biết chuyện để cho mình lầm tưởng đã chạy trốn giám t h ì mà thôi nhưng trên thực tế đại phạm thiên chính thức âm mưu là đem chính mình từng bước một bước tiến giả s o a bộ mặc dù chỉ là suy đoán vốn lấy tình huống trước mắt đến xem đây là tốt nhất một loại giải thích bì sa môn thở dài nếu hiện tại lưỡng giới thăng bằng đã bị ta đánh vỡ vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào cổ thiên trầm giọng nói là giết ta vẫn là đem ta bắt giữ giao cho đại phạm thiên đổi lấy hai bộ hòa bình a ngươi ngược lại là thông minh bì sa môn vui mừng nở nụ cười ta xác thực chuẩn bị đem ngươi bắt giữ giao cho đại phạm thiên lần này cổ thiên cũng cười ngươi không phải mới vừa cũng nói à đây là đại phạm thiên âm mưu ngươi cho rằng đem ta bắt giữ sao cho hắn hắn liền xét liền như vậy bỏ qua à chuyện này vì sa môn khẽ cao mày hắn không thể không thừa nhận cổ thiên phân tích đến mức rất có đạo lý nếu đại phạm thiên mục đích ở chỗ xâm lấn bọn họ giả s o a bộ hiện tại mục đích thật vất vả đạt đến mặc dù hắn đem cổ thiên bắt giữ sao cho đối phương đối phương nhưng cũng không có khả năng gặp lại dù sao cổ thiên chỉ là viên quân cờ là một bị lợi dụng pháo hôi mà đại phạm thiên muốn lại là xâm lấn bọn họ giả xoa bộ đã ắ như thế mặc dù hắn cầm xuống cổ thiên đồng ý bỏ đi tôn nghiêm hướng về đại phạm thiên giảng hòa đối phương cũng tuyệt đối không thể đáp ứng địa chỉ chương bốn trăm bốn mươi tám pháo hôi liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười lăm chương bốn trăm bốn mươi chín thiên quân xâm lấn cha tìm vậy ngươi có thể có cái gì có thể đủ tự cứu kế hoạch à trầm ngâm chốc lát vì sa môn rất hứng thú nhìn phía cổ thiên tự cứu nói tới khó nghe chút chính là hỏi cổ thiên có cái gì lưỡng toàn tề mỹ diệu kế nếu không hắn cũng không cần phải lưu lại cổ thiên cái này tai họ a ngầm ta là có cái tốt hơn phương pháp cổ thiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị ánh mắt sáng q u ắ c nhìn phía bì sa môn nếu như chúng ta kết minh hay là liền có thể cùng thiên chúng chống lại cùng chúng ta kết minh bì sa môn chân mày cau lại xem đối xử ngu ngốc g i ố n g như nhìn cổ thiên kết minh cũng là cần tư bản một con mãnh hổ không thể cùng một con kiến kết minh kết minh tiền đề ít nhất phải giữa lẫn nhau cách xa không lớn bằng không hoặc là thần phục trung thành với hoặc là bị mạt sát đây là ở đâu cái giao diện cũng rất thực dụng chân lý ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá yếu không xứng cùng các ngươi kết minh cổ thiên cũng không ngu lập tức đoán được bì sa môn tâm lý suy nghĩ bì sa môn không hề trả lời xem như ngầm thừa nhận cổ thiên cũng không thèm để ý tự mình nói bằng vào ta thực lực bây giờ xác thực không có tư cách cùng ngươi kết minh bất quá chuyển đề tài hắn vừa thần bí nói ngươi không phải nói ta là đánh vỡ hai bộ thăng bằng kẻ cầm đầu ả vâng sau đó thì sao bì sa môn kiên nhẫn tính tình nói ta muốn nói là nếu ta đã đánh vỡ hai bộ thăng bằng ta có thể đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, tiếp tục đánh vỡ cái thứ ba bộ hạ thăng bằng, cổ thiên trên mặt dần dần đ ằ n g lên một vệt như phó biển lửa giống như cuồng nhiệt, nếu như ta đánh vỡ bát bộ thăng bằng, ta chính là các bộ chúng liên tục sàng buộc, đến thời điểm đó, ngươi cảm thấy ta còn chưa có tư cách cùng ngươi kết minh à ổ như thế có chút ý tứ, vì sa môn chân mày cao lại, bất quá ta hay là có một vấn đề vấn đề gì lấy ngươi thực lực bây giờ mặc dù ngươi đánh vỡ để tam bộ chúng thăng bằng nếu như vừa đi vào đã bị để tam bộ chúng chi chủ giết đâu bì sa môn hừ lạnh nói đừng tưởng rằng còn lại bộ hạ chi chủ cũng giống như ta dễ nói chuyện nếu như đoán không sai ngươi không có ngay lập tức giết ta hẳn là cũng muốn nhìn một chút ta còn có thể vì các ngươi giả s o a bộ cứu vãn cái gì đi cổ thiên rảo hoạt nở nụ cười bì sa môn không nói lời nào bất quá nhìn về cổ thiên ánh mắt nhưng n é qua một vệt vẻ tán thường xác thực nếu như hắn muốn giết cổ thiên đã sớm đồng thủ cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy miệng lưới ta tiến vào còn lại bộ hạ đánh vỡ thăng bằng hậu quả để ta tới gánh chịu hoàn toàn cùng ngươi không liên quan thấy bì sa môn không nói lời nào cổ thiên tiếp tục nói tuy nói ta có khả năng sẽ chết thảm gì d ư ớ i bất quá chí ít ta có nhất định xác suất thuyết phục một c á c h khác bộ hạ c h i chủ một khi ta thành công chẳng khác nào cho các ngươi giả s o a bộ kéo lên một c á c h bộ hạ làm minh hữu một khi các ngươi kết minh thì có thực lực cùng thiên chúng chống lại cổ thiên mỗi nói một câu vì sa môn mắt bên trong vẻ tán thành liền n ồ n g n ặ c một phần hắn vừa nãy không có xếp cổ thiên chính là vì là đánh ý đồ này dù sao thăng bằng đã đánh vỡ mà đại phạm thiên mục đích thì là xâm lấn bọn họ giả xoa bộ trừ cùng một c á c h khác bộ hạ liên minh không có biện pháp khác bát bộ chúc tuy nhiên địa vị thăng bằng nhưng thực lực nhưng luôn luôn lấy thiên t r ú n g giữ cao đơn độc hai bộ tranh chấp không có một bộ nào có thể ngăn cản thiên chúc tiến công ông ông ông, ông đột nhiên một trận tiếng nổ vang rền từ phương xa ẩm ướt truyền đến âm thanh truyền vạn lý toàn bộ dạ ả xoa bộ p h ả n phất đều tại hơi rung động đây là cổ thiên hơi những mày cũng lại chú ý không phải cùng bì sa môn nhiều lời xem ra ta đoán không sai bì sa môn cười khổ nói vốn cho là đại phạm thiên sẽ qua một thời gian ngắn mới sẽ cử binh đánh tới không nghĩ tới hắn như thế không thể chờ đợi được nữa ngươi nói là thiên chúng bộ đã cử binh đánh tới cổ thiên sắc mặt thay đổi ngoài ra sẽ không có đừng bị sa môn đ â m chiêu xem cổ thiên một chút nói có hứng thú cùng ta đi xem xem à việc này từ ta dẫn lên tự nhiên mau chân đến xem cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền gật gù rất tốt vậy đến đây đi ngươi nên có thể phán đoán ra thanh âm khởi nguồn vị trí giải thích vì sa môn tiện tay ở trong hư không vung lên xẹp xẹp hư không nước m ở hắn tùy theo chui vào thâm thúy trong hắc động sau một khắc nước m ở khe hở một lần nữa khép lại vì sa môn cũng tự biến mất tại chỗ không gặp thuấn di ly khai cổ thiên cũng không có trì hoãn tương tự triển khai thuấn di theo sau bất quá hắn như vậy bước thiết theo tới mục đích cũng không phải vì là trợ giúp vì sa môn mà là muốn nhìn một chút là ai xuất lính thiên t r ú n g đại quân giết tiến vào giả xoa bộ trước đó thiên t r ú n g đại bộ phận quân đội luôn luôn từ nha giá trưởng quản giờ khắc này thiên t r ú n g quân đội đánh tới hắn muốn tự mình nhìn có phải hay không cũng từ nha giá xuất lính v ụ lưỡng giới biên giới trên khoảng không không gian nước mở cổ thiên đột nhiên xuất hiện vì sa môn cũng trôi nổi tại cách đó không xa trong thư không bất quá phía trước lại là một mảnh đen kịp che khuất bầu trời lại như một mảnh to lớn mây đen chính m i n h mông cuồn cuộn hướng về nơi này nghiền ép mà tới thật sự là ngàn vạn thiên binh thiên tướng mặc dù đã sớm đoán được tận mắt nhìn đến cái này hùng v ĩ trận thế cổ thiên vẫn là không nhìn được hút vào ngụm khí lạnh xem ra ta nói không sai đại phạm thiên thật chỉ là lợi dụng ngươi đánh vỡ hai bộ thăng bằng sau đó mượn cơ hội xâm lấn chúng ta giả xoa bộ bì sa môn cảm giác nói vậy ngươi chuẩn bị đối phó thế nào cổ thiên bức thiết nói trừ phi đại phạm thiên tự thân tới bằng không ngàn vạn thiên binh thiên tướng thì lại làm sao bì sa môn khiêng thường nói hắn ngẩng đầu bồng b ì n h ở trong h ư không trực diện minh mông cuồn cuộn đè xuống ngàn vạn thiên quân ánh mắt bế nghễ cao ngạo được ngông cuồng tự đại khó nói đại phạm thiên không có đích thân đến cổ thiên hiếu kỳ nói cũng không có bì sa môn gật gù nếu như hắn đến ta sẽ ngay lập tức cảm ứng được hắn khí tức nói tới chỗ này hắn vừa đồng tình xem cổ thiên một chút có ý riêng nói mặc dù hắn mục đích là xâm lấn giả s o a bộ phỏng chừng cũng không dám chính mình lại đây tại sao cổ thiên ngẩn ra bởi vì nữ thần đại thần đ ỉ n h gia quy của ta không được bất kỳ sinh linh đạp lên bì sa môn cười thần bí cổ thiên triệt để không có gì để nói nói cũng nói đến phân thượng này hắn còn có thể nói cái gì bì sa môn ý này là mình đạp lên nữ hoa đại thần đ ỉ n h gia quy của ta là bị bức ấp là bị người lợi dụng cổ thiên cười khổ nói tuy nhiên cái này lời giải thích có ngụy biện hiểm nghi nhưng là sự thực nếu như nữ hoa đại thần biết được nói vậy cũng sẽ làm rõ sai trái sẽ không để dưới lưng mình c á c h này oan uổng hơn nữa vừa nãy vì sa môn còn nói qua nữ hoa đại thần tuy nhiên định ra quá quy củ này nhưng cũng chưa nói muốn làm sao trừng phạt đánh vỡ người có quy củ hơn nữa chính mình xông vào giả xoa bộ lâu như vậy thật giống cũng không gặp phải trừng phạt hiện nay cũng không phải tất quá lo lắng các ngươi cái đám này giả xoa bộ áp ma dám bao che thiên chúng bộ đào phạm đánh vỡ hai bộ thăng bằng hôm nay vốn đại sứ đem tuân theo nữ hoa đại thần lưu lại ý chí diệt trừ các ngươi cái đám này làm trái thiên ý dị đoan theo ngàn vạn thiên quân áp sát một cái sắc bén cực kỳ thanh âm cũng thuận theo truyền đến cứ việc thanh âm thê thảm đến làm nguôi tây cả ra đầu cổ thiên hay là trong nháy mắt nghe được nha giá hắn vui mừng khôn x i ế t liều lĩnh hướng về đè xuống thiên quân nghênh đón địa chỉ chương bốn trăm bốn mươi chín thiên quân xâm lấn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười lăm chương bốn trăm năm mươi sinh tử đối mặt cha tìm thế giới này không ai so với hắn đối với nha giá càng quen thuộc vô luận là kiếp trước hay là kiếp này nha i ã đều là hắn thân cận nhất người đừng nói là thanh âm dù cho hóa thành cho hắn đều nhận ra xuất lính thiên quân xâm l ẫ n ta giả xoa bộ lại còn là n g ư ờ i người quen bì sa môn cao mày nói yên tâm nàng sẽ không cổ thiên quay đầu lại hướng về bì sa môn ném đi một cách yên tâm ánh mắt nếu như xuất lính chi này thiên quân là nàng ta dám dùng tính mạng bảo đảm bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với giả soa bộ tạo thành bất kỳ phá hoại hy vọng ngươi có thể làm được bằng không vì sa môn hử lạnh một tiếng cứ việc mặt sau không hề nói tiếp từ đối phương băng lãnh á n h mắt bên trong liền biết hậu quả tương đối nghiêm trọng cổ thiên cũng không có trì hoãn lập tức ngược lại thao thiên hồng lưu nghinh đón dần dần hắn tiếp cận quả nhiên dẫn đầu chính là một tên áo trắng như tuyết đường viên hoàn mỹ được phảng phất trải qua tinh điêu tế c h ắ c không phải là nha i ã thì là người nào chỉ là theo khoảng cách tiếp cận cổ thiên thần sắc kích động nhưng dần dần cứng ở trên mặt giờ khắc này nha i ã cũng lại không có hắn trong ấm tượng thánh khiết cao lạnh hình tượng thay vào đó là ngập trời lệ khí phảng phất ma thần lâm thế hung uy ngập trời mặc dù nhìn thấy hắn cũng sống hoàn toàn không quen biết một dạng ánh mắt lạnh lùng tuôn l ệ n h tâm hắn rung động tại sao lại như vậy cổ thiên vô ý thức tự lẩm bẩm một câu cứ việc nhìn ra sự tình không đúng hắn còn là phấn đấu quên mình nghênh đón nha i ã ngươi vừa mới nói được nửa câu liền im bặt đi bởi vì hắn đang nói những câu nói này thời điểm nha i ã dĩ nhiên hai tay cùng vung xèo xèo xèo một trận sắc bén tiếng xé gió. Nàng góc áo sởi tơ như từng đám cây sắc bén lưới s a o phô thiên c á c h địa hướng hắn bắn tới. ngươi làm cái gì vậy cổ thiên kinh hãi. bất quá sởi tơ lại không có nguyên nhân vì hắn khiếp sợ mà đình trệ mảy may tiếp tục xảo quyệt hướng hắn chui vào. khí thế chi sắc bén. thẳng đem hư không quấn lại thùng trăm ngàn lỗ. có thể thấy được những n à y sởi tơ uy lực khủng bố đến mức nào. lôi đình hiện cổ thiên tự nhiên không thể bó tay chờ chết một tay phất lên khối mảnh vụn lập tức ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ trong trước mắt liền ngưng tụ thành một cái che kín vết sách cử kiếm sau đó tay hắn cầm kiếm hay đối với chui vào vô số sởi tơ kịch liệt khuấy lên x o ạ t x o ạ t x o ạ t sởi tơ cấp t ố c bị cắt rời biến thành đầy trời mảnh vỡ bay tán loạn hừ người cản ta xếp không tha cửa thiên huyền nữ như là biến thành người khác một chiêu chưa trúng lại hai tay bấm lên ấm q u y ế t cửa thiên huyền sát lôi đình diệt thế s ầ m s ầ m s ầ m ấm q u y ế t vừa bấm xong bên trên bầu trời phong vân đại tác phẩm mây đen cuồn cuộn bất quá khuyên khắc liền ngưng tụ thành một mảnh hùng vĩ cực kỳ vòng xoáy vòng xoáy bên trong lôi đình nổ vang đinh tai nhức ấp thỉnh thoảng chạy trốn mà ra một từng đ ả o thiểm điện toàn bộ hiện cửu sắc hơn nữa mỗi một đạo tránh ra đều muốn trong vòng ngàn dặm bên trong lớn chiếu dọi thành một mảnh ruộng gì màu sắc nha dã mau mau dừng tay cổ thiên vội vã không nhìn nổi ta là cổ thiên a ngươi đang làm gì tất cả người ngăn cản đều là thiên chúng địch nhân địch nhân coi như chu nha dã thanh âm băng lãnh p h ả n phất một bộ không có cảm tình máy móc ngươi đến cùng đang nói cái gì cổ thiên vừa giận vừa sợ ngươi là bên trong cái gì tà hắn vừa nãy liền nhìn ra nha i ã không đúng nhưng đối phương tại sao sẽ như vậy hắn cũng không minh bạch nguyên bản từ đầu tới đuôi kế hoạch chính là nha i ã cùng nàng cùng một nơi định ra từ khi ly khai trấn hồn giới về sau hắn còn vẫn vì là nha i ã lo lắng không ngớt cho rằng hôm nay đột nhiên ở giả xoa bộ đoàn tụ hắn rốt cuộc có thể yên lòng vạn vạn không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là một kết quả như vậy nhưng mà đáp lại hắn không phải là nha giả giải thích mà là vòng xoáy bên trong đánh xuống vô số đảo khủng bố lôi đình rầm rầm rầm vạn thiên lôi đình cùng nhau đánh xuống muốn tê liệt toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đó thiên địa thất sắc nhật nguyệt không huy thế gian tất cả phản phất đã vào đúng lúc này hư hóa ra chỉ có từ vòng xoáy bên trong đánh xuống vô số lôi đ ỉ n h suốt ngày duy nhất cổ thiên cũng không có bó tay chờ chết lập tức hai tay cầm kiếm chỉ thiên trong miệng nói lẩm bẩm cửa thiên thần lôi lấy kiếm dẫn tới thần phạt ầm ầm trong thiên địa đột nhiên tối sầm lại từ vòng xoáy bên ngoài một đạo càng thêm cuồng bạo cửu sắc thiên lôi cuồng bạo bổ tới đó là cổ thiên xúc động thần phạt chi lôi cùng nha giá lôi đình diệt thế một dạng cũng đều là cửu sắc thiên lôi cho tới dù cho cổ thiên đưa tới chỉ có một đạo nhưng cũng thắng ở càng ngưng luyện hơn nữa đều là cửu sắc lôi đình từ không cùng người dẫn ra tự nhiên sẽ hấp dẫn lẫn nhau xì xì xì một trận trói tai tê liệt âm thanh nha giá g ử i ra vô số cửa sắc lôi đ ỉ n h toàn bộ bị cổ thiên đạo kia càng to lớn hơn cửa sắc thiên lôi toàn bộ hấp thụ đi qua cuối cùng tiêu tán thành vô hình nha giá mau dừng tay cổ thiên lần thứ hai hô to thời khắc này hắn là thật không biết nên làm thế nào mới tốt nha giá hoàn toàn như là biến thành người khác nghe không vô hắn bất kỳ quan trọng nhất một điểm nha giá vẫn còn ở điên cuồng ra tay với hắn hắn muốn ngăn lại đối phương cũng không làm được, bởi vì nha giá thực lực nguyên bản sẽ không yếu, trừ phi hắn đem hết toàn lực ra tay, bằng không căn bản là vô pháp áp chế đối phương, mà ra tay toàn lực liền vô cùng có khả năng thương tổn được nha giá, mà cái này, lại là hắn không muốn nhìn thấy trở lại quả nhiên, nha giá không những không có nghe, trái lại lần thứ hai phát lên sắc bén thế tiến công, mà cổ thiên trừ một mực tránh né trong lúc nhất thời còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt cổ thiên ngươi đừng lưu thủ nàng đã bị thiên chúa thần niệm khống chế không còn là ngươi biết nha g i ã ngươi còn tiếp tục như vậy chỉ sẽ chết ở trên tay nàng ngay tại hắn chật vật tránh né lúc một cách quen thuộc vô to âm thanh truyền đến địa tạng vương cổ thiên thân thể chấn động trong nháy mắt nhận ra quả nhiên chỉ thấy một bóng người từ vô số thiên b i n h thiên tướng bên trong nhanh chóng lướt ra khỏi trên người mặc áo cà sa một tay cầm thiền trưởng một con đà phật châu toàn thân tàn ra thần thánh phật quang xem r a uy nghiêm túc mục chính là địa tàng vương bất quá giờ khắc này địa tàng vương trên mặt nhưng che kín sốt ruột vẻ nha giá bị đại phạm thiên thần niệm khống chế cổ thiên sắc mặt thay đổi tại sao lại như vậy khó nói nàng che đ ẩ y thiên nhãn sự tình bị đại phạm thiên phát hiện à cụ thể trải qua ta cũng không rõ lắm bất quá địa tảng vương cười khổ nói ngươi bây giờ chỉ có ba c á c h lựa chọn kia tam c á c h lựa chọn cổ thiên một bên tránh né nha giá công yích một bên bức thiết hỏi một hiện tại rút đi thoát khỏi nàng công yích thứ hai vẫn tránh né mãi đến tận c á c h nào một lần ngươi tránh không khỏi chết ở trên tay nàng nói tới chỗ này địa tảng vương mắt bên trong thăng lên một vệt kiên quyết vẻ tiếp tục nói cho tới lựa chọn thứ ba chính là ngươi muốn ta giết nàng địa tảng vương lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó không sai địa tảng vương gật gù ta mới vừa nói nàng đã bị đại phạm thiên thần niệm khống chế ngươi biết cái kia nha rã cùng cửa thiên huyền nữ đã không còn tồn tại nàng hiện tại chỉ là từ đầu đến đuôi khôi lỗi nếu ngươi không giết nàng nàng liền vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ qua không không không nhất định còn có đừng cổ thiên ngay lập tức sẽ lắc đầu từ chối nhưng lời còn chưa nói hết phía sau đột nhiên truyền đến một c á c h bình tĩnh thanh âm đã ngươi chính mình dưới không tay không bằng ta giúp ngươi một tay vì sa môn cổ thiên hoàn toàn biến sắc địa chỉ chương bốn trăm năm mươi sinh tử đối mặt liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về